Quy một chương ba trăm bảy mươi sáu, Âu Dương Chi Mưu. Quyển thứ hai lịch Thiên Tu Vũ chương ba trăm bảy mươi sáu, Âu Dương Chi Mưu. Nhanh chóng nghịch Giang kéo tới, tổng cộng hai chiếc cỡ trung chiến thuyền, vọt tới du thuyền trước mặt, trực tiếp tung xạ câu tác, đem ba thuyền lẫn nhau câu liền. Lan Giang xích sát đèn, đem ba người cấm dừng lại với mặt sông. Cứ việc bóng đêm so sánh ám, vụ mạn mặt sông chặn tầm mắt, nhiên ba mặt lấy ra đèn, thêm thượng vũ giả thị lực vô cùng tốt, tự nhiên có thể quan sát đối phương, càng có thể bên ngoài hồn lực tra xét. Người tập kích thân phận Vũ Phong thân thấy khó thức, nhưng mà Công Dương Thanh quen biết, lúc này kinh hái hỏi, Âu Dương Hành, ngươi này có ý gì? chặn lại công dương gia du thuyền lẽ nào muốn gây xích mích hai nhà đại chiến sao công dương thanh ngươi có thể đừng nói bậy vô hại bản công tử lần này đến chỉ muốn mời các ngươi tụ tụ tập tới gây xích mích hai nhà đại chiến bản công tử tự nhận không cái kia bản lĩnh đều là nhất lưu thế ra nếu như muốn phát động đại chiến cần phải lao tổ đứng ra mới có thể âu dương hoành thân xuyên cầm ý gì nắm ngọc cốt linh phiến hiện ra cực kỳ tự tin hờ hững nói nói rằng Thử, nếu không nghĩ đại chiến vậy ngươi này có ý gì xin mời mọi người gặp nhau có như ngươi vậy xin mời sao công dương thanh uống hỏi trên khí thế chưa thua với đối phương cứ việc trước mặt ở thế yếu cũng dám đối với Âu Dương Hoành ép sát. Âu Dương Hoành chính là Âu Dương Gia con cháu, mà đều là Nhất Lưu Thế gia, liền vì là cái kia trận vương giành xương Âu Dương Gia. Âu Dương Gia thu được bảo đồ, hiện nay làm cẩn thận sự sự mới đúng. Vì sao những đệ tử này như vậy lộ liễu? Vũ Phong trong lòng thầm nghĩ, người hai bên đối lập trò chuyện cũng đem thân phận của đối phương đoán ra. Nhân lần trước bảo đồ sự tình, Vũ Phong đối với Âu Dương Gia cũng đối lập khá là chú ý chút. Kết hợp lần trước đoạt bảo đồ sự, bảo đồ cuối cùng rơi vào Âu Dương Gia. Theo đệ Vũ Phong ý nghĩ coi như, bây giờ Âu Dương Gia làm phải cẩn thận lặng yên tìm kiếm di bảo. mới vì là lựa chọn thích hợp nhất nhưng mà này âu dương gia công tử chặn lại công dương gia du thuyền không khỏi hiêu trướng quá mức đầu âu dương hoành loại này biểu hiện vũ phong trong lòng có chút nghi hoặc sau khi trước tình huống không rõ âu dương gia rõ ràng lai giả bất thiện mà cụ thể hội ra hiện cái gì tình hình hiện nay còn không cách nào chuẩn xác biết được hai đại thế gia công tử ngôn ngữ giao chiến đều vừa mới mới vừa lấy ra mà thôi vũ phong âm thầm trong lúc suy tư âu dương hoành lần thứ hai lên tiếng nói bạn công tử tự nhiên không nghĩ đại chiến mặc dù bản công tử muốn sắp đại chiến đều vẫn còn không cái kia làm chủ tư cách ngươi công dương thanh cùng bản công tử như thế đường há mồm đều lên mặt chiến đi ra nói sự bản công tử đến mời các ngươi lo lắng các ngươi chống cự dĩ nhiên là như vậy đến đây cứ việc phương thức hơi chút kịch liệt bản công tử liền cái này phong cách âu dương hoành hờ hưng nói rằng hờ hưng tự trong thư càng hiện ra đặc biệt ngông cổng ngươi đến tuột cùng có ý gì mặc dù ngươi chân tâm tương xin mời có đi hay không đều muốn coi tình huống mà ngươi bây giờ cưỡng chế tương xin mời cái này xin mời tự nói ra bản công tử nhưng không dám nhận công dương thanh nói rằng kỳ tính cách tương đối hiền lành cứ việc không thua khí thế nhưng khó so với âu dương hoành ngông cuồng liền tự xưng bản công tử nói như vậy liền không âu dương hoành ngạo nệ. kỳ thực lấy công dương thanh thân phận tuyệt đối thế ra công tử ca thế nhưng mậu ra thân phận yếu kém mặc dù chính mình nỗ lực tu luyện trong nhà thế lực khó so với các minh đệ còn lại bình thường biểu hiện bên trong sự hòa hợp ẩn nhẫn cũng thực sự không sinh ra ngông cuồng chi tâm công dương thanh nói xong tiếp tục cũng hỏi âu dương hoành ngươi muốn muốn thế nào nói thẳng ra đừng tiếp tục nửa chặn nửa che đã ách mê bản công tử được biết tin tức ngươi công dương gia liên hợp nhị lưu thế gia chuẩn bị truy tra bảo đồ tung tích nhưng mà cái kia bảo đồ Từ Âu Dương Gia lần theo thì mất, làm do Âu Dương Gia truy trà, bản công tử liền muốn ngăn cản, các ngươi lâm thời liên minh. Âu Dương hoành lên tiếng nói, dáng dấp vẫn lạnh nhạt như cũ, vung lên linh phiến trong lúc đó, hiện ra tiêu sái phong độ. Cứ việc biểu tượng vô cùng tốt, mà xuất thân Âu Dương Gia, lần này còn vì là bảo đổ việc, Vũ Phong tự nhiên đối với hắn sinh ra ác ý Âu Dương ra mưu tính, Vũ Phong bàng quan mà mình, âm thầm kinh bị thế gia này, nhân thế gia lớn mạnh, cần nhiều thiếu âm như quỷ kế, này chính là cực bình thường tình huống. Đối với Âu Dương Gia hữu tính, Vũ Phong rõ ràng trong lòng, hơi muốn đục nước béo cò, nhưng mà tự biết thực lực. Đối với Âu Dương Gia ác ý cũng không phải đại toán khó bình, chỉ là không ủng hộ mà thôi. còn lần này Âu Dương Hoàng nhu tính trước mặt chưa tỏ biết, mà thôi thực lực của tự thân cũng không sinh ra ý sợ hãi. Âu Dương gia trong trận doanh ẩn nấp địa nguyên giả sớm bạo phát hiện, cộng ba cái địa nguyên giả mạnh nhất đạt đến trung kỳ, nhưng vẫn đối với hắn không sợ. Âu Dương Hoàng quá mức tự tin, liền không tiếp tục cẩn dấu đi, nói nói rằng các ngươi công dương già liên hợp nhị lưu thế gia muốn thành lập liên minh, toàn lực tìm kiếm bảo đồ thung tích, cộng đồng tìm kiếm vũ vương di bảo. Âu Dương gia ý muốn ngăn cản. bản công tử yêu mời các ngươi, mọi người đi trên hoang đảo ngốc chút thời gian, để cho các ngươi liên minh tự nhiên giải tán. liền đơn giản như vậy mà thôi nếu như các ngươi thức thời liền không nên chống cự vẫn còn có thể bảo đảm tính mạng mình bằng không xảy ra chiến đấu khó tránh khỏi sẽ xuất hiện tổn thương mặc dù sai lầm trí mạng rất nhầm âu dương gia còn gánh chịu được âu dương hoành lần này nói như vậy không chỉ nói ra mục đích gì càng sâu đến trần trụi cơ bức âu dương hoành ngươi dám công dương thanh phẫn nộ quát người âu dương hoành nói như vậy lúc này vẻ mặt đại biến nếu như mọi người bị cầm cố hoang đạo công dương gia khó có thể đối với hắn dư thế ra gia bằng giao mặc dù cuối cùng chân tướng rõ ràng trước đều muốn gánh chịu nguy cơ rất lớn mà âu dương gia thành thiệu. mặc dù cuối cùng tiết ra ngoài các thế gia tức giận nhặt đi truy cứu sức mạnh hàng yếu thực tế có thể tránh thoát phong mang vì sao không dám âu dương hoành ngông cũng hỏi toàn bộ bắc vực bên trong nhất lưu thế gia hơn 10 cái nhưng mà dám cùng công dương gia tranh đấu chỉ có này âu dương gia nhất lưu thế gia trong lúc đó tương tự tồn tại một ít tranh lệch một số thế gia tranh lệnh còn trọng đại đông Huyền châu bắc vực ba đại thế lực dưới nhất lưu thế lực mấy chục thế gia cùng tông môn các phân bán mà hơn mười cái thế gia bên trong âu dương gia cùng công dương gia chính là trong đó mạnh nhất hai cái âu dương gia trận vương nhà công dương gia khí vương nhà hai nhà truyền thừa kiểu viễn lấy phụ trợ kỹ xảo dưng danh thu được vật tư phong phú lại thêm linh khí cùng trận pháp cũng có thể phụ trợ thực lực hai nhà thực lực càng mạnh mẽ bắc vực bên trong thế gia chỉ có hai nhà này kỹ xảo là vua nhưng mà hai nhà này đều vẫn còn đông hoa học viện lãnh địa bên trong cũng vừa hiện đông hoa đường mạnh mẽ mà trên thực tế bởi vì tương lâm duyên cớ tranh chấp đối lập kịch liệt đặc biệt là luyện trận cũng luyện khí hai nhà tranh chấp càng to lớn hơn chỉ nhân hai nhà thực lực tương đương sẽ không dễ dàng phát động chiến tranh công dương thanh biết được thế cuộc thầm nghĩ trong lòng âu dương hoành nêu dám đến tất nhiên quyết y khống chế này người trên thuyền. không có ở giang trên di động chiến đấu mà cầm cố với cái này khu vực nghĩ đến bờ sông đều có mai phủ phòng ngừa người trên thuyền thoát đi tất nhiên mưu kế tỉ mỉ mà đến bây giờ cùng đối phương giao lưu vẫn còn không cách nào thay đổi thế cục chỉ có hợp lực đại chiến mới có thể lấy tiêu trừ nguy cơ nhưng mà cơ hội cực nhỏ nếu như nhà ta công tử chạy đi còn lại thế gia công tử đều sẽ không xuất hiện nguy hiểm Âu Dương gia dám làm như vậy đơn giản nhân các thế gia không biết chuyện chỉ cần lan truyền ra tin tức Âu Dương gia tập kích tự phá nhớ tới tình huống này Công Dương Thanh nói kêu lên mọi người tụ tập ở một chỗ chuẩn bị hợp lực đối chiến. các gia thị vệ cảnh giới, đừng làm cho Âu Dương gia giàn tặc lên thuyền. Công Dương Thanh trong lời nói mang theo mệnh lệnh ý tứ, song khi trước nguy cơ bên trong cũng không người cùng tính toán, đặc biệt là công tử nhà họ Công Dương thân phận, những người còn lại cũng không dám lốm mãng. Mặc dù Công Dương Thanh trong nhà địa vị không cao, tất cả đều vì là bên trong tranh đấu, không cho người ngoài bắt nạn, bằng không lần này thì sẽ không chiêu đãi các thế gia công tử. Công Dương Thanh ngôn ngữ nói ra, các thế gia công tử tụ tập trung đường, nhưng mà trước cũng như vậy, hiện nay càng thêm tập trung mà thôi. Mà những người hầu còn lại đều phòng thủ ở bên ngoài, may là Âu Dương gia hai chiếc cớ trung thuyền. đều nằm ở chính mặt bên thực tế chiến trường sẽ không quá to lớn còn còn lại chỗ không thuyền liên kết tiếp do nước sông bên trong lần núp lên thuyền tất nhiên vô cùng không dễ dàng một người có thể phòng thủ một đại khu công dương thanh các thế gia các công tử bản công tử khuyên các người, không nên làm ra chống cự cử, cử chỉ tất cả tất cả đều phi công chống cự chỉ có thể tăng cường thương vong thực sự cực không sáng suốt liền các ngươi những này linh vũ giả có thể đối kháng địa nguyên cảnh tiền bối sao âu dương hoành lần thứ hai lên tiếng nói có vẻ như ý tốt khuyên bảo bên trong hiện lộ hết hiệu trường tự tin địa nguyên cảnh võ giả âu dương hoành ngươi coi là thật muốn chết ta các thế gia trong lúc đó cùng thế hệ tranh đấu vẫn còn có thể người Âu Dương gia tiền bối dám ra đây đối phó văn bối liền không sợ gây nên thế gia công vẫn sao Công Dương Thanh muốn hỏi haha người rất sợ sao ai nói đến địa nguyên cảnh tiền bối vì chúng ta Âu Dương gia tiền bối lần này bạn công tử mời Ma Lang đoàn ba vị tiền bối chuyên môn đối phó bọn ngươi mà tới Âu Dương Hoàng Hiêu trương cười to nói ngươi ngươi dĩ nhiên Công Dương Thanh trợn mắt quát lên nhưng không nói ra cái gì đến lo lắng làm tức giận đối phương để thế cuộc càng thêm ác liệt Ma Lang đoàn tên đầy đủ vì là Ma Lang sát thủ đoàn. Đoàn bên trong tụ tập mấy trăm cái địa nguyên giả, chuyên môn làm thu kim phiếu giết người hoạt động, tự thân càng thường xuyên giết người bảo bảo, tích lũy vô số ác danh hung danh đều danh. Thế nhưng thực lực mạnh mẽ, không thế lực đi vào treo trọng. mà Đông Hoa Học Viện mấy lần mấy quét, đều không tìm được tung tích tích. Đông Hoa Học Viện thập cấp đoàn thể nhiệm vụ bên trong, đến nay treo cao tiếu diệt Ma Lang sát thủ đoàn. Công Dương Thanh ý tứ kỳ thực cực kỳ rõ ràng, kinh nộ Ma Lang bên trong người xuất hiện, càng kinh sợ Âu Dương gia cùng với câu kết. thân là Đông Hoa Học Viện học viên biết được liên quan với Ma Lang sát thủ luận sự Vũ Phong người biết đối phương chuẩn bị trong lòng cũng cho nên kinh ngạc âm thầm suy tư nói Âu Dương gia cử động trước mặt vì là cẩm cố những thế gia này công tử nếu như sự tình không bại lộ những thế gia này công tử hẳn phải chết nếu như sự tình bại lộ mà không chứng cứ những thế gia này công tử đồng dạng hẳn phải chết hiện nay cầm cố ý nghĩ chính là phòng bị khả năng xuất hiện đàm phán nếu như sự tình làm bí ẩn ngăn cản Công Dương gia liên minh thậm chí sẽ rời đi tầm mắt thả ra Công Dương gia cướp đoạt bảo đồ, đồ đại đem Công Dương gia phóng tới nơi đầu sóng ngọn gió Vũ Phong suy đoán trong đó tình huống nhất thời âm thầm hoảng sợ, Âu Dương Gia mưu tính rất lớn, có thể nói một tính toán cẩn thận mấy điều, ngăn cản liên minh, lấy ra tranh chấp, rời đi tầm mắt, trong bóng tối tầm bảo. nhưng mà Âu Dương Gia nguy hiểm rất lớn, lần này sự tình bại lộ, tất nhiên để Công Dương Gia liên hợp Thế Gia bại lộ, cùng Công Dương Gia chăm chú liên hợp chuyển mã đối phó Âu Dương Gia, mà cùng Ma Lang sát thủ đoàn cấu kết, Âu Dương Gia càng sẽ gặp người ác mắng, thậm chí Đông Hoa Học Viện xử phạt, để cùng với Giao Hảo thế lực đau lòng. nhớ tới Âu Dương Gia mưu đồ, Vũ Phong không do hoảng sợ, Âu Dương Gia mưu tính rất lớn, đến người tuyệt đối không phải hai trận chiến thuyền bên trên, nếu như xuất hiện càng nhiều địa nguyên giả. Đồng dạng khó có thể khống chế cục diện. Đúng, khống chế cục diện. Suy đoán Âu Dương Gia Mưu Tính liền chuẩn bị giúp đỡ Công Dương ra, mà Âu Dương gia cấu kết Ma Lang Đoàn thì càng thêm muốn ngăn cản Đmưu. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm, đầu phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại di động người sử dụng mời đến em xem. Quy một chương 377, nửa đường giết ra. Quyển thứ hai nghịch thiên tu vũ chương 377, nửa đường giết ra. Âu Dương Gia Mưu Tính, kỳ thực kỳ tâm khả chu, lần trước đoạt bảo Dương như, chưa cho tới quá phận quá đáng. không thương tổn còn lại thế lực song lần này chim mưu dính lưu trong đó quá lớn sẽ tàn hại vô tội đặc biệt là cấu kết ma lang tuyệt đối không cách nào tha thứ vũ phong âm thầm trong lúc suy tư tình thế lại xuất hiện biến hóa âu dương hoành cười lạnh nói không có gì hay kinh ngạc bản công tử cho các ngươi cơ hội hy vọng thức thời vụ quý trọng các ngươi không nên chống cự liền không thương vong xuất hiện nếu như các ngươi chống cự đao kiếm từ trước đến giờ không có mắt âu dương hoành trong lời nói không hiện ra đối với ma lang sĩ ý càng lấy vì là tự tin tư bản cười nhặt trong lời nói hiện lộ hết mánh liệt bức bách tâm ý này công dương thanh sẽ lựa chọn như thế nào trước mặt thế cuộc bên trong chống cự không cách nào thủ thắng đừng nói ba cái địa nguyên giả đồng cấp thực lực cũng khó khăn chống cự đặc biệt là Âu Dương Hoành hiện ra thực lực tất nhiên còn không phải toàn bộ chỗ tối chuẩn bị hay là vì là bờ sông mai phủ Vũ Phong Lâm thầm suy tư nói mặc dù chuẩn bị giúp đỡ đều muốn coi Công Dương Thanh có đáng giá hay không giúp đỡ may là Công Dương Thanh đem thế cuộc quan Thanh Minh đối với các thế gia công tử nói rằng bây giờ tình thế bên trong Âu Dương Hoành tâm tư có thể thấy được mọi người muốn hợp lực chống lại tuyệt mặc nhân é ngại mà chịu trói. hơi hơi dừng lại một chút Công Dương Thanh tăng mạnh như thế. tiếp tục nói nói rằng, Âu Dương gia cấu kết ma lang, liền không muốn bung tha mọi người, hiện nay không chu diện mọi người, liền muốn đem mọi người coi như quân cờ, nhưng mà quân cờ đều sẽ đến vô hiệu thời điểm, khi đó mọi người đều tất nhiên sẽ chết. này Công Dương Thanh, xác thực không thẹn tuấn cái tên, thực lực nằm ở nhược thế thì, tất nhiên muốn đoàn kết cùng trận doanh sức mạnh. này Công Dương Thanh với thế cục, đồng dạng quan sát vô cùng rõ ràng. Vũ Phong trong lòng thầm khen, đồng thời dự tính chiến đấu từng đến. Lạng Yên di động đến thích hợp chỗ. Công Dương Thanh nói động viên, thấy các thế gia công tử cũng biết trước mặt tình huống, phẫn nộ cùng e ngại bên trong. vẫn còn hiện ra một chút kiên quyết, liền không lại kéo dài thời gian. đối với Âu Dương Hoành quát lên, Âu Dương Hoành, ngươi đừng hy vọng mọi người chịu trói ngươi Âu Dương Hoành tâm tư, đừng mong muốn lừa gạt mọi người. Đừng, đừng, đừng. Âu Dương Hoành liên tục vỗ tay, lập tức nói nói rằng, bản công tử đã nói, chống cự hoàn toàn vô hiệu. Dù cho ngươi Công Dương Thanh đoán ra bản công tử kế hoạch, dù cho bọn ngươi liên hợp, kết quả đều sẽ không thay đổi. Các gia bọn thị vệ, sắp phát sinh chiến đấu, các ngươi chủ nhà công tử, đối với bản công tử vẫn còn có giá trị, chỉ cần không xuất hiện nội thương, liền sẽ không chết đi. Nhưng mà các ngươi những ngày người hầu chỉ cần chống cự đều hẳn phải chết. "Khuyên các ngươi thả xuống linh khí, nhanh chóng đối với Âu Dương gia đầu hàng." Âu Dương Hoành lần thứ hai lên tiếng nói, lần này không để ý tới các gia công tử, mà chuyển hướng các gia người hầu. Mỗi cái công tử mang mấy người hầu, thực lực cơ bản cùng công tử tương đương. Người hầu thực lực tổng hợp chính là thế gia công tử mấy lần. Nếu như các gia người hầu chịu trói, các thế gia đại thất ưu thế, cục diện không nửa điểm lịch chuyển cơ hội. Để Âu Dương Hoành như vậy cổ động, Công Dương Thanh lúc này sốt sắng, nói quát lên, "Âu Dương ngươi đừng xái cái gì quỷ kế, trước tiên nắm địa nguyên tiền bối lửa gạt mọi người, bây giờ lại đầu độc các gia người hầu." chúng quy không dám chính diện chiến đấu các gia công tử mọi người thế muốn hợp lực chống lại các gia người hầu chủ nhà đối xử các ngươi không sai này khẩn yếu bước mặt, vừa lúc vì là cần các ngươi phải thời điểm ai những thế gia này công tử mặc dù xảy ra chiến đấu đều không giang hồ độc hành khách quả quyết đều trước tiên suy nghĩ mưu kế đối kháng muốn chưa chiến mà làm cho đối phương đầu hàng vũ phong trong lòng thở dài nói dự tính bên trong chiến đấu chậm chạp không cách nào thật sự phát sinh luôn ngữ cùng mưu kế tranh đấu còn muốn không ngừng nghỉ luân hồi loại tình huống này khó nói thật cùng xấu thế gia xử sự, sự phương thức từ trước đến giờ liền như vậy sẽ không dễ dàng chiến đấu Hà Vương Ngọc sinh ra con cháu đều khá là quý trọng tính mạng của chính mình, mà đối với người hầu tính mạng, vì là trong nhà tranh quyền dựa vào, tương tự sẽ khá quý trọng. Bây giờ hai phe đấu lưu kế, công dương thanh cổ động mọi người đối chiến, này vì đó trước mặt duy nhất dựa vào. Mà Âu Dương Hoành thì lại đầu độc mọi người, không nên chống cự chịu trói, thì lại vì là bảo tồn thực lực của tự thân. Nếu như tình huống bình thường bên trong, coi như hai phe tranh tài, khó nói ai mạnh ai yếu, nhưng mà bây giờ đối với Âu Dương gia, Vũ Phong tràn ngập khinh bị cùng ý lạnh. Âu Dương Hành, để Ma Lang ba cái ác tặc đi ra, bản thân Đông Hoa học viện học viên, đến đây thu gặt Ma Lang đầu người. về học viện đổi lấy công hiến vũ phong khó chờ chiến đấu phát sinh liền dành trước cho thấy thân phận mục tiêu nhắm thẳng vào ma lang ba cái địa ngư giả vũ phong ý nghĩ bên trong trung quỹ muốn xảy ra chiến đấu hà tất quá mức rộng giải bất kỳ âm mưu quỷ cái gì đều khó mà cùng thực lực chống đỡ cái gì cái gì đông hoa học viện âu dương hoành kinh hái đạo người vũ phong nuôn như thì tiềm thức cho rằng kế hoạch tiết ra ngoài dẫn ra đông hoa học viện chú ý nếu như bình thường thế ra tranh chấp đông hoa học viện không thể nào can thiệp nhưng mà liên quan đến ma lang đoàn sự âu dương gia đem ở thế yếu cục diện thử công dương thanh người này kế hoạch hơi bị quá mức ngu dốt muốn giả mạo đông hoa học viện là có thể kinh sợ bản công tử coi là thật thật là tức cười kinh hai chậm rãi nhặt đi âu dương hoành tự nhận là nghĩ đến hợp lý sự tình liền cười gần nói nói rằng nhưng mà công dương thanh vào lúc này đồng dạng mơ hồ khống chế trên du thuyền tuyệt đối không đông hoa học viện học viên đến nhị lưu thế gia công tử đều không ai tiến vào đông hoa học viện suy đoán bên trong nhà ai người hầu thiên mưu giả mạo đông hoa học viện học viên rồi lại cha xét không ra vũ phong thực lực liền thăm dò hỏi bằng hữu khi nào lên thuyền thật vì là đông hoa học viện đệ tử lúc này gông ra ngũ công tử nhìn thấy nói vũ phong rằng dấp nhất thời uống hỏi đỗ lao ngũ người này muốn làm gì Người khi nào tiến vào đông hoa học viện ngớ ngẩn vũ phong âm thầm mắng cứ việc tình huống quá đột nhiên đều còn không làm thành tình huống nhưng mà ông già ngũ công tử nói như vậy không thể nghi ngờ vì là tự hủy ưu thế cử chỉ ha ha ông công tử đỗ lao ngũ đã sớm kinh nhảy xông rời đi hay là đã báo tin các thế gia cho tới bản thân thân phận xác thực vì là đông hoa học viện học viên vũ phong nói nói rằng đối với đỗ đố lao ngũ sự tình trực tiếp ngôn ngữ mang quá cho tới báo tin nói như vậy đơn giản kinh sợ âu dương ra cử chỉ nhưng mà âu dương hoành tự tin bờ sông mai phục bên trong chắc chắn sẽ không thả ra một không hiện ra nửa điểm lo lắng vũ phong đối với công dương Thành nói công dương công tử biết được tình thế bản thân liền không cần phải nhiều lời nữa ba cái ma lang địa nguyên giả toàn do bản thân đi đối phó còn lại âu dương gia võ giả còn cần các ngươi hợp lực chiến đấu vợ sông có lẽ có mai phục cần mau chóng thoát khỏi xích sát, nhanh chóng hướng phía dưới du mà đi vũ phong gia ngôn chi sớm đã đem dung mạo chuyển đổi biến trở về vốn là răng dấp cũng vì đó ngôn ngữ tăng thêm tín phục lực mặc dù cái kia tự tin âu dương hoành, trong lòng đều đã tin tưởng thân phận Đương nhiên này vốn là sự tình, nếu như còn chưa tin, đều tìm không ra không tin lý do. Ha ha, tiểu tử thật cuồng vọng. Tu luyện một môn ẩn tức công pháp, liền đi ra giả mạo cường giả, cứ việc khó tra xét người chuẩn xác thực lực, đều sẽ không cao hơn địa nguyên sơ kỳ, dám cùng luôn đối phó đại gia ba người. Âu Dương hoành trầm mặc chưa nói, mặt trái truyền đến một trận cười lớn, nửa bên trong tâm ý nhằm vào Vũ Phong. Ha ha, Ma Lang ba cái ác tặc, sao bây giờ mới dám ra đây? Vũ Phong cười nhạt nói, tràn ngập khiêu khích xem thường. Mọi người chuẩn bị chiến đấu, đừng làm cho Âu Dương gia như ý. Vừa lúc thì, Công Dương thanh hét lớn, biết được đại chiến tướng muốn bạo phát, lập tức đối với vũ phong nói, các hạ, tại hạ công dương thanh tin tưởng ngươi, cảm ơn các hạ giúp đỡ, mọi người liền tử chiến đến cùng. công dương công tử tin tưởng bản thân, bản thân tự sẽ không để cho công dương công tử thất vọng. vũ phong nhàn nhạt nói nói rằng, không hiện ra chút nào ngông cuồng, mà khiến người ta không tự chủ được tin tưởng. hứng, hứng, vũ phong thả ra hai con linh thú, chuyên niệm mệnh lệnh bên trong, hai linh thú nhanh chóng hướng về đến hai chiếc trên chiến thuyền, đem đối phương tiến công trận doanh đánh tan. tiểu tử, muốn chết, nay liền vì ngươi dựa vào sao? lão nhị đi đối phó tiểu thử kia lão tam đối phó kỳ quái linh thú đại gia đi tể cái kia kim sư thú ma lang trong ba người lão đại nhanh chóng an bài song chiến đấu cha xét bên trong chỉ có tứ giai sơ kỳ đỉnh cao kim sư thú đối với trung kỳ địa nguyên giả tới nói có chút ra khó đối phó tình huống cho tới vũ phong cùng dáng dấp kỳ quái long kỳ hai cái không đạt đến địa nguyên cảnh gia hỏa còn không để địa nguyên trung kỳ lão đại phóng tới trong lòng để hai cái địa nguyên sơ kỳ huynh đệ đối phó liền vì là cực kỳ thật lòng ý nghĩ hai thú xông lên được thuyền lão đại cùng lão tam trước đi đối phó mà lão nhị thì lại vượt thuyền lại đây chuẩn bị muốn đối phó vũ phong nhưng mà vũ phong cẩn thận chuẩn bị đã sớm chờ đến công thấy đối phương sắp sửa nhảy thuyền lại đây lúc này thua thương xuất kích đồng thời quá to muốn chết ca đối phương linh kiếm để vũ phong đánh kinh hãi liên tục đối phương thế tiến công nộ ngăn trở lúc này rơi xuống thuyền liên kết câu tát trên phẫn nộ quát lên tiểu tử dựa thế đánh lén có dám cùng đại gia công bằng đối chiến ít ít ít các ngươi người này còn cùng người khác giảng công bằng không cho là buồn cười không vũ phong nhàn nhạt hồi đáp nói bên trong tâm ý chào phúng đến cực điểm nhưng mà vũ phong trong chiến đấu bình tĩnh xử lý chiến đấu trong lời nói đều không mang theo tâm tình nói như vậy ra ngôn ngữ trong đó biểu đạt ý tứ càng dễ dàng khiến người ta phẫn nộ vũ phong nhàn nhạt nói xong không đợi đối phương trả lời xoay người đối với công dương thanh nói rằng thế ra ân oán bản thân sẽ không để ý tới đối phó âu dương ra cuộc chiến chính ngươi nhanh chóng tổ chức hy vọng có thể đem nắm thời cơ chiến đấu vũ phong quyết ý nửa đường giết ra giúp đỡ với công dương ra trong đó cũng nhân ma lang duyên cớ nếu như chu diệt âu dương ra người thì lại sẽ có chút nói không đi qua đem đánh tới công dương ra nhắm mát vũ phong không sợ âu dương ra cũng sẽ không trợ giúp công dương ra mặc dù cùng với con cháu kết giao đều sẽ thủ vững sự sự chuẩn tắc trợ giúp giao hào giả không quản thế ra ẩn đoán tình huống lần này đột nhiên cùng công dương thanh vẫn còn không giao tình chu sát ma lang ba cái địa nguyên giả liền có thể nếu như hoàn toàn giúp đỡ công dương ra thì lại rõ ràng chạm tiến vào trận doanh càng cùng âu dương ra đối đầu tiểu tử hữu ngông cũng hơn đại gia muốn cắt đầu của người đến làm cầu để đá vũ phong trào phúng xác thực làm cho đối phương giận dữ càng làm cho xoay người không nhìn làm tức giận nói quá tầm trong lúc đó nhanh chóng đối với vũ phong công kích ha <cười> ha <cười> liền phòng ngựa ngươi đánh lén nhưng mà người đánh lén này hoàn toàn không đánh lén dáng vẻ Người tên gì gọi, sẽ gọi cậu không cắn người. Vũ Phong xoay người phòng ngự, đồng thời nói nói rằng, nói ra rõ ràng mắng người ngôn ngữ, vẫn một bộ hờ hững dáng dấp. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm, đầu phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại di động người sử dụng mời đến em mà xem. Quy 1 chương 378, Độc văn thế cuộc. Quyển thứ 2 nghịch thiên tu vũ chương 378, Độc văn thế cuộc. Ở ngoài hiện ra hờ hững dáng dấp, nói ra khiêu khích ngôn nữ, càng dễ dàng làm tức giận mục tiêu. Mà Vũ Phong hờ hững, càng không phải hết sức mà vì là chiến đấu bên trong bình tĩnh, thêm đạm bạc tâm thái, hiện ra đến hờ hững, chính là thật sự hờ hững. So sánh hết sức khiêu khích xem thường, này xuất phát từ nội tâm coi thường, càng dễ dàng để mục tiêu nổi giận. Ca, vảnh. Vũ Phong nôn nữ phun ra, ngăn trở lão nhị linh kiếm, đồng thời càng ra quyền tấn công, đem lão nhị kích về câu tác. Nhưng mà, lão nhị địa nguyên cảnh sơ kỳ, cùng với tương đương thực lực, Vũ Phong chưa từng xem thường, liền như vậy giao chiến bên trong, tìm kiếm cơ hội thủ thắng, mặc dù đẩy lùi lão nhị, đều không tùy tiện truy kích. Lão nhị bình thường, đều làm giết người đoạt bảo hoạt động, làm thu kim phiếu giết người buôn bán, càng am hiểu chính là ám sát. bây giờ chính diện đối chiến kiến thức vũ phong thực lực liền thu hồi xem thường tâm ý nhiên tức giận trong lòng chưa từng đánh tan nửa điểm lão nhị nộ bên trong nhanh trí chuẩn bị nịch chuyển chiến đấu chỉ thấy lão nhị do câu tác nhảy đến lan giang xích sắt trên đối với vũ phong khiêu khích nói ngươi giúp đỡ các thế gia công tử là muốn bảo đảm này thuyền hoàn hảo nhị ra trước hết tạc phá này thuyền hừ ngươi an dám tạc thuyền càng thêm không có cơ hội tạc thuyền vũ phong thân pháp cực nhanh nhanh chóng đuổi tới lão nhị trước mặt lạnh lùng nói có lên ha ha mất đi lập thân dựa vào bây giờ cùng chỗ này xích sắt trên nhị gia phải giết người tiểu tử này Lão nhị thấy mưu Kế thực hiện, lúc này nhanh trong tối lui một chút, Tiện đà cười to nói rằng: Mặc Cao Hưng quá chào buổi sáng, đừng nói như vậy thô xích sắt, mặc dù đến trong sông chiến đấu, tiểu ra cũng không có sợ người này ác tặc. Vũ Phong cười gần nói rằng: Lan Giang xích sắt thô to, khó dễ dàng cắt chế nước. Xích sắt trung tâm cản thuyền nơi, gô lên tráng kiện gỗ, có thể chống đỡ xích sắt sức kéo, càng phòng ngừa dễ dàng chém nước. Tình hình như vậy, cũng như xích sắt hoành giang tư thế, có thể thấy được Câu Dương gia chuẩn bị, coi như này điều Lan giang xích sắt sông đều tất nhiên thiết lập mai phục Ngươi này tiểu tử vắt mũi chưa sạch, đừng đội vô tri của nôn, liền để ngươi kiến thức nhị ra bản lĩnh, lão nhị quá to, tự cho là ngoại lực tương đương, có thể chiến thắng vũ ngọn. Lần thứ hai hiện ra ngâm cùng. đối với ngươi này kiểu cớ, dọa cho gian ra hỏa, không có gì hay chiến đấu, tiểu ra phải nhanh chóng chu sát ngươi. Vũ phong quát lạnh, vừa vì là công tâm nói như vậy, càng chân thực nói như vậy. Lão nhị kiếm pháp công kích, kiếm tốc vô cùng nhanh, thực tế sức mạnh không lớn, đánh lén vẫn còn còn có thể, chính diện chiến thực lực được. Quan sát ra lão nhị đặc điểm, vũ phong cũng không chuẩn bị trì kiểu chiến, trước mặt thế cuộc khó liệu, vẫn cần đánh nhanh thắng nhanh. tòa hậu thương đâm vũ phong quá to linh thương thật nhanh công kích đi ra ngoài phải giết thương chiêu kết hợp cơ sở thương kỹ đối phương trừ nhảy sông một đường tuyệt đối không cách nào trốn đi qua nhưng mà nhảy vào trong sông vũ phong ưu thế càng to lớn hơn lão nhị không nhảy sông chưa từng biết được thương đạo thần áo làm sao biết được công kích sức mạnh càng chuẩn bị công kích chống đỡ trên thực tế lão nhị vung kiếm phòng thủ bên trong càng chuẩn bị kỳ chiêu tập kích linh kiếm duy trì có thể thủ có thể cùng chiêu thức chuẩn bị phòng vệ vũ phong công kích liền nhanh chóng xuất kiếm đánh giết vũ phong không biết ý nghĩ của đối phương tương tự không nửa điểm ý sợ hãi trước đâm linh thương đi ra ngoài coi như quyết trí tiến lên mà thực lực tuyệt đối trước mặt âm mưu quỷ kế cũng không có sợ mà về phía trước không sợ tuyệt đối không phải chịu chết chiến đấu vũ phong công kích đồng thời càng chú ý biến hóa chiến tình nhưng mà thương trưởng khắc kiếm ngắn tòa hầu thương chiêu thêm trước đâm thương kỹ khắc lão nhị phòng ngự xích sắt trên chiến đấu hạn chế lão nhị né tránh lão nhị phòng thủ cùng công kích cũng không hoàn toàn xuất ra đối mặt vũ phong linh thương không thể làm gì khác hơn là giơ kiếm phòng thủ gãy ca mũi thương kích với chuôi kiếm nhanh chóng xẹt qua lão nhị toàn bộ ừ. Lão nhị cũng vẫn kiên cường, chỉ hơi hử lạnh. Lão nhị lâm thương thì nhanh chóng giơ kiếm, đồng thời vai kề vai với cổ trước, liền vì là phòng thủ cái kia đoạt mệnh chi thường, cứ việc ngăn trở chí mạng công kích, vẫn bị thương ảnh hưởng thực lực. Đặc biệt là Vũ Phong chưa cho Lão nhị xử lý thương thế thời gian, lần thứ hai khi thương đâm ra, quát lên, xuyên chẳng thương, đâm thẳng vào ảnh. Lão nhị toàn bộ chính dòng máu khó dừng, độc tí trong chiến đấu đều sẽ ảnh hưởng thực lực. Đối mặt Vũ Phong đồng dạng hung mãnh, mà công kích diện càng to lớn hơn chiêu thức, tự biết lần này không cách nào tránh né, thấy còn cách xa nhau chút khoảng cách, nhanh chóng nhảy vào trong sông, đừng vội trốn. vũ phong nói quất lạnh thua thương mạnh mẽ đâm vào trong nước a nương theo một đạo kêu thảm thiết đèn soi sáng ố vàng mặt sông bước lên đỏ tươi màu máu lão nhị hướng về trong sông né tránh thân thể tiếp xúc nước sông thì ai lực cản lớn hơn không khí thân tốc hiện ra một chút trì trệ mà vũ phong công kích chính mượn thời cơ này để lão nhị né không thể né linh thương đem lão nhị đâm thủ ngực mà qua sự mạnh mẽ linh lực duyên địa gia linh thương vọt vào lão nhị thân thể nội để lão nhị ngoại trừ một đạo kêu thảm thiết dãy ruột đều không phát sinh đã chết bỏ mình mũi thương móc câu ôm lấy lão nhị xương ngực đem lôi ra mặt nước ném tới trên du thuyền diện. Hứng. Hứng. vừa lúc thì long kỳ phát sinh từng trận kêu to đồng thời truyền nghiệm cho vũ phong báo cho chu diện mục tiêu vũ phong truyền nghiệm long kỳ đi vào giúp đỡ kim sư thú, mà vũ phong chính mình thì lại lấy ra địa gia linh kiếm rót vào kim linh lực thả ra phong mang chuẩn bị chém đứt lan giang xích sát. vảnh thấy ba cái địa nguyên giả nhanh chóng bỏ mình hai cái địa nguyên trung kỳ tràn ngập nguy cơ bại cục dĩ nhiên hết sức rõ ràng âu dương hoành thả ra tín hiệu triệu tập trong gia tộc cừng giả gia tộc kia bên trong đến địa nguyên đỉnh cao bạn không chuẩn bị đứng ra mà bây giờ tình thế nhất định phải đi ra giúp đỡ k, k. vũ phong huy động liên tục hai kiếm nhanh chóng đem xích sắt chém đức lập tức đạp thô một bay lên không trở lại trên du thuyền hiện diện lúc này âu dương gia đã tấn công tới trên thuyền khắp nơi hỗn chiến trung tâm bay chúng quanh các thế gia tiểu thư hơi ở ngoài vì là các thế gia công tử phía ngoài xa nhất người hầu đại hỗn chiến trận doanh đều khó mà mình phân may là hỗn chiến bên trong các thế gia trận doanh vẫn còn vẫn còn ưu thế công dương thanh cùng âu dương hoành hai cái đều hiện ra linh vũ đỉnh cao thực lực hiện nay chiến đấu lực lượng ngang nhau quan các con cháu thế gia hiện nay không chết chi hiểm vũ phong vượt đi kim sư thú chiến thuyền liên hợp hai con linh thú Vi sát ma lang ba địa nguyên giả lão đại, lão đại thực lực hơi hơi so với kim sư thú mạnh, thêm vào lòng kỳ thời điểm, liền cơ bản ở thế yếu. Vũ phong lại gia nhập thêm chiến đấu, nhất thời lôi ra ưu thế lớn hơn nữa, nhanh chóng đem lão đại chu diện. Hoành, hoành, Vũ phong đem hai bộ thân thể mang về du thuyền ném tới lão nhị bên cạnh, ý muốn kinh sợ Âu Dương gia võ giả. Âu Dương Hoành, bản thân muốn mượn thuyền rời đi, ngươi trở nhanh chóng tối lui. Vũ phong gọi được Âu Dương Hoành trước mặt, lạnh lùng đối với hắn quát lên, ngươi thật muốn can thiệp, Âu Dương gia cùng công Dương gia đoán. Âu Dương Hoành nói hỏi, biết được Vũ phong không sát ý. cũng không hiện ra quá to lớn ý sợ hãi nhưng mà ba cái địa nguyên giả chết đi Âu Dương Hoành không dám chút nào làm cản lập tức thối lui Vũ Phong lần thứ hai quát lên đồng thời truyền niệm hai con linh thú hống hống hống hai linh thú phối hợp phát sinh gầm rú có chút tương tự sư tử hống hỗn hợp bên trong đồng thời truyền ra tăng thêm thêm mấy phần bá thế kinh sợ thuyền thượng nhân bất động đều không người dám tái chiến đấu trước về chiến thuyền Âu Dương Hoành lạnh lùng quát lên trong lời nói tràn ngập tức giận lựa chọn thối lui duyên cớ vốn nhờ thấy hai thú kinh sợ bên trong Âu Dương ra người hầu đều vô tâm chiến đấu mà vũ phong cùng hai linh thú thực lực càng thêm để cho đau lòng mặc dù âu dương gia địa nguyên đỉnh cao cường giả đến đây chỉ cần để vũ phong liên hợp linh thú ngăn trở những người còn lại viên trong lúc đó chiến đấu âu dương gia khó để khôi phục ưu thế đặc biệt là công dương thanh thực lực càng còn phải cao hơn âu dương Hoành mấy phần loại tình huống này dưới âu dương hành chỉ lựa chọn tốt thối lui chuẩn bị gia tốc tiếp tục tiến lên công dương thanh nói kêu lên triệu tập không thuyền nhân viên tiếp tục vùng ven sông mà đi nếu như lựa chọn nghịch giang trở lại nước sông sẽ ảnh hưởng tốc độ trước mặt lựa chọn tốt nhất tức phá tan âu dương gia tiêu giết âu dương gia lui về trên thuyền chưa từng liền chết như vậy tim tất nhiên sẽ tiếp tục truy kích nếu bờ sông mai phục tự nhiên có cường giả tỏa trấn ngoại trừ địa nguyên đỉnh cao ở ngoài linh vũ cảnh số lượng càng to lớn hơn còn cầm được ra truy kích thực lực âu dương ra người thối lui trên du thuyền các thế gia người đều không chút nào thả lỏng những thế gia này xuất thân công tử càng biết được thế gia tàn khốc công dương thanh nhanh chóng sắp xếp duyên hai bên mép thuyền cảnh giới đồng thời đem lượng lớn người hầu chuyển đến du thuyền phần sau chuẩn bị đối mặt truy kích chiến đấu liên lụy ba thuyền cấu tác đều đã khiến người ta cắt xuống du thuyền lao nhanh ra Mượn nước sông tốc độ chạy, thêm vào du thuyền hết tốc lực, tốc độ cũng vẫn khá. Các hạ, lần này đa tạ ngươi giúp đỡ, xin hỏi các hạ đại danh. Công Dương Thanh An bài xong sự tình, đi tới Vũ Phong trước mặt, cùng tính đối với hắn hỏi. Đại danh không dám làm, tại hạ tên là Vũ Phong, Đông Hoa Học viện học viên. Vũ Phong lên tiếng nói, đồng thời đem ma lang ba cái địa nguyên giả tàn khu, ném vào giang trong nước, mang về ba bộ tàn khu, liền vì là kinh sợ Âu Dương hành. Nếu như vậy, Công Dương liền trèo cao các hạ, gọi các hạ Vũ huynh đi. Lần này đa tạ Vũ huynh giúp đỡ, dựa cả vào Vũ huynh cứu Van thế cục, chờ Công Dương về đến nhà, làm bị đến đại lễ chúng ta. công dương thanh cung kính nói thế gian này thực lực vi tôn chớ nói chi là vũ phong thân là đông hoa học viện học viên thân phận vì là mười đại thế lực đệ tử cứ việc học viện đặc thù tầm thường học tập học viên thân phận khó cùng đệ tử để truyền nhưng mà đông hoa học viện đối với học viên vô cùng bình đẳng chỉ cần ngoại trừ đông hoa các đệ tử học viện toàn bộ học viên đều vì tương đồng thân phận công dương Hinh không cần như vậy không có gì hay tạ lần này cũng đúng lúc gặp biết gặp phải đương nhiên sẽ không bản quan vũ phong cười nhạt hồi đáp tùy theo nói hỏi lẽ ra chuyển ra tin tức có thể đánh tan lần này nguy cơ vì sao các ngươi không phát sinh truyền tin phủ lan truyền ra tin tức nguy cơ liền có thể tiêu trừ công dương thanh đồng dạng biết được nhưng mà không làm như vậy để vũ phong nghi hoặc không thôi âu dương gia xưng là trận vương nhà trận pháp trình độ cực cao có thể luyện chế kỳ lạ trận bản tên là di tin đại trận bản kích phát trong trận bản trận pháp có thể hạn chế liền nhau trong phạm vi không cách nào sử dụng truyền tin phủ công dương thanh nói nói rằng cứ việc vừa đại chiến quá nói cùng âu dương gia trận pháp đều mơ hồ hiện ra kính phục tâm ý di tin đại trận bản kích phát di tin đại trận chuyên môn cấm chỉ truyền tin phủ vũ phong nghe vậy cả kinh nói loại này kỳ lạ trận pháp xác thực sẽ làm người ta kinh ngạc chưa xong con tiếp Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm, đầu phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại di động người sử dụng mời đến em xem. Quy 1 chương 379, Thanh Sơn trấn ở ngoài. Chương 379, Thanh Sơn trấn ở ngoài. 26. quyển thứ 2 nghịch thiên tu vũ chương 379, Thanh Sơn trấn ở ngoài. Phong tỏa loại trận pháp, thủ đẩy Di Thiên đại trận, viễn cổ ca tụng là thần trận. Nhưng mà Di Thiên đại trận, với lúc với viễn cổ chưa thất truyền. 600 năm trước, Di Sa Di tích khai quật, ngay lúc đó nhị lưu thế gia, Âu Dương gia cướp đoạt tàn nát linh khí. Linh khí tan nát sáu phần dư một, lúc đó không ai chú ý mà trăm năm thời gian đi qua. Âu Dương gia thiên cương lão tổ, Âu Dương Tín mang trận pháp Dương danh, tự thân thu được trận vương tên gọi. Âu Dương gia thì lại hoạch trận vương thế gia đại danh. Âu Dương Tín Dương danh trận pháp đều tìm hiểu với tan nát linh khí, sáu phần dư một tàng khí vốn là mạnh mẽ trận khí, vì là di thiên đại trận tàng khí. Âu Dương Tín tìm hiểu ba đại trận pháp, chia ra làm Niêm Phong đại trận, Di Vụ đại trận, Di tin đại trận. Niêm Phong đại trận vì là di thiên đại trận đơn giản hóa, trận pháp hiệu quả tương tự, nhưng thực lực bách chưa dư một. Mà này bách chưa dư một thực lực liền có thể để Niêm Phong đại trận Dương danh Ca tụng là trận vương thế gia vương trận, di vụ đại trận, trận pháp hiệu quả tương sai, càng giống huyễn trận loại hình. Nhưng mà huyễn phong kết hợp lại, bất luận vì là phong tỏa đại trận, hay là vì là mê huyễn đại trận, thực lực cũng có thể xưng vương trận. Di tin đại trận vì là ba trận chưa, hiệu quả vô cùng vô bổ. Di tin đại trận hiệu quả, tức đặc thù phong tỏa không gian, cấm chỉ chuyển tin phủ liên lạc. Nhưng mà vô bổ hiệu quả, tổng sẽ xuất hiện cần đặc thù thời điểm. Hai đại thế lực trong bóng tối tranh đấu, cấm chỉ đối phương truyền tin đi ra ngoài, liền cần này di tin đại trận. Đối với di tin đại trận tình huống, vũ phong hoàn toàn vô tri chờ công dương thanh nói rõ. lúc này kiếp sợ không thôi, nói thở dài nói, tản khí bên trong tìm hiểu ra chân pháp. Âu Dương tín không thẹn trận vương tên gọi, Âu Dương gia cũng không quý trận vương thế gia. Nhưng Âu Dương gia dã tâm lớn, xử sự, sự mưu tính quá to lớn. Vũ huynh này thắn nói ý gì? lẽ nào biết được Âu Dương gia mưu tính? Công Dương Thanh Hiếu kỳ hỏi. Ha ha, trong ống có thể dò ngò báo, vì nơi có thể thấy được đại. Vũ Phong khôi phục thần thái, cười nhạt nói nói rằng, tự nhiên không chuẩn bị báo cho. Âu Dương gia mưu tính bảo đồ. Công Dương huynh Mặc ngồi ở đây. Hiện nay nằm ở truy kích bên trong, Công Dương huynh có thể đi sắp xếp sự tình, trước tiên muốn xông ra di tin trận phong tỏa, lại đem tin tức lan truyền ra ngoài. Nếu như Âu Dương gia trở lại cơn giả, sẽ xuất hiện lần nữa hiểm tình. Vũ Phong đối với Công Dương Thanh nói rằng: "Được, thoát đi Âu Dương gia truy kích, Công Dương yêu Vũ huynh đối ẩm nói chuyện vui vẻ." Công Dương Thanh xử sự, sự quả quyết, đi vào sắp xếp còn lại sự tình, diện đối với chiến đấu cần, các gia công tử người hầu đều do Công Dương Thanh thống nhất chỉ huy. Chờ Công Dương Thanh rời đi, các thế gia công tử đều đến đây lôi kéo tình cảm. Này chính là thế gia công tử, am hiểu nhất sự tình. trong nhà lôi kéo người ủng hộ bên ngoài tiềm lực đầu tư giả lên trước nhất đến tự nhiên vì là ông gia công tử mượn đố lao ngũ sự tình đến đây lôi kéo tình cảm vương ngũ công tử đầy mặt ý cười đi tới vũ phong trước mặt nói rằng đa tạ huynh đài cứu mạng đại ân nếu như không huynh đài đối phó ba cái ác tặc càng nhiếp lùi cái kia âu dương hành chúng ta tính mạng khó liệu à cảm tạ ngôn luận đương nhiên phải phong tới phía trước muốn mang cho người ta tốt ấn tượng cứ việc cám não này vương ngũ công tử cấp bách bên trong như có bao nhưng đối phương khuôn mặt tươi cười mà tới vũ phong cũng không làm bộ làm tịch làm gì lúc này nói nói rằng không cần nói cảm ơn đúng lúc gặp sẽ mà thôi. Ha ha, huynh đài có thể cùng đố lao ngũ có biết. Vương Ngũ công tử lần thứ hai hỏi, vẫn đầy mặt đều tràn ngập ý cười. Vừa vặn gặp một lần, trong này duyên cơ khó có thể nói rõ. kính xin vương công tử thứ lỗi. Vũ Phong lên tiếng nói, đối với đố lao ngũ sự, xác thực khó có thể nói rõ. Mặc dù đố lao ngũ sợ chết, có thể dù sao vì đó bức bách, thực sự khó có thể nói ra. Như vậy a, đố lao ngũ tên kia, sao cùng huynh đài quen biết, gặp huynh đài cường giả như vậy, liền vì đó to lớn phúc phận. Vương Ngũ công tử cho cười đạo, một bộ bừng tỉnh dáng vẻ. vũ phong thấy bông ngũ công tử dáng dấp nhất thời trong lòng càng thêm khinh bỉ nếu đến lôi kéo tình cảm nửa ngày liền tên đều không có hỏi mà chính mình người hầu mất tích càng không tìm kiếm ý tứ vũ phong không khỏi thầm nói rời xa ngươi người công tử này xác thực vì là đố lào ngũ phúc phận này phúc phận miễn cưỡng làm gốc người cho huynh này vương ngũ còn muốn nói nói cái gì vừa lúc thì dư thế gia công tử thấy bông ngũ công tử này nốt hàng càng cùng vũ phong trò chuyện rất tốt đều lần lượt tiến lên đòn đến lên tiếng nói tạng ca ngợi thực lực đến lôi kéo tình cảm vũ huynh như vậy tốt kiện có thể làm dương mô em dễ. những thế gia này công tử bên trong chứ bông ngũ công tử này ngốc hàng ở ngoài đổ ra hiện cái thô cùng ra hỏa kỳ danh vì là dương phá thiên trò chuyện một chút thời gian dương thiên bước lên một câu như vậy để vũ phong đều khó mà trả lời dương công tử chớ nói chi cười chớ nói chi cười vũ phong ngượng ngùng nói rằng đối với này dương thiên phá tính cách vũ phong còn tương đối tán thưởng cứ việc quá mức thô cùng có thể thẳng thắn mới lộ ra tính tình thật làm chân nhân như tên này dương phá thiên gan to bằng trời làm việc không cái gì kiếm kỵ nôn ngữ càng không cái gì kiếm kỵ cho rằng vũ phong cũng không tệ lắm liền cho em gái của chính mình kéo thân dư thế ra công tử thấy Dương Phá Thiên kéo việc hôn nhân, nhất thời đều đến quá nhiều, mọi người bộ giao tình, thật làm cho kéo đi Dương ra, liền hoàn toàn mất đi ý tứ. Này Giang trên buổi tối, phong đại khí hàn, mọi người đều tiến vào khoang thuyền, khiến người ta ôn hai bầu rượu đến, mọi người thiện trước một chút. nào đó thế gia công tử lên tiếng nói, kỳ tính cách tương đối rượu ngon, nhưng mà thiện trước không đủ phong quang, tiểu phẩm khả quan gia nhân phẩm. chân tâm mà nói, những thế gia này công tử bên trong, ngoại trừ công Dương Thanh làm thật tuấn kiệt ở ngoài, Vũ Phong chỉ có cho rằng Dương Phá Thiên không sai, hôn người thô cùng ngay thẳng thiện giao trưởng nghĩa. nhưng mà dương phá thiên kéo thân trả lại xác thực khó có thể đối mặt những người còn lại mời càng tốt hơn mọi người đi vào trong khoang thuyền liền có thể thảo luận còn lại sự nhưng mà tiến vào trong khoang thuyền tao ngộ so với bên ngoài càng thiền bên ngoài các thế gia công tử lôi kéo tình cảm để cho phiền phức vô cùng đi vào trong khoang thuyền càng thêm vào các thế gia tiểu thư thiện ẩm một chút thời gian vũ phong chính buồn phiền thời gian dương phá thiên mang tới một người nữ hải còn chưa vào cửa liền hét lớn vũ huynh dương mộ đem ra mội màng đến, đến rồi cái gì vũ phong nghe vậy cả kinh lúc này vận chuyển thân pháp hướng về khoang thuyền khác một đạo môn nhanh chóng chạy đi May là này chủ khoang xây dựng hai môn hai xong. Này những người nào a? Coi là thật quá cường hãn rồi. Vũ Phong chạy ra khoang thuyền, liên tục thán phục không ngớt. Nhưng mà trốn quá nhanh, còn chưa phát hiện Dương Phá Thiên em gái, vì đó từ lâu quen biết bạn cũ. Ha ha. Vũ huynh làm sao ra ngoài rồi? Đi tới Công Dương Thanh bên người, đối phương cười nhạt hỏi, ý cười bên trong một chút du hiển nhiên biết được Vũ Phong ta nộ. Bên trong quá muộn, đi ra mát mẹ chút. Vũ Phong buồn bực nói. Vũ huynh dáng vẻ như ít cùng con cháu thế gia giao thì với, quen thuộc là tốt rồi. Công Dương Thanh nói rằng. Ừm. Bây giờ tình huống làm sao? vũ phong nói hỏi ban đầu còn đuổi sát theo lập tức lôi ra khoảng cách bây giờ tình huống khó hiểu đoán không ra âu dương ra ý nghĩ công dương thanh nói rằng nhưng mà ngôn ngữ chưa xong bãi với trước người phụ triện đột nhiên rung động bay ra công dương thanh lúc này lại hỉ nói rằng này hiện đã lao ra đối phương khu phong tỏa âu dương ra trận bàn hay là thiết lập với trên tuyển, bây giờ có nên nói rõ hay không lôi ra khoảng cách xa ra trận bàn khu phong tỏa trước mặt mạc bất cẩn hơn nếu như đối phương khống chế trận bàn hay là cố ý lẫn lộn tầm mắt trong bóng tối lặng yên đuổi theo vũ phong nói, nói rằng lo lắng công dương thanh suy đoán sai lầm Sẽ không, chỉ cần phát sinh truyền tin phủ, Âu Dương gia liền không dám làm mưa." Công Dương Thanh tự tin nói rằng, trước xuất hiện, chỉ có Âu Dương Hoành thân phận hơi cao, còn lại toàn vì là người hầu, thậm chí cấu kết Ma Lang, mặc dù sự tình bại lộ, Âu Dương gia cũng có thể đẩy sạch sẽ, sẽ. Đặc biệt là cấu kết Ma Lang sự tình, Âu Dương gia tất nhiên muốn đẩy thoát, đôi kia cho các ngươi bắt giết, tự nhiên có thể hoàn toàn từ chối, truy sát một lần cùng hai lần, trong đó khác nhau làm sao?" Vũ Phong nói nói rằng, Vũ huynh ngôn chi hợp lý, nếu như Âu Dương gia hy sinh Âu Dương Thành, toàn bộ cũng có thể từ chối, việc này nhất định phải phòng bị." Công Dương Thanh đồng ý nói. nhưng mà cảnh giác bên trong vùng ven sông mấy chục dặm mà đi cũng không thấy âu dương hoành đuổi theo vũ phong để long kỳ đi vào điều tra năm dặm bên trong không phát hiện thuyền mới miễn cưỡng yên tâm một chút xuất phát từ không biết duyên cớ âu dương hoành coi là thật không đuổi theo mãi đến tận ngày thứ hai hàng đông toàn thuyền đều hoàn toàn thả lỏng trải qua một đêm hết tốc lực gấp hàng du thuyền sắp đến thanh sơn Hạ vốn là muốn mặt trời lặn chưa đến bây giờ buổi trưa liền có thể đặt đến công dương thanh truyền tin phủ phát sinh tự nhiên thu được công dương gia hồi âm sẽ làm cường giả đến đây thanh thương chấn tiếp các thế gia công tử về công dương gia bán buổi sáng lúc công dương thanh lần thứ hai thu được chuyển tin phủ báo cho âu dương ra tình huống đồn đại âu dương hoành mười ngày trước nhân phạm sai lầm trục xuất âu dương gia làm ra sự tỉnh không quan hệ âu dương gia nay nội dung trong bức thư vũ phong cùng công dương thanh đều dự liệu được song khi thật người biết thì công dương thanh mơ hồ đau lòng mà vũ phong thì lại thở dài thế ra không thân tình công dương ra chuyện trong thư ám chỉ công dương gia cường giả không đến trước phải cẩn thận âu dương gia ám tập đồng thời càng nói rõ báo cho nhỏ hơn tâm ma lang trả thù trên thuyền bầu không khí lần thứ hai căng thẳng lâm đến buổi trưa rất xa có thể thấy được thương giang sắp xuất hiện hiện một đại chuyển biến Công Dương Thanh đứng ở Vũ Phong bên cạnh, nói đối với hắn nói rằng, phía trước đại chuyển hướng nơi thì lại tên là Thanh Sơn Hạp. Thanh Sơn Hạp nước đọc Khu, thành lập ngừng bến tàu, bến tàu Tương Lâm Thanh Sơn trấn, vì là thanh thương sơn mạch vùng ven sông nơi, hai đại giao dịch trấn một trong, vãng lai các loại mạo hiểm giả, trên trấn giao dịch vô cùng phồn vinh, đặc sắc giao dịch số lượng lớn. Vừa vặn, mọi người đến Thanh Sơn trấn, có thể an toàn chờ lợi. Vũ Phong lên tiếng nói, đổi bộ Thanh Sơn trấn, vừa vặn có thể tiến vào Thanh Thương Sơn mạch thí luyện, đối với hắn kế hoạch sẽ không ảnh hưởng quá to lớn. mà thanh sơn chân trên không cần lo lắng âu dương ra âu dương ra thoát khỏi sạch sẽ ở bề ngoài sẽ không tập kích các ngươi nói này thanh thương chân trên sẽ xuất hiện hay không mai phục nào đó thế ra công tử hỏi sợ cái gì gặp phải mai phục liền đại chiến âu dương ra rắc rưởi giảm đến liều mạng đều muốn kéo mấy cái chịu tội thay dương phá thiên nói nói rằng hiện lộ hết hồn người bản sắc còn dương phá thiên ngộ tử kia đồ đại tự thân vô ý thâu ra cả ngày trốn đến bên trong con thuyền dương phá thiên ngôn ngữ mọi người đều nợ nụ cười mà qua nhưng mà đối với mai phục sự tình mọi người đều phải cẩn thận đối xử Tình huống trước mắt nhất định phải dự phòng, chưa xong con tiếp, nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm, đầu phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại di động người sử dụng mời đến em mà xem. Chương 380, Từ chiến đỉnh cao. 26. Quần thứ 2 nghịch thiên tu vũ chương 380, Từ chiến đỉnh cao. Thế gian hiểm ác, thế gia tranh đấu tàn khốc, lâm đến thanh sơn trấn ở ngoài, vẫn không người dám thả lòng. Thế gia tranh đấu tàn khốc, mà bây giờ tin tức truyền ra, Âu Dương gia mặt ngoài trị vua, mặc dù lại muốn đột kích, cũng Âu Dương hoành chính mình. Nhân Ma Lang chết đi ba cái địa nguyên giả, tất nhiên sẽ tụ tập đến đây trả thù, chỉ hy vọng tương cách khá xa, đối phương không cách nào nhanh chóng đến đây. Vũ Phong trong lòng cẩn thận, lâm đến Thanh Sơn hạp, liền thả ra hồn lực điều tra. Tàu chuyến ngừng thì muốn phòng chỉ thủy bên trong tập kích, mà đổ bộ bến tàu thì, càng muốn phòng ngừa tập kích, cho đến tiến vào Thanh Sơn trấn, đều không an toàn chỗ. May là không có tới tiện thủy tính võ giả, liền sẽ không ẩn nút trong nước, đổ bộ bến tàu thì, tương tự không xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Đến bến tàu ở ngoài, thẳng tới Thanh Sơn trấn trên đường, Công Dương Thanh có chút thả lỏng, nói rằng hiện nay không người tập kích, tàu chuyến hết tốc lực mà đến. hay là âu dương hoành chưa sắp xếp chiến đấu trước mặt mạc phải buông lỏng chỉ cần âu dương gia không có tới cường giả mặc dù đến trong trận tập kích âu dương gia cũng có thể từ chối thực tế không thật sự an toàn nhà ngươi bên trong cường giả không khi đến tuyệt mạng sinh ra nửa điểm bất cẩn vũ phong nói nói rằng hồn lực chú ý bên cạnh tình huống công dương thanh suy tư sự tình khó thoát khỏi con cháu thế gia tư duy cho rằng trong nhà thế lực liền có thể bảo đảm an toàn nhưng còn chân chính tranh đấu bên trong duy thực lực của tự thân có thể tin còn lại ngoại vật có thể mượn tuyệt đối không nên hoàn toàn dựa vào huống hồ âu dương gia đem âu dương Hành đổi ra khỏi nhà âu dương hồng thành cựu liền cùng âu dương ra không quan hệ âu dương hoành vẫn còn có thể sự đổi giết không ngừng nghỉ âu dương hoành giang trên tập kích mang đến ba cái địa nguyên giả mà không âu dương ra cứng giả thực sự không phải tình huống bình thường lúc đó nhiếp lùi âu dương hoành liền lo lắng chỗ tối cường giả kéo tới mà trong sông truy kích thì âu dương hoành không tên tối lui vũ phong mơ hồ tim bất an nhưng mà trực giác quá mức kỳ diệu tự không cách nào cùng công dương thanh nói rõ mọi người cẩn thận chuẩn bị chiến đấu vũ phong đẫu nhiên hét lớn các thế gia công tử tiểu thư nhanh chóng tụ tập đến trung ương người hầu môn quay trùng quanh bên cạnh vũ phong trên thuyền hiện ra thực lực. bất luận các thế gia công tử hay là các gia người hậu đều đối với hắn vô cùng tin tưởng. Sau lần này cảnh giác bên trong, chậm chạp không thấy người tập kích hiện thân. Ha ha. Đối phương tra xét ra bản thân tu vi, đốc tin mai phục chưa từng tiết ra ngoài nhà. Vũ Phong cười nhạt nói, chính mình này biên bị chiến chờ đợi, người tập kích còn không xuất hiện, sắp thực làm người ta bất ngờ. Vũ Phong trong suy tư, liền cho rằng người tập kích, tra xét xuất từ thần tu vi, cho rằng hồn lực không cách nào tra xét, vì vậy nói kế trá mục tiêu. Nếu như sự tình coi là thật như vậy, người tập kích kia bên trong cờ giả, đem cao hơn chỉnh cảnh tu vi, ít nhất là địa nguyên đỉnh cao. Sự thực đúng như Vũ Phong suy đoán, người tập kích mai phục 28 mươi ở ngoài, Âu Dương Hoành liền nơi vào trong đó, duy một ông già thực lực, Vũ Phong khó có thể tham tra được, còn lại cũng chưa tới địa nguyên cảnh. Ông lão này thực lực, xác thực nằm ở địa nguyên đỉnh cao, lúc đó Âu Dương Hoành gửi thư báo, liền muốn muốn về đến người lao giả này, nhưng mà không đúng lúc đến đây, Âu Dương Hoành chiến bại tối lui, hướng về người lao giả này báo cáo tình huống, người biết chưa tra xét ra Vũ Phong thực lực, ông lão không dám làm bừa truy kích, vì vậy giang trên biến mất tối lui. Người lão giả này bây giờ mai phục, hồn lực tra xét bên trong, phát hiện Vũ Phong tu vi, liền không hề ý sợ hãi. mà công dương thanh bên này nhân số nhiều nếu như muốn toàn bộ chu diệt, nhất định phải duy trì vây kín tư thế vì vậy duy trì mai phục chưa động vũ huynh coi là thật có mai phục đến âu dương ra người chuyển tin phụ không có cách nào đi ra ngoài ngay ở bộ phận tim nở vừa thì, công dương thanh đi tới vũ phong bên cạnh nói đối với hắn nói rằng công dương thanh ngôn ngữ nói ra vừa trên thế gia công tử đều lấy ra chuyển tin phụ trải qua chính mình thử nghiệm đều tin tưởng để người tập kích nhìn chằm chằm nay cũng có nói hay là nơi này thiết lập cấm chế thanh sơn trấn cấm chỉ chuyển tin đây bản thân vừa nãy liền như vậy nói một chút thực tế không phát hiện người tập kích Vũ Phong quỷ dị nợ nụ cười, đối với các thế gia công tử nói rằng: "Chuyện này." Công Dương Thanh có chút chần chờ, tùy ý phát hiện Vũ Phong ý cười, nhất thời âm thầm lĩnh nộ ý nghĩa, nói nói rằng: "Vũ huynh thực lực mạnh mẽ, nói không người tập kích sẽ không có." Thanh Sơn chấn xác thực cấm chỉ truyền tin, mọi người không nên quá lo lắng. "Ừm. Mọi người cẩn thận chút, không cần quá lo lắng." Vũ Phong lần thứ hai nói rằng: "Cẩn thận không sai lầm lớn, không cần sốt sáng thái quá, nếu mọi người bất an tim, bản thân liền đến thử một lần." "Hừ. Nếu mai phục tập kích, tiểu gia tương kế tử kế, trước tiên chu diệt mấy cái lại nói." Vũ Phong trong lòng cười gần suy đoán ra đối phương như tính cố còn nói ra không phát hiện công dương thanh càng cùng với phối hợp cũng có thể giấu giếm được đối phương một chút vũ phong lấy ra cung tên đối với công dương thanh nói rằng mà để bản thân thử xem nếu như không phát hiện tình huống mọi người liền có thể đi tới xèo xèo vũ phong đối với phía trước 20 mươi triệu nơi nhanh chóng thả ra hai mũi tên mũi tên bắn vào bùn đất không chút nào động tĩnh tất cả mọi người hiện ra thất vọng mang vào yên tâm vẻ mặt khó đạo giả thật sự tra xét sai lầm vũ phong ảo nao nói rằng mọi người chuẩn bị đi tới đi công dương thanh phối hợp lên tiếng nói so với trước càng thêm cảnh giác lại đợi lần nữa bản thân lại xạ hai mũi tên vũ phong không cam lòng nói rằng đồng thời kéo tiễn miểu hướng thiên không làm cho người ta chuẩn bị hổ xạ ý tứ vũ phong nhanh chóng chuyển hướng nhắm vào phía trước 28 mươi tám nơi lần thứ hai bắn ra trên dây cung tiễn xèo thật không phát hiện vũ phong càng thêm ảo não nhưng mà vừa nãy mũi tên này rõ ràng bắn trúng một người tập kích do phục địa hướng trên phần lưng bắn vào mục tiêu mồ hôi lạnh trên trán đưa ra miệng cưỡng nhịn xuống không kêu tham thiết còn muốn chẳng a vậy thì nhiều đến mấy lần đi vũ phong trong lòng cười gằn đối phương còn tưởng là thật chuẩn bị đánh phục kích nếu gặp phải tình huống như vậy vũ phong lần thứ hai lên tiếng nói làm sao có khả năng làm sao sẽ không phát hiện vũ phong đồng thời cho công dương thanh ngay mắt công dương thanh lĩnh hội phối hợp thử lạnh lên tiếng nói nếu ngươi tra xét sai lầm cũng đừng đến bản công tử trước mặt ngôn cường mọi người đều chuẩn bị đi tới đi công dương công tử ngươi này nói cái gì ý tứ vũ phong càng thêm tức giận dư công tử nghi hoặc không thôi mặc dù vũ phong cha xét sai lầm từ trước đến giờ khiêm cung công dương thanh sao đối với hắn như vậy thần thái đặc biệt là vũ phong thực lực mạnh mẽ không có ý gì chuẩn bị đi tới đi công dương thanh lạnh lùng nói hiện ra đối với vũ phong vẻ thất vọng chờ một chút bản thân đem những ngày mũi tên toàn bộ đều bắn ra cũng không cần quá thời gian dài vũ phong ảo não bên trong hiện ra không phục ý từ đến không đợi công dương thanh hồi âm vũ phong liền lần thứ hai cải tên dương cung đồng thời thầm nghĩ trong lòng có một lần nhưng không thể có hai lần lần trước đối phương nhịn xuống lần này vô cùng có nói liền ngay cả xạ bước ra đối phương còn bắn bị thương mấy cái liền là tình huống đi xèo xèo xèo vũ phong nhanh chóng cải tên dương cung bắn cung bắn ra Tiện đà luân hồi động tác này nhanh đến cực điểm bắn ra mấy mũi tên a rốt cục phát sinh một đạo kêu thảm thiết chuẩn bị chiến đấu công dương thanh lên tiếng nói các người hầu dọn xong phòng thủ trận thế người biết đạo kêu kêu thảm thiết thì mọi người đều hiểu tình huống tiểu tử đáng chết âu dương gia ống lão phát sinh phẫn nộ dích đạo nhanh chóng lao ra lập tức âu dương hoành xuất hiện dẫn dắt hơn 50 người vào tới cách xa nhau hơn 30 mươi xa đánh phục kích kế hoạch khó có thể thực hiện cứ việc nhanh chóng lao ra nhưng mà mất đi địa thế ưu thế âu dương ra nhân số khó có thể cùng công dương thanh bên này các thế gia tổng số chống lại Lần này kết quả cuộc chiến đấu hoàn toàn dựa vào ông lão kia, mặc dù Âu Dương gia thủ thắng, các thế gia bên này cũng có thể chạy trốn bộ phận. Âu Dương gia ông lão nhanh chóng hướng về đến trước mặt, vung trưởng phát sinh một đạo linh kính, đem bên cạnh hơn 10 người hầu đạ thương, lập tức phẫn độ quát, hai cái tiểu tử gian xảo, dám diễn kịch lừa dối lão phu, còn dám sát hại lao phu người. Đối phương lao ra quá nhanh, Vũ Phong thu hồi cung tên, đều không có tới cùng thả ra linh thú, thấy đối phương vung trưởng thương hơn 10 người, Vũ Phong trong lòng ngơ ngác không ngớt, suy đoán thực lực của đối phương so với cái kia Huyền Hạc lão đại đều mạnh hơn một ít. Kim sư thú, đi. Vũ Phong không để ý tới đối phương, thả ra Kim sư thú, hướng về Âu Dương Hoành bên kia phóng đi, hy vọng có thể dẫn cách ông lão, bảo tồn các thế gia thực lực. Muốn chết, ông lão quá to, hướng về Kim sư thú đuổi theo, nhanh tốc chiến đấu, tốt nhất kèm hai bên Âu Dương Hoành, này lao ra hỏa quá mạnh mẽ. Vũ Phong đối với Công Dương Thanh Đạo nói xong cũng nhanh chóng lao ra, Long Kỳ đi theo bên cạnh. Phía trước Kim sư thú xoay người, chuẩn bị chính diện nên chiến, Vũ Phong cùng Long Kỳ thì lại từ mặt trái giáp công. ca, ông lão chính diện đánh đuổi Kim sư thú, xoay người nên chiến Vũ ngọn cùng Long Kỳ. kim sư thú thối lui mấy trượng long kỳ chúng trưởng nhanh chóng thối lui thì đánh tới bên cạnh thân cây mới miễn cưỡng ổn định thân hình mà vũ phong bắn súng chuyển ra kinh lực để cho khỏe miệng bốc lên vết máu tiểu tử thực lực của ngươi mạnh mẽ có thể vượt cấp khiêu chiến có thể ngươi linh vũ đỉnh cao đều không đạt đến lao phu thân là địa nguyên đỉnh cao giết ngươi dường như giết cầu ông lão cười lạnh nói nói ra thực lực của chính mình muốn muốn đả kích vũ phong lập tức ánh mắt chuyển tới vũ phong trường thương trên tiếp tục nói nói rằng địa giai linh thương này có thể vì là thứ tất mang hai con linh thú trong đó kim sư thú thanh thương sơn mạnh vương giả cứ việc gốc gác của ngươi mạnh nhưng mà thực lực của tự thân còn khó hơn cùng lão phu chống đỡ nếu như ngươi thối lui lão phu sẽ nhiều tính mạng ngươi ông lão nói nói rằng hừ vũ phong âm thầm cảnh giác phát sinh tiếng hừ lạnh lại không cùng ông lão nhiều lời ông lão nói địa giai linh khí thì cái kia thần sắc tham lam vũ phong khả quan thanh minh tự nhiên không tin tưởng ông lão ngôn ngữ khuyên chính mình thối lui chỉ là an tâm cử động nếu như coi là thật thối lui sẽ xuất hiện cái hở tất nhiên để ông lão đánh giết bây giờ vũ phong cùng hai con linh thú do ba mặt vi hướng về ông lão mặc dù ông lão thực lực mạnh mẽ đều muốn phòng bị đánh lén không mạo ngội chiến đấu ông lão tự nghĩ thực lực của chính mình có thể chu diệt vũ phong cùng hai linh thú nhưng mà muốn bảo đảm tự thân không nên bị thương ảnh hưởng thực lực để tránh khỏi xuất hiện chuyện ngoài ý muốn tình huống vành ảnh, ca, ca, đỉnh cao chiến đấu nằm ở rằng co trạng thái nhưng mà còn lại chiến đấu từ lâu đánh vô cùng kịch liệt dựa vào nhân số ưu thế các thế gia người hầu trước mặt đều nằm ở ưu thế tiểu tử chính ngươi muốn chết liền chớ nên trách lão phu thấy chính mình chiến đấu ở thế yếu ông lão hiện ra tức giận hướng về vũ phong phát sinh công kích người lão quỷ này muốn chết tiểu ra sẽ đưa người quỷ thiên Vũ Phong quất lệnh, lần này cơ hội thủ thắng cực nhỏ, nhưng mà chính mình rời đi, Công Dương Thanh tất sẽ chết, trong lòng mình bất an. Mặc dù chính mình rời đi, cũng khó nói bình yên thoát đi, trước mặt tình huống bên trong, chỉ có tử chiến, hoặc có thể tuyệt sử phùng sinh, có đường sống trong chỗ chết. Chưa xong con tiếp, nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm, đầu phiếu đề cử, vây thắng, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại di động người sử dụng mời đến em xem. Chương 381, trăm chiến cuối cùng rồi sẽ cách. Hai mươi thứ hai lịch thiên tu vũ chương ba trăm chiến cuối cùng rồi sẽ cách. tuyệt sử phong sinh có đường sống trong chỗ chết tử chiến gặp sinh cơ hội đạo nghĩa ràng buộc, đều phải tử chiến quân vọng vô chi lão phu liền để ngươi kiến thức địa nguyên đỉnh cao thực lực vũ phong ngôn ngữ để Âu Dương gia ông lão càng thêm sự phẫn nộ gia tốc phát sinh công kích k vũ phong thân thể kỳ lạ lệnh vị trí tránh thoát ông lão công kích đồng thời càng đâm ra linh thương ông lão hốt hoảng cầm kiếm ngăn trở vũ phong lúc này mới phát hiện ông lão không phải chuyên tu pháp mà ngắn nhọn linh kiếm rõ ràng đặt ở trong tay lão chuẩn bị trong bóng tối đánh lén vũ phong đau lòng không đớt, may là không lấy thân pháp để tránh kiến xuất thần thông phá không thiểm, chuẩn bị ám tập ông lão. Sự nhanh chóng lệch vị trí để ông lao đánh lén không phát sinh, mà linh thương đâm kích càng bước ra ông lão linh kiếm, xác thực vì là may mắn sự tỉnh. Vũ phong hồn lực đạt đến tam cấp, khiến xuất thần thông gánh nặng nhỏ đi, bất luận phá không thiểm hay là cấm không thuận, đều so với trước đây càng thêm thuận tiện, liên tục sử dụng số lần càng nhiều. Tiểu tử, lão phu nhìn thẳng vào thực lực của ngươi, không lường trước vẫn xem thường ngươi. Nhưng mà dựa vào thân pháp, đã nghi đối chiến lão phu. Ông lão lên tiếng nói, nhanh chóng một trường hướng về vũ phong kéo tới. Vô hình. Vũ phong bị đánh đuổi mấy trượng, phun ra miệng lớn máu tươi. may là đối phương linh kiếm ngăn trở kỳ linh thương nếu như địa giai linh kiếm đâm ra tuyệt đối không phải thổ huyết đơn giản như vậy hướng hướng hai linh thú đuổi theo mạnh mẽ xuống tới ông lão nhanh chóng né tránh né qua kim sư thú va chạm lại không tránh thoát lòng kỳ va chạm nhưng mà hai thú thấy vũ phong gặp nạn vội vàng va chạm mà đến đối với ông lão thương tổn quá nhỏ hai thú chiến đấu kỹ xảo cơ bản sẽ không dễ dàng sử dụng bình thường lúc chiến đấu công kích đối lập chỉ một mà thực lực không ông lão cường mặc dù chuẩn bị va chạm đối với ông lão thương tổn đều khá nhỏ trên thực tế tuyệt sử phùng sinh. có đường sống trong chỗ chết, từ chiến, từ chiến bên trong có gặp sinh cơ hội, nhưng mà lâm đến tuyệt nơi, tình thế tự nhiên cực kỳ hiểm ác, thực lực chênh lệnh quá lớn, người yếu công kích cường giả, đem hết toàn lực thương tổn khá nhỏ, mà cường giả công kích người yếu, tùy ý mà ra công kích, sẽ đánh ra trọng đại thương thế. Long kỳ va chạm, vẹn vẹn để ông lão, thân hình tránh ra mấy trượng, thực tế không đại thương thế, nhưng mà này cũng làm tức giận ông lão, lần thứ hai hướng về vũ phong công kích mà tới, vũ phong chỉ thật là nhanh trong né tránh, trong lòng thầm nghĩ thường quy công kích, tất nhiên khó thương này lao ra hỏa, nhưng mà phi thường quy công kích, cấm công thuật hiệu quả. mặc dù thêm vào đánh lén cũng khó khăn đạt đến rõ ràng hiệu quả phi thường quy công kích nơi này không có thể mượn ngoại vật Độc công hát vụ cái ý niệm này nhanh chóng né qua vũ phong đầu góc nhưng mà bây giờ trong chiến đấu nhường cho ông lão phục chính mình mộc dược hoàn toàn không khả năng này ảnh. vũ phong suy nghĩ phân tâm né tránh chậm hơn một chút lần thứ hai để ông lão ban chúng hống hống hống hai linh thú liên tục gầm lên giận dữ trước mặt chiến đấu bên trong ông lão truy kích vũ phong hai thú đều không thể công kích lo lắng sẽ ngộ thương vũ phong may là lần này né tránh chậm thực tế vẫn né tránh Thừa ông lão công kích sức mạnh tiểu thương thế không lần trước như vậy thảm ông lão vừa nãy liền liền công kích kéo dài truy kích vũ phòng, ý nghĩa muốn hạn chế hai linh thú để hai linh thú không cách nào công kích tầm thương tình huống bên trong chỉ cần chủ nhân bỏ mình linh thú mặc dù không chết đều chỉ còn lại bản cái tính mạng ông lão ý nghĩ bên trong đơn giản nhanh chóng chu diệt vũ phòng, hai linh thú là tốt rồi chu diệt lần này để ông lão bắn chúng mà vốn là thân hình liền nằm ở né tránh bên trong nhanh chóng lôi ra khoảng cách long kỳ gào lớn đồng thời đầu độc giác bắn ra một đạo hỏa tiễn ông lão vội vàng né tránh hỏa tiễn từ cánh tay bộ xẹt qua Thương gia đại nơi thịt giữa, đồng thời dòng máu khó dừng. Ừ. Ông láo hừ, ông lão hử lệnh nói, nhanh chóng phong tỏa huyệt vị, xoay người dán mắt vào vũ phong, lạnh lung nói, tiểu tử, cứ việc ngươi rất mạnh mẽ, vẫn khó thoát tử lộ. Ông lão trong mắt hai linh thú vì là vũ phong linh thú, kết hợp trước tiên chu chủ nhân, lại giết linh thú ý nghĩ, mặc dù bị lòng kỳ bắn bị thương, đều hoàn toàn hận đến vũ phong trên người. Lão ra hỏa, mặc nôn của nôn. ngươi đã sớm muốn giết tiểu gia, có thể tiểu gia vẫn hoàn hảo, mà ngươi này lão gia hỏa, nếu như không nhanh chóng xử lý thương thế, ngươi lần này không chết đều muộn tản. Vũ Phong lên tiếng nói, để Long Kỳ hỏa diễm tiên ban chúng, bên trong hỏa độc căn mòn nếu như không đúng lúc xử lý, liền rất khó chỉ dụ. Vũ Phong tự nhiên không phải ý tốt, nhường cho ông lão bảo vệ cánh tay, chỉ muốn nhiếp lùi ông lão, có thể tiêu trừ trước mặt hiện cục. Phẫn nộ ông lão, tự nhiên không tin tưởng Vũ Phong nói như vậy, lần thứ hai đối với Vũ Phong công kích mà đến, lần này nén giận công kích, khá là bên trong càng mạnh mẽ hơn, Vũ Phong cũng không thể làm gì khác hơn là né tránh, nhưng mà né tránh trong phút chốc, lần thứ hai bước lên phía trước ý nghĩ. Hừ, thấy Vũ Phong né tránh, ông lão hừ lạnh nói, ấp úng công kích, còn chưa phát ra. hiện nhiên ngờ tới vũ phong né tránh nhanh chóng chuyển biến phương hướng tiếp tục đối với vũ phong truy kích vũ phong tiếp tục né tránh đa số lấy thân pháp thất tinh lưu vân khó có thể né tránh thời điểm mới sẽ khiến thần thông phá không tiệm. vũ phong lần này né tránh thì tự trong nhận chứa đồ lấy ra một đan dược bình hướng về trong đó chuyển vào hỏa linh lực nhanh chóng ném ông lão Vậy. bình thuốc đến ông lão trước người nổ tung tiêu tán ra dày đặc hắc khí cái này bình thuốc bên trong trang liền vì là hắc vụ độc đan lan ra đến hắc khí liền vì là hắc vụ ông lão bất cần hút vào một cái hắc khí nhất thời phát hiện linh lực ngộ ngăn trở lúc này kinh hai nói tiểu tử Ngươi khiến động. Tình huống bình thường tới nói, đối với võ giả khiến độc, hiệu quả đều yếu kém. Mặc dù đồng cấp linh độc, hiệu quả đều nhân người mà coi như. Đối với địa nguyên giả có hiệu lực độc tố, nhất định phải vì là tứ cấp linh động, mà luyện chế tứ cấp linh động, cần độc linh thảo, cao hơn nhiều luyện đan linh thảo. Để địa nguyên giả, người mà có hiệu lực linh động, tuyệt đối không phải tứ cấp linh độc có thể so với. Ông lão khi tức giận, trong lòng càng thêm kiếp sợ. Nhưng mà ông lão, vẹn vẹn phong lại khu thị, không rời đi thân hình, muốn khống chế độc tính. Chưa biết hấp vụ độc, có thể duyên lỗ chân lông rớt vào. Đương nhiên, này tiêu tán đi ra độ vụ không cách nào hoàn toàn tung bay đối với ông lão linh lực cầm cố cực nhượng nam viên hắc vụ xà độc đan tương đương với một cái hắc vụ xà độc nếu như hoàn toàn hút vào thể nội mặc dù thiên cương cực giả linh lực đều sẽ hoàn toàn cẩm cố song lần này vội vàng khí độc linh lực đánh tan bộ phận độc khí phần lớn hóa thành dường hoàn nát hạt rơi đến trên mặt đất tản mát đi ra hắc vụ độc vẹn vẹn đem ông lão linh lực cầm cố một phần mười mà thôi còn lại chín phần mười linh lực kỳ thực không có ảnh hưởng đến thực lực nhưng mà gặp phải không biết sự vật đều sẽ trong lòng e ngại ông lão nóng lòng khống chế độc tố mà lơ là vũ phong cùng hai thú và kim sư thú phát sinh đầu sư tử đem ông lão đánh ra mấy trượng lúc rơi xuống đất phun ra miệng lớn máu tươi nhân kim sư thú công kích bị thương cho tới cụ thể thương thế không cách nào quan sát đi ra dù sao nào đó chút thời gian thổ huyết có thể tá lực ông lão lúc rơi xuống đất vũ phong truy kích đi tới mạnh mẽ đâm ra linh thương k ông lão vội vàng nghe tránh để mũi thương hoa thương chân nhưng mà một trong số đó trưởng kích trung vũ phong lần thứ hai đem vũ phong đánh bay ra ngoài may là kỳ linh kiếm vì là tụ kiếm chưa chuẩn bị xong đánh lén không pháp linh kiếm đâm ra Phúc. vũ phong phun ra ngụm máu tươi so với phía trước thương thế càng sâu hống long kỳ gào lớn vọt tới ông lão trước mặt phía trước phát sinh chiến đấu kỹ pháp vì vậy công tốc chậm hơn một chút nhưng mà theo dự liệu chiến đấu lần này không thể xuất hiện ông lão nhìn thấy long kỳ càng lựa chọn tránh mà chưa chiến nhanh chóng thoát đi mà đi long kỳ liền muốn truy kích vũ phong lập tức chuyển nhiệm để cho không nên đuổi theo địa nguyên đỉnh cao sắp chết tập kích đều khó mà gánh chịu trụ nếu như ông lão thật phải rời đi không thể làm gì khác hơn là thả rời đi và lại bản thân thương thế cơ bản mất đi sức chiến đấu khó có thể tiếp tục chiến đấu ông lão nhân hai thú kỹ xảo. cùng với không biết hát vụ độc mất đi chiến đấu tâm ý làm thật là nhanh chóng rời đi vũ phong chính mình mất đi sức chiến đấu không thể làm gì khác hơn là để lòng kỳ cảnh giới để kim sư thú giúp đỡ công dương thanh nhanh chóng đem âu dương ra đánh đuổi. địa nguyên đỉnh cao ông lao thoát đi kết quả cuộc chiến đấu liền mất đi bên số các thế gia lấy thắng quả trừ số ít mấy cái lưu vong kể cả âu dương hoành ở bên trong cộng hơn 40 người bỏ mình đương nhiên các thế gia bên này hơn 10 cái công tử bị thương người hầu thương vong quả bán tương tự cực sự khốc liệt mọi người bị thương thân thể đều không chuẩn bị tiến vào trấn, lo lắng lôi kéo người ta sinh áp ý không thể làm gì khác hơn là trở về du thuyền, trước đây muốn tiến vào trấn, muốn tìm tìm công chúng chỗ, để người không thể bên ngoài tập kích. Bây giờ thắng thảm chu diệt người tập kích, trong thời gian ngắn an toàn, có thể tiếp tục chờ với trên thuyền. Ngay đêm đó, công dương thanh thu được truyền tin, trong nhà tiền bối sắp tới thanh sân trấn, hỏi dò thân ở nơi nào, chuẩn bị đến đây cứu rút. Vũ Phong biết được tình huống này, không muốn cùng tiền bối chạm mặt, lúc này muốn cáo từ rời đi. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến thời điểm, đầu phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại di động người sử dụng mời đến em xem. Chương 382, rời đi khỏi bệnh. 26. quyển thứ hai nghịch thiên tu vũ chương 382, rời đi khỏi bệnh. Kinh tâm ác chiến kết thúc, Vũ Phong sinh ra rời đi ý nghĩ, thế nhưng tình huống vẫn khó liệu, vì vậy liên hợp về đến thuyền bên trong. Cẩn thận mạc lập hiểm bên tường, công dương ra cường giả sắp tới, Vũ Phong rời đi tâm ý, liền càng thêm kiên quyết. Công dương ra đến cường giả, cụ thể tính cách làm sao, hiện nay vẫn còn không cách nào biết được, chính là biến động nhân tố. Công dương gia đến cường giả, hoặc có thể xuất hiện thiên cương cảnh, Vũ Phong không muốn đánh liên hệ. Không phải toàn bộ thiên cương cảnh, cũng như tiểu trung tiên tính tình, mặc dù hoàn toàn không có ác ý, nhưng mà cường giả tư thế đều khó mà bình thường đối mặt. Cho tới suy đoán công dương gia sẽ đến thiên cương cảnh cường giả, mà tập kích công dương gia không đi ra thiên cương cảnh. Nay kỳ thực cũng dễ bản minh, đối phó các thế gia công tử điều động địa nguyên giả liền có thể, mà đối phó Âu Dương gia tập kích, điều động thiên cương cảnh cường giả làm hoàn toàn bảo đảm không có sai sót. Hơn nữa Âu Dương gia cường giả đang bị bộn tìm kiếm di bảo, khó có thể đằng ra nhàn rỗi, mà công dương gia cường giả trước mặt giống không sự kiện lớn, đối lập càng nhàn dư một chút. đương nhiên đối với thiên cương cường giả tới nói tu luyện cực kỳ gian nan thời gian quy ra đến mức cực điểm không thật sự nhàn dư thời gian vũ phong nói ra phải rời đi thì công dương thanh cùng các thế gia công tử tự nhiên đều mọi cách giữ lại nhưng mà đi ý kiên quyết sao dễ dàng thay đổi công dương thanh tự biết khuyên bảo vô hiệu lấy ra chiếc huyền giai trúng phẩm linh chu biếu tặng cho vũ phong đồng thời nói nói rằng vốn chuẩn bị để vũ huynh đi vào công dương ra làm khách công dương thật cảm tạ đại ân càng tốt hơn đối ẩm nói chuyện vui vẻ nhưng vũ huynh đi ý kiên quyết công dương không cách nào cường lưu này chiếc linh chu đưa cho vũ huynh tán gẫu biểu công dương lòng biết ơn công dương huynh chớ có khách khí bản thân đúng lúc gặp biết gặp phải chuyện này tự nhiên sẽ tận lực giúp đỡ công dương huynh liền chớ nói gì ân tình mọi người nhân duyên phân mà quen biết kinh hoàn nạn cộng sinh chết liền làm thật huynh đệ vũ phong nói hồi đáp không đi đón quá linh trù khéo léo từ chối ý tứ rõ ràng nhưng mà công dương thanh chấp nhất nói rằng phần này tình nghĩa huynh đệ công dương thì sẽ ghi nhớ trong lòng công dương không nói gì ân tình nếu mọi người làm huynh đệ tự có thể biếu tặng huynh đệ lễ vật vũ Minh chẳng lẽ còn muốn đẩy từ sao vũ phong vốn là không câu tiểu tiết nghe vậy lúc này nói rằng công dương huynh nói như vậy bản thân đương nhiên sẽ không từ chối. nhưng mà mọi người làm huynh đệ, bản thân cũng sẽ không nhỏ khí, công dương huynh tu vi, nam ở linh vũ đỉnh cao, bản thân biếu tặng bình đan dược này, chúc công dương huynh sớm ngày nhảy vào địa nguyên hàng ngũ. Vũ phong thu lấy linh trụ, đồng thời đưa ra một bình dẫn thiếu đan. Công dương thanh gia thế tốt hơn, nghe nói biếu tặng đan dược, liền không nửa điểm chối từ. làm kiểm tra đan dược thì mới hiểu được những đan dược này, cấp bậc quý giá. mọi người cùng làm huynh đệ, bản thân những đan dược này chỉ làm một chút tâm ý. Vũ phong lần thứ hai lấy ra hơn mười bình linh nguyên đan, đưa cho ở đây các vị công tử, cứ việc nhưng vì là đan dược, các thế gia công tử ý nghĩ. cơ bản cùng công dương thanh tương đồng, nhưng mà Vũ Phong tâm ý, mọi người đều không từ chối. Nếu thu lấy lễ vật, tự nên đưa ra lễ vật, thế ra giao tỉnh, một nửa đều như thế đến. Ha, ha. Mọi người không nên đưa tới đưa đi, bản thân cũng không định đem đổi lấy mọi người bảo bối a. Thấy các gia công tử thu lấy lễ vật, cho thấy suy nghĩ vẻ mặt, Vũ Phong liền nói nói rằng: Mọi người tương lai nếu như phát hiện kim, thủy hai loại đỉnh cấp linh vật thì kính xin các vị có thể báo cho. Nơi này làm gốc người truyền tin phủ, nếu như mọi người có chuyện gì, cũng có thể thông báo bản thân. Vũ Phong lấy ra hơn 10 trượng truyền tin phủ, đưa cho các thế gia công tử nói rằng: Âu Dương gia ghi chép bên trong, Kim Linh đỉnh cấp linh vật, Kim Cương bí cảnh bên trong từng xuất hiện, nếu như không còn lại phát hiện, có thể tiến vào trong đó tìm kiếm. Đông Hoa Học Viện tiêu chuẩn, phân phối đều khá là công bằng, lấy Vũ Minh thực lực hôm nay, hoàn toàn có thể thu được tư cách. Công Dương Thanh tiếp nhận vụ chuyện, hơi gật tác nói nói rằng, Kim Cương bí cảnh. Vũ Phong Kinh ngạc nói, đang chuẩn bị tiến vào trong đó. từng Công Dương gia thiện luyện khí, Kim Cương bí cảnh bên trong, Kim Linh vật đa dạng, Công Dương gia từ trước đến giờ quan tâm, ghi chép đối lập khá nhiều, liên quan với đỉnh cấp linh vật ghi chép, tuyệt đối không có sai lầm, mà bí cảnh bên trong tình huống. xuất hiện một lần đỉnh cấp linh vận liền có thể có thể xuất hiện lần thứ hai công dương thanh tin chắc nói rằng được cảm ơn công dương minh báo cho thời gian cũng không còn sớm bản thân trước hết rời đi mọi người tương lai tạm biệt vũ phong đem bí cảnh sự càng thêm để ở trong lòng nhân tiện nói đừng chuẩn bị rời đi công dương không xa đưa vũ huynh đường xá cẩn thận công dương thanh ốm quyền nói dư thế ra công tử cũng lần lượt nói tống biệt vốn tưởng rằng trầm mặc dương phá thiên đột nhiên nói nói rằng dương mỗi ngội tự kia thực sự quá mức tùy hứng đều không đi ra thấy vũ huynh tương lai lại nói này em dễ sự vũ phong lão đảo một cái Suýt nữa tải đến trong sông, nhanh chóng thả ra Long Kỳ, vùng ven sông đi xa. Trước mặt bị thương thân, khó có thể vào núi bên trong thí luyện, mặc dù kỵ linh thú vào núi đều sẽ đường xá sóc này. Vùng ven sông thủy tìm kiếm nơi bí ẩn, trước tiên chữa khỏi tự thân thương thế, chính là khẩn cấp nhất việc. Vùng ven sông một bên vết núi, Vũ Phong ẩn vào trong nước, đào ra một hướng lên trên sơn động. Cửa động nằm ở trong nước, sơn động chậm rãi hướng lên trên, chân chính sơn động đã sớm cao hơn mặt nước, nhưng mà không rõ ràng cửa động, liền vô cùng bí ẩn. Bên trong hang núi, Vũ Phong ngồi khoanh chân, bày ra ngũ tâm hướng thiên tư thế, hồn lực chìm vào thể nội, cẩn thận kiểm tra tự thân thế. Mấy chục giây thời gian đi qua, Vũ Phong thợ dài nói, lần này Đào Sân động, sử dụng bộ phận linh lực, trung quy ảnh hưởng đến thương thế. Lần này rung động ra nội thương, may là thực lực mình tăng cường, miễn cưỡng có thể khống chế lại. Địa nguyên đỉnh cao thực lực, tuyệt đối không thể xem thường. Này còn vì là đối phương vội vàng tập kích, nếu như toàn lực xuất trưởng, hoặc là tụ kiếm đâm tới, tính mạng của chính mình khó giỏ. Chiến đấu bên trong hoàn toàn không sợ, mà kiểm tra thương thế thì khó tránh khỏi trong lòng bước lên hận ý, thậm chí gây cho sợ hãi ý. Đơn giản loại này thương thế, Vũ Phong chiến bên trong thường xuyên gặp phải, chân chính cương giả, không phải đánh đâu thắng đó. mà vì là chiến bên trong trở nên mạnh mẽ càng chiến càng mạnh không thể nghi ngờ vũ phong liền vì là loại này cường giả cường không phải thực lực cường làm gốc tim cường vì là chiến ý loại này thường thế vũ phong thường xuyên gặp phải chị thương kinh nghiệm phong phú nhanh chóng chọn xong thích hợp đang dược phụ trợ công pháp đồng thời trị thương vũ phong trong tu luyện cơ bản không phục quá tăng cường tu vi đang dược ăn đăng dược cơ bản vì là trị thương thế đang dược mà loại này đang dược phân phối loại hình phong phú có thể nhân thương thế mà lựa chọn chờ vũ phong rời đi công dương thanh cùng các gia công tử đều tùy ý kiểm tra vũ phong biếu tặng đăng dược trung phẩm linh nguyên đan. Vương ngũ công tử kiểm tra xong, lúc này thét lên kinh hãi, nó hàng nào đó chút thời gian, hoàn toàn không nửa điểm tâm cơ, trước hết kiểm tra ra đan dược, còn đem kết quả đại gọi ra. Còn lại nhanh chóng kiểm tra, phát hiện đan dược như thế, liền không quá đáng kinh ngạc, nhưng mà đối với tam cấp trung phẩm đan, vẫn khiếp sợ không thôi. Dương Phá Thiên ý nghĩ, cũng đối lập đơn giản chút, nói nói rằng, liền bình đan dược này, có thể để Dương Mỗ đạt đến linh vũ đỉnh cao, bớt đi 3 năm tu luyện a. Các gia công tử phục kỳ, cũng không phát hiện công Dương thanh, càng thêm vẻ khiếp sợ. Chỉ vì bắt được đan dược, càng vì là trung phẩm dẫn khiếu đan. Nếu như nói trung phẩm linh nguyên đan, tứ cấp đan sư tìm vận may, có thể luyện ra một chút đến, nhưng mà hơn trăm viên, tuyệt đối không phải tìm vận may có thể. Mà trung phẩm dẫn khiếu đan, ngũ cấp đan sư tìm vận may, luyện ra dòng dã một bình, cơ bản không khả năng này. Hướng chi những đan dược này, phẩm tương hoàn toàn tương đồng, mặc dù luyện đan người thường đều quan sát ra vì là cùng ra đan dược. Những thế gia này công tử, tất cả đều khiếp sợ đến cực điểm, đều suy đoán Vũ Phong thân phận tuyệt đối không đơn giản như vậy, không phải phổ thông học viện học viên. Thời gian nhanh chóng trôi đi, trong nháy mắt hơn 20 nhật đi qua, Vũ Phong trên người chịu thương thế, rốt cục hoàn toàn khôi phục. Vũ Phong nhanh chóng đồ ăn lương khô, đồng thời trong lòng nghĩ thầm, hay là nên tập hợp dữ liệu, luyện ra chút tích cốc đan đến. Loại này chị thương thế thời điểm, đều bất tiện ăn đồ ăn. Ma ít cốc đan có thể cung cấp lượng lớn dược lực, duy trì thể lực dồi dào, còn hoàn toàn sẽ không nói bụng. Hay là tiến vào kim cương bí cảnh trước, liền cần chuẩn bị kỹ càng, tiến vào bí cảnh bên trong tiết tiết kiệm thời gian, ăn đồ ăn thời điểm, Vũ Phong thầm nghĩ, dự tính thí luyện sắp xếp, bây giờ thời gian còn vừa vặn. Vốn là cướp đoạt luyện hồn thảo, vội vàng Lưu Vong mà đến, vốn tưởng rằng Thương Giang thí luyện, không cần hai ngày, bây giờ lần này chị thương, thời gian còn nhiều phí đi mấy ngày. Đến Thanh Thương Sơn mạch bên trong, thí luyện đồng thời hướng về học viện mà đi. Trước đây đối với bí cảnh tiêu chuẩn đều không quá để ở trong lòng, bây giờ nhân định cấp linh vật duyên cớ, nhất định phải bảo đảm không thất. Vũ Phong trong lòng thầm nghĩ, chưa xong còn tiếp, nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm, đầu phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại di động người sử dụng mời đến em mà xem. Quy một chương 380, tử chiến đỉnh cao. Quyển thứ hai lịch thiên tu vũ chương 380, tử chiến đỉnh cao. Thế gian hiểm ác, thế gia tranh đấu tàn khốc, lâm đến Thanh Sơn trấn ở ngoài.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 Lão ra hỏa, mặc luôn cùng luôn. Ngươi đã sớm muốn giết tiểu ra, có thể tiểu ra vẫn hoàn hảo. Mà ngươi này lão ra hỏa, nếu như không nhanh chóng xử lý thương thế, ngươi lần này không chết đều một tàn. Vũ Phong lên tiếng nói, để Long kỳ hỏa diễm tiên ban chúng, bên trong hỏa độc căn bản, nếu như không đúng lúc xử lý, liền rất khó trì rũ. Vũ Phong tự nhiên không phải ý tốt, nhường cho ông lão bảo vệ cánh tay, chỉ muốn nhiếp lùi ông lão, có thể tiêu trừ trước mặt hiển cục. Phẫn nộ ông lão, tự nhiên không tin tưởng Vũ Phong nói như vậy. Lần thứ hai đối với Vũ Phong công kích mà đến, lần này nén giận công kích, khá là bên trong càng mạnh mẽ hơn.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 nhưng mà ông lão vẹn vẹn nghiêm phong lại khu thị không rời đi thân hình muốn khống chế độc tính chưa biết hát vụ độc có thể duyên lỗi chân lông rót vào đương nhiên này tiêu tán đi ra độc vụ không cách nào hoàn toàn tung bay đối với ông lão linh lực cầm cố cực nhược. năm viên hát vụ xà độc đan tương đương với một cái hát vụ xà độc nếu như hoàn toàn hút vào thể nội mặc dù thiên cương cứng giả linh lực đều sẽ hoàn toàn cầm cố song lần này vội vàng khiến độc linh lực đánh tan bộ phận độc khí phần lớn hóa thành dường hoàn nứt hạt rơi đến trên mặt đất tản mát đi ra hát vụ độc vẹn vẹn đem ông lão linh lực cẩm cố một phần mười mà thôi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 mà kiểm tra thương thế thì khó tránh khỏi trong lòng bước lên hẳn ý thậm chí gây cho sợ hại ý đơn giản loại này thương thế vũ phong chiến bên trong thường xuyên gặp phải chân chính cường giả không phải đánh đâu thằng đó mà vì là chiến bên trong trở nên mạnh mẽ càng chiến càng mạnh không thể nghi ngờ vũ phong liền vì là loại này cường giả cường không phải thực lực cường làm gốc tim cường vì là chiến ý loại này thương thế vũ phong thường xuyên gặp phải chị thương kinh nghiệm phong phú nhanh chóng chọn xong thích hợp đan dược phụ trợ công pháp đồng thời chị thương vũ phong trong tu luyện cơ bản không phục quá tăng cường tu vi đan dược an năng dược cơ bản vì là chị thương thế đan dược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 Điện thoại di động người sử dụng mời đến em mở xem. Quy 1 chương 383, Linh Quốc xuất thế. Chương 383, Linh Quốc xuất thế. 26. quyển thứ 2 lịch thiên tu Vũ chương 383, Linh Quốc xuất thế. Vũ Phong chuẩn bị trở về Thanh Sơn trấn, tự Thanh Thương núi Tây Bộ, hướng về Đông Nam mà đi, điểm cuối đến Thanh Thương trấn, trực tiếp trở về học viện. Trước mặt Dung Thân nơi, đến Thanh Sơn trấn ở ngoài, muốn lịch Giang năm dặm. Năm dặm đường xá, tự nhiên nhanh chóng mà tới. Nhưng mà Vũ Phong muốn thí giá Linh Chu, vì vậy lấy ra công dương thành, biếu tặng Huyền giai trúng phẩm Linh Chu, chuẩn bị đem tế luyện ra khiến thí nghiệm tốc độ. Linh Chu, lấy Chu làm tên, liền nói rõ tiểu, so với tiểu hình thuyền càng nhỏ hơn, liền vì là chu. Chu thường một người ra sứ, nhiều thì ba là người, lấy cực nhanh tốc độ sưng. Nhân Linh Chu tiểu, cơ bản vì là toàn thể linh khí, linh khí chế tạo tàu chuyến, khó có thể cùng với so với. Linh khí chế tạo tàu chuyến, tất nhiên khó có thể vì là toàn thể. Tàu chuyến to lớn, cơ bản không luyện khí sư, có thể mang luyện vì là toàn thể. Nhưng mà Linh Chu nhân tiểu, cơ bản vì là toàn thể linh khí. Huyền giai trung phẩm linh chu, liền vì là huyền giai trung phẩm linh khí. Cứ việc hiệu quả là phụ trợ. có so với công kích phòng ngự chiến đấu linh khí nhưng mà thể tích vật liệu nhân tố linh chu giá trị tương đương cùng phẩm linh khí mấy lần vì vậy có thể thấy được công dương thanh đưa ra chính là một món lễ lớn đương nhiên công dương gia dù sao ca tụng là khí vương thế gia đối với luyện chế địa giai linh khí luyện khí sư tới nói hay là huyền giai trung phẩm linh chu không quá khổng lồ giá trị nhưng mà do vũ phong mà suy nghĩ này xác thực vì là đại lễ lễ đại tình nghĩa càng to lớn hơn dù sao công dương thanh bản thân không phải khí vương thế gia khí vương linh vũ đỉnh cao thực lực huyền giai trung phẩm linh chu đối với hắn quý giá giống nhau công dương thanh tặng lễ vật vũ phong thu tình nghĩa trên thực tế vũ phong giúp đỡ ân tỉnh. xác thực khi này kiện linh chu thậm chí lấy giá trị mà nói linh chu xa xa khó so với so với giúp đỡ ân tỉnh, đối với tàu chuyến trên thế gia công tử có thể nói cứu mạng ân tình mà đối với công dương gia càng tiêu trừ đại nguy cơ nhưng mà lễ vật có thể lượng giá trị tình nghĩa khó có thể lượng giá trị nay cũng vũ phong lúc đầu sẽ từ chối không tiếp nhận duyên cớ tình huống bình thường bên trong sinh ra khí linh linh khí tỉ như thiên gia linh khí càng cao hơn thanh khí tế luyện thì đều cần huấn luyện có thể ý thức khống chế vạn thánh đỉnh trước mặt là có thể ý niệm công chế mà thiên giai dưới linh khí đặc thù loại cần huyết luyện tâm thương chỉ cần đổ đầy linh lực lấy tự thân linh lực đem rửa mặt thông suốt đánh tới chính mình linh lực dấu ấn liền coi là tế luyện phải biết mỗi người linh lực đều có không giống đặc tính cái này đặc tính vì đó tính đặc thù thuộc tính tinh thuần số lượng những này đều vô tướng quan linh lực du với trong kinh mạch đều sẽ dính lên tinh khí chính là tự thân linh lực ngoại lai linh lực sẽ thương tổn tự thân vốn nhờ vì là duyên cớ này linh chu vì là đặc thù linh khí cần nhỏ huyết tế luyện thứ yếu lại lấy linh lực tẩy luyện vũ phong Phi đi hơn nửa ngày thời gian mới đưa linh chu tế luyện xong này linh chu thiết kế coi là thật không thẹn đặc thù linh khí so với linh khí tuyển loại quả thực thật đến cực điểm tế luyện xong linh chu vũ phong thán phục nói rằng này linh chu cần thua chú linh lực liền có thể nhanh chóng hành động không cần cánh buồm không cần mái trèo lỗ mà linh chu bên trong chủ khống chất pháp trải qua nhỏ huyết tế luyện có thể hồn lực khống chế chuyển hướng kỳ linh hoạt chuyển hướng hàn du không chỉ có vì là công cụ phụ trợ càng thủy trên công cụ chiến đấu mà ba cái khống tốc chất pháp cái thứ nhất vì là bình thường tốc độ có thể thả linh ngọc thay thế cũng có thể trực tiếp thu nhập linh lực bình thường tốc độ do linh ngọc cấp bậc hoặc là linh lực tinh thuần mà ảnh hưởng còn lại hai cái trận pháp đều cũng có thể chú nhập linh lực thứ hai ra tốc hai lần người thứ ba ra tốc gấp 3. nhớ tới linh chu hiệu quả vũ phong thán phục liên tục khống chế xong tâm tình của chính mình khôi phục lại yên lặng thần thái vũ phong thầm nghĩ bây giờ đi vào thành sơn trấn có thể bổ sung chút vật tư liền trực tiếp đi tới thanh thương núi bây giờ đi qua hơn 20 nhật nghĩ đến thanh sơn trấn bên trong không xuất hiện chuyện ngoài ý muốn sự âu dương gia bị thương ông lão lưu vong cơ bản sẽ không trở về bây giờ phải để phòng ma la người đơn giản không biết thân phận mình Vũ Phong thầm nghĩ trong lòng, tự thân bất cứ lúc nào thay đổi dung mạo, cũng không cần lo lắng, đến trên trấn cũng làm người ta nhìn chằm chằm. Nhớ tới các loại tình huống, Vũ Phong đem dung mạo thay đổi một chút, liền từ sơn động bốc lên mặt nước, lấy ra linh chu phiêu ở mặt nước. Vũ Phong đứng ở linh chu trên, kéo một sợi dây thử, liền hướng bên trong chú nhập linh lực. Này cũng linh chu nhân tính hóa thiết kế, nếu như giá chu qua sông, tự nhiên có thể ngồi xếp bằng, nếu như giá chu chiến đấu, nhất định phải đứng thẳng mới tốt. Xét thấy cái nhu cầu này, ba cái trận pháp khẩu, thả linh ngọc vì là rảnh, thu nhập linh lực thì lại dựa vào linh thẳng, giá chu giả hoàn toàn có thể đứng thẳng. đặc chế linh thẳng không chút nào cản trở linh lực càng cùng linh chu liền thành một khối đồ đại vì là khí vương công dương gia sáng tạo loại này đặc chế linh thẳng làm là tốt nhất linh lực chất dẫn không chút nào cản trở càng không nửa điểm lãng phí cũng công dương ra trọng đại phát minh cứ việc coi như như vô bổ thực tế cân nơi còn cực kỳ nhiều lắm Thua nhập linh lực thì linh chu liền phát động lập tức bên ngoài hồ lực khống chế chuyển hướng trận pháp linh chu ngay lập tức du hàng đi ra ngoài tốc độ nhanh chóng để vũ phong thang phục này còn vì là đi ngược dòng tốc độ nhân giang thủy ảnh dội lại nhanh như vậy tốc độ so với linh khí thuyền sắp tới không một bên lúc đó tao nổ âu dương ra chỉ cần lôi ra một chút khoảng cách có thể cho phép phát động linh chu mặc dù địa nguyên trung kỳ cũng khó khăn đuổi theo công dương thanh dù sao địa nguyên trung kỳ rơi xuống trong nước thì cũng sẽ ảnh hưởng du tốc vũ phong thán phục sau khi nghĩ đến lúc trước bị tập kích thì công dương thanh hoàn toàn có thể thoát đi mà hoàn toàn không thoát đi ý tứ mãi đến tận vũ phong xuất hiện mang đến cơ hội có thể thấy được công dương thanh chính là có can đảm gánh chịu chân hạ tử ý nghĩ này nhanh chóng né qua vũ phong liền thí nghiệm linh chu gia tốc chuyển hướng gấp dừng lại chơi vui sướng cực kỳ này linh chu coi là thật vì là thứ tốt giang trên chiến đấu trong biển chiến đấu đây tuyệt đối vì là một mình sức mạnh tốt nhất công cụ phụ trợ vũ phong thở dài nói đối với công dương gia cũng lòng sinh khâm phục liền như khâm phục trận vương sáng chế ba đại trận pháp công dương gia trụ sở nằm ở thương giang nhanh sông lãng giang bên cạnh chẳng trách sáng chế loại này linh chu cũng cũng nhân thì nhân mà kết hợp khí vương thế gia có thể nói thuật nghiệp chuyên tấn công này chưa quá mức hiếu kỳ vũ phong thầm nghĩ kết hợp công dương gia trụ sở loại này linh chu xuất hiện liền đối lập hợp tình huống thực tế thông thạo khống chế linh chu khoảng chừng hai khắc chung đi qua vũ phong hoàn toàn khống chế liền lịch ra hướng về Thành sơn chấn mà đi thí nghiệm lái xe thì liền nghịch giang non nửa đường xá hiện nay còn lại đường xá khắp dư thời gian mà tới lâm đến thanh sơn trấn bên trong cách trời tối không bao lâu vũ phong không nghỉ ngơi nhanh chóng mua cần vật tư chuẩn bị vào núi qua đêm đối với vũ phong tới nói sơn giá so với trong khách sạn không quá to lớn khác nhau huống hổ vũ phong trước mấy thời gian trị thương nghỉ ngơi đủ tốt không chuẩn bị nghỉ ngơi mặc dù muốn tu luyện trong núi ít dấu chân người nếu so với trong khách sạn tốt đương nhiên trong núi nguy hiểm càng to lớn hơn nhưng mà nguy hiểm xuất hiện liền vì là thí luyện cơ hội vốn là khắp nơi tìm kiếm sao chưa chiến mà trốn các ngươi biết không? đôn đại thanh thương trong núi xuất hiện một chỗ rực gốc, bên trong linh thảo phong phú xuất hiện lượng lớn ngũ lục cấp linh dược cái gì? sao có thể có chuyện đó? ngươi nói thanh thương núi nơi sâu xa chứ? có thể cái kia trong núi nơi sâu xa sợ chỉ có thiên cương cảnh trở lên cường giả mới dám vào trong đó hái linh dược à? cũng không phải đôn đại cái kia linh cực liền nằm ở thanh thương núi ngoại vi linh vũ giả cũng có thể đặt đến vậy làm sao vũ phong đến nơi nào đó dược phô chuẩn bị mua chút dược liệu luyện chế trị thương thế đan dược ngẫu nhiên nghe trở về mạo hiểm giả nghị luận phát hiện linh cốc sự hai người một hỏi một đáp cũng làm cho hết sức tò mò kiên trì thâu người hai người trò chuyện ngươi muốn hỏi tại sao trở về không ai đi vào hái linh dược sao nói ra tin tức võ giả đối với cái kia hỏi dò giả nói rằng cũng hiện ra mấy phần khoe khoang y tứ đúng rồi ngũ lục cấp linh thảo giá trị tùy tiện hái vài cây liền đủ tu luyện một ít thời gian hỏi dò giả nói nói rằng ha ha cái nào sẽ đơn giản như vậy mặc dù thật sự khắp cả cốc linh dược đều sẽ để những cường giả kia lục lọi mà lần này xuất hiện giữa cốc không phải vì là hoang dại giữa cốc đồn đại tình huống bên trong nơi đó chính là một vị tiền bối tiềm tu địa phương Giả thảo vì đó trông trọn. hay là vị tiền bối kia đã sớm bỏ mình mất, bây giờ linh Quốc mới sẽ hiện thế. Nói ra tin tức võ giả, chậm rãi nói ra tình huống. Linh Quốc xuất thế, biên giới che kín cấm chế, địa nguyên cảnh võ giả đều không thể tiến vào trong đó. Chỉ có địa nguyên trở xuống võ giả có thể tiến vào trong đó tạm bảo. Nhưng mà một số linh vũ giả đi vào, phát hiện bên trong xuất hiện mấy con tứ giai sơ kỳ bằng lang, đi vào một số người đều chật vật chạy ra, mà không đi ra võ giả, cơ bản đều chết ở trong đó. Biết tin tức võ giả, nói ra những tình huống này thì đều hiện ra sợ hãi tâm ý. Hai vị huynh đệ có thể hay không báo cho các người nói linh Cốc, ở vào cái gì địa phương thấy hai người trò chuyện hay là liền muốn kết thúc vũ phong nhanh chóng đi và hỏi thực lực của hai người vừa đạt đến linh vũ cảnh xuất hiện tứ giai thú loại địa phương hai người chỉ có thể xa xa tránh thoát mặc dù cho dù tốt linh sơn bảo địa đều chỉ có thể nói nói mà thôi thật muốn đến trong đó tờ bảo hoàn toàn vì nắm mệnh đi bác làm sao người biết thấy vũ phong tới hỏi do cái kia nói ra tin tức giả hiện ra kinh hãi vẻ mặt bản thân tính lực tốt hơn vừa lúc người huynh đài nói ra tình huống hy vọng huynh đệ có thể báo cho vũ phong xuất hiện nói rằng người kia nghe vậy Không tra xét ra Vũ Phong thực lực, liền không dám ẩn giấu. Lúc này cẩn thận nói nói, ở Vũ Phong lấy ra trên bản đồ đánh giấu, chờ hỏi Thanh Linh Quốc tình huống, Vũ Phong lấy ra hai viên linh nguyên đan, tặng cho đối phương hai người, liền tung nhiên rời đi, trực tiếp hướng về thành thương núi xuất phát. đương nhiên, Vũ Phong không phải nóng lòng đi Linh Quốc, vốn là trong kế hoạch liền đến trong núi qua đêm, đến dược phu mua dược liệu, vì đó mua vật tư cuối cùng công việc. Gia Thanh Sơn chấn ở ngoài, Vũ Phong âm thầm suy tư nói, cái kia Linh quốc bên trong, Linh thảo loại hình phong phú, nghĩ đến chính là người trồng chọn, mà trong đó thú loại, hay là đến bên trong tham cấp. hay là còn lại con đường tiến vào, nhưng mà thực lực của chính mình cũng sẽ không e ngại cái gì. Nhưng này Linh quốc xuất thế, tất nhiên để đại thế lực không chế, nơi này vì là học viện hạt nhân lãnh địa, học viện tất sẽ đến người không chế, hay là chính là học viên thí luyện khu, hay là loại bỏ cấm chế, hai trong đó dự thảo. bất luận loại tình huống nào, mình muốn tiến vào trong đó, đều phải cướp thời gian. Vũ Phong thầm nghĩ, Vũ Phong không chế luyện dược thần khí, cần các loại quý giá dữ liệu, đối mặt loại tình huống này thì tự nhiên không nghĩ bỏ qua cơ hội. May là Linh cốc buổi trưa xuất thế, cách Thanh sơn chấn tám dặm, cách học viện đối lập khá xa, muốn không chế vẫn cần chút thời gian. Chưa xong con tiếp nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này hoan nên ngài đến khởi điểm đầu phiếu đề cử vé thắng ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất điện thoại di động người sử dụng mời đến em xem chương 384 tái ngộ báo đen 26 quyển thứ hai lịch thiên tu Vũ chương 384 tái ngộ báo đen nhớ tới cướp thời gian tình huống Vũ phong nhanh chóng đi tới linh cốc ban đêm cũng không chuẩn bị nghỉ ngơi đương nhiên lấy thực lực đó tới nói mấy ngày không nghỉ ngơi đều không nửa điểm ảnh hưởng vốn Hồ chị thương thời gian cơ bản đều đang nghỉ ngơi bên trong bây giờ tinh thần dồi dào linh lực vô cùng sung túc có thể liên tục chiến đấu. Linh cốc buổi trưa xuất thế, đi qua bán ngày, nên truyền ra tin tức, cơ bản đều đã truyền đi. Chính mình nhanh chóng đi vào, hay là có thể vào cốc, nếu để cho người khống chế, trừ phi đục nước béo cỏ. Nhưng mà để đại thế lực khống chế, liền cơ hội thừa nước đục thả câu đều sẽ hoàn toàn mất đi. Bây giờ chỉ hy vọng chính mình nhanh chóng đi tới, linh cốc còn vô chủ. Vũ Phong thầm nghĩ, muốn phải nhanh chóng đi vào, nếu để cho còn lại thế lực khống chế, thân thế đơn lập bạc, nhu loát cơ hội càng nhỏ hơn. Đối với hắn tình huống tới nói, cấp thời gian, liền vì là cấp cơ hội, cơ cơ hội, liền vì là cấp linh hảo. Linh cốc xuất thế. được hành giả tranh cấp dược liệu, mà một số giải rác thế lực, có lẽ sẽ cướp đoạt linh cấp, chính là thế lực trụ sở. Linh cấp cơ bản khá nhỏ, khó so với linh sơn bảo địa, nhưng đối với tiểu thế lực tới nói, tương tự vô cùng khó tìm. Nếu như đông hoa học viện không chế, đều có lẽ sẽ thành lập dự viên. Nhưng mà học viện khá xa, hiện nay không cần lo lắng, liền nhau tiểu thế lực, chính là hàng đầu lo lắng, chuẩn bị đoạt linh thảo, chuẩn bị cấp cơ hội, liền muốn cấp thời gian. Xét thấy ý nghĩ này, vũ phong suốt đêm đi tới, giả ngoại kinh nghiệm phong phú, mặc dù đến xa lạ dây núi, vẫn như ban ngày như thế. đương nhiên, ban đêm các loại tình huống, phạm vi tầm mắt khá nhỏ. Thú loại chúa tể sơn lâm đều sẽ ảnh hưởng tốc độ vũ phong giờ dậu sơ cách trấn giờ dậu trung thiên hát thì vừa vặn tiến vào trong núi đến giờ dần trưa vũ phong đi tới linh cốc ở ngoài một chỗ khá nhỏ đỉnh núi còn có một canh giờ thần thì sơ thì sẽ hừng đông này chút thời gian bên trong vừa vặn tìm hiểu tình huống để tránh khỏi sắc trời sáng trang mà chính mình không rõ tình huống liền mờ mịt vào, vào. vũ phong trong lòng suy tư nói lưu tính vào cốc trước chuẩn bị suy tư thì á mang may mắn tâm tư suốt đêm đi tới nơi này dành trước thời gian dài Trầm rãi lén tới cửa sân cốc, Vũ Phong phát hiện mấy chỗ lều vải, vừa trên lửa trại thiêu rốt rất dị vượng, nhưng mà chỉ mấy cảnh giới giả. Trong lều vải khí tức chuyên ra, mơ hồ hiện ra sự mạnh mẽ. Do xét ra hơn 10 cái địa nguyên giả, trong đó 3 cái thực lực tuyệt đối đạt đến địa nguyên đỉnh cao. Theo, đệ trong lều khí tức, nơi này tổng cộng hơn trăm người, địa nguyên giả hơn 10 cái, 3 cái địa nguyên đỉnh cao. Thực lực càng cường đại như vậy, Vũ Phong trong lòng kiếp sợ, mang theo ngơ ngác vẻ mặt, lấy nơi này thực lực, tuyệt đối không cách nào mạnh mẽ xâm vào. Những này lều vải tập trung, lều vải quy cách tương đồng. Những người này chính là cùng cái thế lực mặc dù không phải đan cái thế lực hiện nay cũng liên hợp trạng thái xảy ra chiến đấu làm một thể vũ phong thầm nghĩ trong lòng có chút kinh hãi nếu như thực tế cùng tra xét tương đương cái kia tranh dược thảo cơ hội cơ bản sẽ hoàn toàn đánh mất nhớ tới vô lực đối kháng không thể nào vào các sự vũ phong trong lòng tràn ngập bất đắc dĩ nhưng cũng không dễ dàng lui bước kiên trì ẩn nút chờ đợi chuẩn bị tiến một bước tra rõ tình huống tìm kiếm khả năng cơ hội tốt nhất tra xét làm làm cho đối phương bàn giao có thể hỏi minh toàn bộ tình huống nhưng mà làm cho đối phương bàn giao chính là gian nan sự tình mặc dù đối phó gác đêm cảnh giới giả đều không phải dễ dàng, có thể vì là sự. Dù sao tương lâm đều phải phát sinh một chút văn động, thì sẽ triệu ra bên trong địa nguyên giả. Vũ phong kiên trì ẩn nút, liên chờ đợi những kia hứa cơ hội. Mà cơ hội này xuất hiện, cơ bản cần nhờ tìm vận may. Giờ mau quá bán, lấy vũ phong tâm cảnh, cũng bước lên phiền một ý nghĩ. Loại này không hy vọng chờ đợi, mà chờ đợi xuất hiện hy vọng, vốn là luyện lòng người cảnh, khiến lòng người bên trong dày vò. Nhưng mà vũ phong lại một lần may mắn, rốt cục xuất hiện một cơ hội. Giờ mau quá bán, sắp hưng đông thì thế cảnh giới linh vũ giả cơ bản đều đối lập thả lòng thậm chí mượn cơ hội nghỉ ngơi. Trong đó nào đó võ giả, ban đêm uống rượu khu hàn, vừa lúc cần đến bên cạnh tu viện, lo lắng bất nhã sự tình, sẽ chọc cho lão địa nguyên tiền bối, mà địa nguyên đỉnh cao hộ lực, có thể bên ngoài hơn trong trượng, vì vậy cái tên này cách ra khá xa, cơ bản nằm ở ngoài trong trượng. Nay liền cho Vũ Phong cơ hội, lấy thực lực hôm nay, tuyệt đối cùng cảnh vô địch, đối phó tầm thường linh vũ giả, cơ bản tốc giết thậm chí miểu sát. Muốn bắt cái linh vũ giả, tự nhiên cực kỳ đơn giản, mà Vũ Phong lo lắng động tinh quá lớn, trực tiếp liên tục hai lần phá không điểm, đem đối phương mang tới mười mấy trượng ở ngoài, thêm vào vốn là hơn trong trượng, cái này linh vũ giả, cũng chỉ có thể do bảo chế nói ra thân phận của ngươi nếu như lời nói dối lừa dối tiểu gia ép hỏi biện pháp sẽ làm ngươi chụp thứ thử nghiệm đem đối phương không chế lại cho ăn hát vụ xà độc đan đem kỷ linh lực hoàn toàn phong tỏa liền nói đối với hắn hỏi dò. ngươi ngươi người nào ngươi cho ta ăn cái gì đối phương liên tục kinh hỏi mới vừa kiến thức vũ phong lợi hại cũng không sinh ra xấu tâm tư làm ra mật báo cử động cho ngươi ăn dược hoàn vì là tiểu gia độc môn độc dược thiên hạ không giải độc chi dược nếu như chính ngươi không động tới chờ thời gian lâu dài đi độc tố sẽ từ từ tiêu tan nếu như ngươi lung tung động độc tố sẽ thâm nhập ngươi huyết mạch đến lúc đó độc tố liền không cách nào giải trừ vũ phong đe dọa kỳ thực hát vụ xà độc đan hiệu quả cùng hắc vụ cốc hát vụ tương đồng vẹn vẹn cầm cố võ giả linh lực chỉ cần rời xa hát vụ võ giả di chuyển nhanh chóng sẽ ra tốc độc tố lưu tán mà không phải thâm nhập trong huyết mạch nhưng vũ phong luôn khống chế đối phương tự nhiên lừa dối đối phương không làm cho đối phương biết được sự tình thấy cơ bản dọa dâm đối phương vũ phong lần thứ hai lên tiếng nói tiểu gia không thị sát yêu thích nếu như ngươi cẩn thận phối hợp tiểu gia không tâm tư làm khó dễ ngươi cứ việc bất động không động tới độc tố sẽ từ từ tiêu tan có thể cần chút thời gian này chút thời gian bên trong nếu như ngươi lời nói dối lừa dối tiểu gia đối với ngươi sử dụng hình pháp tương tự sẽ tăng nhanh độc tố hòa vào ngươi trong huyết mạch đến lúc đó biến thành khó giải chi độc mặc dù ngươi phục tùng tiểu gia, tiểu gia đều không thể vì ngươi giải độc vũ phong không nóng lòng hỏi do cái gì còn nói ra đe dọa ngôn ngữ chậm rãi tiêu trừ đối phương tâm trí hiệu quả so với vũ phong dự liệu còn tốt hơn rất nhiều ngôn ngữ vừa nói xong đối phương liền đi đứng run lên không dám chút nào di động vũ phong đe dọa vốn là giàu có kỹ xảo không một mực cước bức mà cho hy vọng hiểu chi lấy lợi hại trong đó hại vì là cưỡng bức, lợi thì lại vì là hy vọng. như vậy thẩm vấn phương pháp so với đơn thuần cưỡng bức cưỡng bức tốt hơn vô số lần. ngươi dáng vẻ chính là người biết thời thế, tiểu gia không cần nhiều lời, hy vọng ngươi có thể cân nhắc. tiểu gia tu luyện một môn công pháp có thể từ hồn lực cự sóng, đại thể phân biệt ngươi ngôn ngữ thật giả, cứ việc khó có thể hết sức chính xác, nhưng tiểu gia hoặc chút sẽ hoài nghi, thử dự, ngươi nên sẽ hiểu. vũ phong lần này không đe dọa, mà trong lời nói ý tứ so với đe dọa càng làm người ta kinh ngạc. cho tới phân biệt ngôn ngữ thật giả chỉ nói rõ đại thể phân biệt có thể để cho đối phương tin tưởng. mà đối phương một số lời nói dối, có thể lựa chọn tin tưởng, có thể lựa chọn truy hỏi, cũng có thể nói đi qua. Thêm vào cưỡng bức kinh sợ ngôn ngữ, tin tưởng đối phương chỉ cần nói ra, cơ bản đều sẽ chọn nói thật tình. Thủ trước tiên nói một chút về thân phận của ngươi, các ngươi thủ vệ lều vải tình huống cụ thể bên trong, chủ yếu nói cái kia hơn 10 cái địa nguyên giả, bao quát trong đó ba cái địa nguyên đỉnh cao, đem những tình huống này đều nói rõ. Nếu như, Thứ người ngươi rõ ràng. Vũ Phong nói hỏi, liên tục hỏi ra mấy hỏi, đầu tiên làm cho đối phương mơ hồ, Thứ yếu nói ra bản thân tra xét tình huống, làm cho đối phương không dám nói lời nói dối. Tiểu nhân nhỏ bé chính mình vì làm mạo hiểm giả 5 năm trước gia nhập báo đen mạo hiểm đoàn vì đó bên trong phổ thông chiến đấu giả tâm lý đối phương phòng tuyến cơ bản đã tăng vỡ chứ không cho nói cơ hội bây giờ đối với hỏi dò thì liền ngay cả tục nói ra làm nói đến báo đen thì vũ phong trong lòng hơi kinh bước lên một chút xác ý nhưng mà khống chế vô cùng tốt đối phương hoàn toàn không phát hiện đối với mạo hiểm giả vũ phong tương đối tôn kính nhưng này giới hạn với một mình mạo hiểm giả như là báo đen mạo hiểm đoàn vô số mạnh mẽ mạo hiểm giả tổ hợp vì là mạo hiểm đoàn liền cao hơn mạo hiểm giả cứ việc tên vì là mạo hiểm đoàn Thực tế từ lâu không phải vì là mạo hiểm giả, như là kiếm lấy, tìm kiếm, cướp giật, giết đoạn, cướp đoạt, chỉ cần phát hiện tu luyện vật tư, các loại phương thức cũng có thể sử dụng. Vũ Phong thí luyện điểm cuối, vì là Thanh Thương Sơn mạch phía nam Thanh Thương trấn, liền chuẩn bị tìm hiểu báo đen đoàn tình huống, mặc dù hiện nay vẫn không có lực đối kháng, đều âm thầm mưu tính ngoại trừ báo đen. Lều vài nơi linh vũ giả, toàn vì là báo đen đoàn mạo hiểm giả. Còn lại 10 cái địa nguyên giả, 5 cái vì là báo đen đoàn, 4 cái vì là ma lang đoàn, còn lại cái kia cụt tay ông lão, tiểu nhân, nhỏ bé không biết thân phận. Cho tới ba cái địa nguyên đỉnh cao, tiểu lệ không thể nào biết được. chỉ biết là báo đen đoàn nằm cái bên trong, duy phó đoàn trưởng vì là địa nguyên đỉnh cao. Còn lại hai cái địa nguyên đỉnh cao làm ở mặt khác hai phe bên trong, nhưng tiểu nhân nhỏ bé không cách nào biết được địa nguyên tiền bối sự. Đối phương lo lắng làm tức giận Vũ Phong, đồng thời không phát hiện Vũ Phong sát ý, cường tự đánh bạo nói xong tình huống. Đồng thời, trong lòng của đối phương cũng tràn ngập kinh hãi. Cùng cảnh võ giả mới có thể tra xét ra tu vi, Vũ Phong nói ra tình huống, liền làm cho đối phương hoảng sợ. Nhưng mà đối phương không thể nào biết được, Vũ Phong có thể tham tra được, đầu tiên nhân hồn lực mạnh mẽ. càng nhiều thứ cùng địa nguyên giả chiến đấu đối với khí tức gợn sóng tương đối biết rõ ngươi những tình huống này tiểu gia không phát hiện lời nói dối nhưng trong đó không nói tỉ mỉ tiểu gia lần này vương thang ngươi tiểu gia hỏi lại ngươi các ngươi những người này liên hợp canh giữ ở ngoài thung lũng muốn làm gì bao nhiêu người phát hiện chỗ này thung lũng những người còn lại bây giờ ở nơi nào vũ phong lần thứ hai hỏi mục đích của đối phương đơn giản độc bá linh quốc này có thể đoán ra nhưng mà linh quốc xuất thế tình huống chưa từng truyền ra quá xa thanh sơn chấn được biết tình huống chính là chuyện may mắn có thể thấy được tin tức này lan truyền để một ít người không chế lại thanh sơn chấn trên người kia chính là bất ngờ tình huống phó đoàn trưởng chuẩn bị liên hợp ma lang phân phối trong cốc linh dược hôm qua thanh trừ biết được tình huống giả phần lớn cũng đã bỏ mình duy ban đầu phát hiện linh cốc giả bản đoàn không tình cờ gặp người trước mặt đều đã rất xa rời đi đối phương hồi đáp hờ hưng nói ra tình huống không cho rằng những này cách làm chính là sai lầm giết chóc tình huống đại thể làm thành, vũ phong tiết huyết đem chu diện vũ phong thay đổi dung mạo đổi đối phương trang phục khỏe miệng hiện ra kỳ quá ý cười kế hoạch liền xuất hiện trong lòng chưa xong còn tiếp nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này hoan nên ngài đến khởi điểm đầu phiếu đề cử Với thắng, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại di động người sử dụng mời đến em mờ xem. Chương 385, trăm tám mươi lăm, âm thầm hiểm lưu. Hai mươi quyển thứ 2 lịch thiên tu vũ chương 385, trăm âm thầm hiểm lưu. Báo đen khống chế linh cốc, thật là dữ liệu ở ngoài tình huống. Nhưng mà đối phó báo đen, vũ phong càng an lòng mà ý quyết. Vũ phong thay đổi dung mạo, đổi xuyên báo đen tiêu chí trang phục, liền chuẩn bị trà trộn vào trong đó, tìm kiếm vào cốc cơ hội, thậm chí muốn đối phó báo đen. Vũ phong giả ra mới vừa chu diệt giả, các loại quen thuộc động tác, chậm rãi hướng về bên ngoài liệu mà đi. Ẩn nút tìm cơ hội thì thầm quan sát bên trong, phụ trách cảnh giới thủ vệ tình huống, khoảng trừng biết được một chút, cơ bản không hiện ra đặc thù nơi, không dẫn ra sự chú ý của người khác. Lão hả, ngươi tại sao lâu như thế? Vũ Phong mới vừa trở lại, nào đó thủ vệ đối với hắn hỏi. Vũ Phong biết được thủ vệ này, cùng với giết chết giả so sánh thủ, liền không dám nhiều lời, ngượng ngùng nói rằng ban đêm phong hàn, uống chút lương rượu, này cái bụng. Lôn ngữ chưa nói xong, ý tứ nhưng biểu đạt rõ ràng, thủ vệ kia không hỏi lại, gác đêm thì không tu luyện, càng thêm không cách nào nghỉ ngơi. Lúc này đối lập so sánh mệt mỏi, liền vô tâm nhiều lời cái gì, ngồi ở bên đống lượn ngủ gần. không dẫn này thủ vệ sinh nghi vũ phong cũng yên tâm một chút giấu giếm được quen biết người liền có thể giấu giếm được những người còn lại bây giờ sự tình có thể vì là nhưng mà ý nghĩ của chính mình không phải chỉ là tiến vào linh cốc nếu như có thể đối phó báo đen cơ hội này tự nhiên không nên bỏ qua hơn nữa bốn cái ma lang địa nguyên giả tương tự không nên đem bung tha còn độc tí ông lão hiện nay thân phận không biết làm coi tình huống mà vì là vũ phong thầm nghĩ báo đen cùng ma lang người cơ bản nằm ở phải rất trong danh sách cho tới đối phó độc tý ông lão coi thân phận của đối phương mà vì là không phải e ngại ông lao bối cảnh mà xuất phát từ đạo nghĩa duyên cớ nếu như ông lão làm ác tự nhiên đem chu diện nếu như ông lão không phải đại ác thì lại coi tình huống mà vì là đối với độc tí ông lão mặc dù tranh đoạt linh thảo cũng không cần thiết chu diện làm coi ông lão có thể thức thời vụ kỳ thực vũ phong trong lòng sẽ sinh ra loại này ý nghĩ chính là đối xử cường giả đối xử người yếu khác nhau người thường nghĩ mạnh hết yếu vũ phong thì lại hoàn toàn không này tâm tư hay là duyên tự đi qua sự tình trong lòng sẽ đồng tình nhược thế giả nay đồng tình không phải cường giả thương hại mà vì là bình thường tâm thái đồng tình người thường kính sợ cường giả vũ phong đối với cường giả không sợ chỉ tôn kính tài sẽ kính Nếu như cường giả tự thân ác, tất nhiên sẽ hoàn toàn không có kính ý, càng đem coi là chu diệt mục tiêu, mặc dù thực lực kém xa chu diệt, cũng sẽ chính là tín niệm trong lòng. Vũ Phong tâm tình trong lòng, càng nghiêng về người yếu. liền như đối xử một mình mạo hiểm giả, so với đối xử báo đen tâm thái, liền hoàn toàn thể hiện ra sự khác biệt này. Mà Vũ Phong hiện nay, chưa biết độc tí thân phận của ông lão. Chờ biết được ông lão thân phận thì, do dự coi tình huống ý nghĩ, sẽ hoàn toàn biến thành sát ý. Nhớ tới mưu tính sự, Vũ Phong thầm nghĩ trong lòng, mặc dù muốn đối phó báo đen cùng Ma Lang, chính mình trước mặt thực lực đều xa xa khó có thể thủ thắng, đừng nói hơn 10 cái địa nguyên linh giả. Trong đó ba cái địa nguyên đỉnh cao, liền linh vũ giả mà nói, liền không phải chính mình có thể đối phó. Hơn trăm cái linh vũ giả, cũng có thể vi chiến tru sát địa nguyên đỉnh cao, chính mình thực lực hôm nay, nếu như đối phó hơn 10 cái, cũng có thể ung dung thủ thắng, con số tăng thêm nửa mấy cái, đều mấy lần khó có thể đối phó. Vì vậy, trước mặt muốn đối phó báo đen cùng ma lang, tuyệt đối không pháp chính diện chiến đấu, nên suy tư thích hợpưu kế. Vũ Phong thẩm nghĩ, kinh giác chính mình nhanh chóng trà trộn vào đến, đều hiện ra một chút liều lĩnh, trước đó không lưu tính thật tình huống. Mặc dù không pháp chính đối mặt chiến, cũng muốn ngăn cản báo đen thu đồ, đồ đại linh quốc bên trong dược thảo, loại hình cùng số lượng đều vì số lượng lớn, nếu như thật làm cho báo đen thu được, tất nhiên sẽ lớn mạnh từ từ đó. Chính mình làm tiêu trừ đục nước béo có ý nghĩ, làm thiết kế ngăn cản báo đen thu được linh dược thảo. Vũ Phong trong lòng nghĩ như vậy nói. Linh quốc xuất thế tình huống, để báo đen cùng Ma Lang phong tỏa, hay là còn không chuyển tới học viện, tự mình rốt có thể chuyển quay lại tin tức, thêm vào Ma Lang tình huống, học viện làm sẽ nhanh chóng mà tới. Ma Lang đoàn ác tích, học viện phải giết bảng chữ ký, chỉ cần phát hiện tung tích tích, liền không thể nào buông tha. Chính mình nắm tiết đạo sư Cùng từ Hồng truyền tin phủ. Từ Hồng thân là học viên, không tư cách xử lý việc này, liền truyền tin cho Thiết đạo sư. Nếu như phía trước không người hiểu rõ, cũng chính là Thiết đạo sư lập công, học viện làm sẽ phát sinh công hiến. Vũ Phong nghĩ như vậy đạo, liền nhanh chóng tìm cơ hội chuẩn bị. Này kế hoạch đều có thể vì đó, không cần quá mức tính toán. Và lại nói, theo, để đồn đại tình huống, linh cốt bên trong dược thảo số lượng lớn, không phải bản thân có thể đoạt toàn bộ, truyền tin đến trong học viện, để quen biết giả thu hoạch, cũng mà khi cho thỏa đáng sự. Vũ Phong bản không tham tài tìm, nhưng mà chưa bao giờ khiến người ta cướp đi tiện nghi. Bình thường tình huống bên trong, tự thân đem thu được chỗ tốt đều không nhường ra ý nghĩ. đương nhiên, biểu tặng bằng hữu ngoại trừ, Vũ Phong đối với bằng hữu của chính mình từ trước đến giờ đều trượng nghĩa đại khí. Lần này đoạt Dự Thảo lúc đầu không ngờ quá, muốn báo cáo cho học viện, cứ việc cho rằng học viện hay là đã được biết tin tức. Bây giờ sẽ truyền tin học viện, tình thế duyên cớ làm nắm một nửa. Chờ Vũ Phong tiến vào linh cốc bên trong, phát hiện linh cốc tích, dự đoán linh thảo số lượng thì liền biết được sự lựa chọn của chính mình, quả thực chính xác đến tuyệt điểm. Âm thầm chuẩn bị kỹ càng truyền tin phủ, nói do tình huống của nơi này, phát hiện không người chú ý thì. lặng lẽ đem truyền tin phủ thả ra, không dẫn ra sự chú ý của người khác. Truyền tin phủ chuyện tốc cực nhanh, tầm mắt hoàn toàn không có cách nào phát hiện, hồn lực trừ phi vẫn chú ý, giữa đường nhìn quét hồn lực, đều giống nhau không cách nào phát hiện. đương nhiên, truyền tin phủ kích phát thì truyền tin phủ biểu hiện thanh minh, kích phát trong thời gian sẽ phát hiện nhạt hoàng ánh sáng, dễ dàng khiến người ta phát hiện. nhưng mà vũ phong ngồi ở bên đống lửa, ánh lửa có thể che lấp ánh sáng, hoàn toàn không ai phát hiện cử động. truyền tin phủ phát sinh không bao lâu, nào đó bên trong lều có đi ra một ống lão, vũ phong lúc này tinh giác, nên trong lều vài năm cái địa nguyên giả, trong đó hai cái địa nguyên đỉnh cao. hay là vì là báo đen ở ngoài năm người, nhân trong đó năm cái địa nguyễn giả, vũ phong vẫn luôn cực kỳ chú ý. tầm mắt quan thanh ông lão dung mạnh thì, vũ phong trong lòng kinh ra phúc tiên sóng lớn, âm thầm nói, càng vì là cái này lao ra hỏa, Âu Dương gia lão quỷ, hoặc nhân Âu Dương hành sự, Âu Dương gia rũ sạch liên quan, người lão giả này bây giờ làm nằm ở ma lang bên trong, tình huống này cũng bình thường. Độc tý ông lão, độc tý, chính mình sớm nên nghĩ đến nhà. vũ phong đột nhiên thầm nghĩ, lần trước tao nộ phục kỵ thì, chính mình liên hợp hai linh thú, đem Âu Dương gia ông lão bứt lui, ông lão bên trong đặc thù hỏa diễn tiễn, nếu như không đúng lúc xử lý. liên lạc cái bây giờ độc tí kết cục này nửa điểm không bất ngờ ừ coi là thật toàn gia tụ đầu a cùng mình kết thủ ba gia tụ tập một chỗ vẫn còn liên hợp trạng thái tình huống này xác thực trùng hợp có điều nếu gặp phải chính mình hoàn toàn không có gánh nặng thông báo học viện cử động hiện nay hết sức chính xác có thể đem những này ác tặng hết mức chu diện vũ phong phía trước truyền tin thì chỉ ra hơn 10 cái địa nguyên giả chia ra làm báo đen cùng ma lang chỉ có không chỉ ra ông lão không biết thân phận. vũ phong trong lòng nằm ở so sánh xoắn suýt trạng thái trong lòng đồng tình nhược thế giả lo lắng ông lão này vô tội nhưng mà ý tưởng khác bên trong người lao giả này trà trộn báo đen cùng ma lang nếu như nói hoàn toàn không cô sợ đều khó mà nói đi qua không nghi ngờ chút nào hiện nay phát hiện bên trong thứ hai ý nghĩa vì là chính xác lưu tầm lưu mã tầm mã nhân dĩ quân phân cùng ác nhân tụ tập một chỗ liền cũng không phải người tốt lành gì nếu như báo đen cùng ma lang lẫn nhau kết minh tình huống hiện nay đều cơ bản không biết vẫn còn còn khó có thể nêu tính mà bây giờ xuất hiện người nhà họ Âu Dương Âu Dương gia thân là chuyển thừa thế gia muốn gây xích mích trong đó liên hợp làm xuất hiện rất lớn cơ hội Vũ Phong Âm thầm suy tứ nói bất luận báo đen hay là vì là ma lang hiện nay ôm vì là đoàn thể chính là mới phát tiểu thế lực nhưng mà đổ về mấy chục năm đều vì giải rác độc hành giả loại này mới phát thế lực mãi mãi cũng không pháp tướng so với truyền thừa thế gia thế gia truyền thừa lâu đời thế lực thâm căn cổ đế càng đại thế lực thừa nhận mới phát thế lực thì lại không tư cách này mạo hiểm đoàn loại hình thế lực mãi mãi cũng khó thu được đại thế lực thừa nhận trừ phi thế lực đổi thành tông môn lao thế lực cùng mới thế lực tồn tại không cách nào tiêu trừ khoảng cách mặc dù ở chúng tốt hơn tình huống đều thành lập với lợi ích cơ sở trên âu dương gia cùng ma lang cấu kết cũng mượn ma lang làm những kia mặt ngoài không cách nào làm sự hai người lấy lợi ích vì là ràng buộc này liên hợp ở chung tình huống cực kỳ dễ dàng vỡ vụn thay đổi tỉ như xuất hiện lợi ích xung đột này lợi ích xa phải lớn hơn quá duy trì liên hợp lợi ích liền tất nhiên sẽ lẫn nhau phân liệt nhớ tới những tình huống này vũ phong trong lòng bước lên một kế hoạch một vô cùng lớn mật kế hoạch đặc biệt là độc tí ông lão trước tiên đi ra còn không chuẩn bị trở về trống đồng dựa vào mở sáng sát trời đi tới linh cốc cấm chế bên ngoài tra xét tương quan tình huống những này tình huống đặc thù để cho kế hoạch có thể vì là tỷ lệ càng to lớn hơn mấy phần phát hiện độc tý ông Lão. Giống ở kiểm tra cấm chế, Vũ Phong trong lòng bừng tỉnh nói, Âu Dương Gia Xưng là trận vương thế gia, lại là trận pháp tương quan sự, báo đen cùng Ma Lang để cho đến, hơn Nửa chuẩn bị tiêu trừ cấm chế, tiện đà đem linh cốc độc chiếm. Vốn tưởng rằng báo đen mang đến hơn trăm linh vũ giả, chuẩn bị tiến vào trong đó kết đoạn. Bây giờ tình huống coi như báo đen mưu tính trọng đại nhà. May là chính mình truyền tin về học viện, cơ bản không thể nào để báo đen như ý. Linh cốc bên trong thú loại, con số còn chưa tra rõ, hay là báo đen người, cũng không chuẩn bị mạo hiểm, và lại để linh vũ giả tiến vào trong đó, địa nguyên giả cũng không cách nào yên tâm. vưu kỳ linh cốc địa thế nếu như báo đen đem chiếm lĩnh là có thể chính là mới trụ sở vũ phong suy tư các trường hợp đối với báo đen mưu tính cũng không trách móc thời gian lại quá một chút lâm đến giờ thì hừng đông thực tác thiên sắp mở sáng vũ phong phát hiện ngũ địa nguyên giả liều vải chuyển ra một chút vận động liền nhanh chóng đi ra bên ngoài chờ đợi dựa theo suy đoán này bên trong liều cỏ ngũ địa nguyên giả chính là báo đen mới mà đi ra bên ngoài chuẩn bị thực thi kế hoạch bên trong đều vì địa nguyên giả vũ phong đến phía ngoài liều thì tự nhiên để bên trong người phát hiện nói chung bên ngoài nói rằng có việc đi vào nói không có chuyện gì từng người sắp xếp các vị đại nhân Tiểu nhân, nhỏ bé chuyện quan trọng bẩm báo, quấy rối các vị đại nhân, xin mời các vị đại nhân thứ lỗi." Vũ Phong run run rẩy rẩy nói rằng. "Chuyện gì? Đi vào nói đi." Bên trong lần thứ hai truyền ra ngôn ngữ, Vũ Phong cung kính đi vào, đến mạnh nhất địa nguyên giả trước mặt, dự tính vì là địa nguyên đỉnh cao, chính là báo đen phó đoàn trưởng, kinh hai nói rằng, "Bẩm báo đại nhân, tiểu nhân nhỏ bé phụ trách các đêm, cái kia độc tí tiền bối đi ra bên ngoài, tiểu nhân nhỏ bé đặc biệt chú ý một chút, phát hiện cái kia độc tí tiền bối. Thiết đảm mạo hiểm kế hoạch chính là gây xích mích trận doanh nội đấu. Chưa xong con tiếp, nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, Hoan nên ngài đến khởi điểm, đầu phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại di động người sử dụng mời đến em mở xem. Chương ba chuẩn bị vào cốc. 26. mươi thứ hai lịch thiên tu vũ chương 386, chuẩn bị vào cốc. Vũ phong mạo hiểm mưu kế, muốn gây xích mic báo đen nội đấu. Hay là hàng đầu thực lực, báo đen chưa có ưu thế, nhưng mà toàn thể thực lực, báo đen muốn mạnh hơn rất nhiều. Nếu như mưu kế thực hiện, báo đen phát động nội chiến, khả năng đối lập trọng đại. Mặc dù không phát động nội chiến, trong bóng tôi sinh ra cảnh giác. kế mà bên trong chiến tranh lạnh đều sẽ đến nào đó thì trực tiếp va chạm. Vũ Phong kinh hãi bẩm báo tình huống, vừa lúc đến khẩn yếu thì dừng lại nói, dẫn tại chỗ Lao Đại Hiếu Kỳ, nói truy hỏi, phát hiện cái gì? Ngươi phát hiện cái gì? liền nói thẳng nói ra, nếu như tình huống chân thực, làm sẽ ký ngươi công hiến. Độc Tí tiền bối, đến cấm chế một bên kiểm tra một chút thời gian, lặng lẽ thả ra truyền tin phủ. Vũ Phong nói ra mưu kế trước nửa bộ phần, coi báo đen Lao Đại vẻ mặt, lại suy tư toàn diện mưu kế. Báo đen địa nguyên giả trong liễu không cần lo lắng còn lại tra xét, tình huống cùng trò chuyện ngôn ngữ, đều không truyền đi khả năng. Truyền tin phủ người vững tin không có sai sót báo đen lão đại hỏi ngôn ngữ có chút nặng nề lúc đó tiểu nhân nhỏ bé thân ở so sánh địa điểm đặc biệt vừa lúc có thể do mặt bên quan sát cố vững tin vì là chuyện tin phủ vũ phong quả quyết nói rằng không hiện ra nửa điểm do dự báo đen lão đại ngôn ngữ nặng nề nói rõ đối với việc này khẩn yếu như kế cơ hội thực hiện càng to lớn hơn người gác đêm phụ trách tra xét tình huống cẩn thận việc này làm hết sức tốt người đi ra ngoài trước trong bóng tối chú ý nếu như xuất hiện tình huống thế nào phải nhanh chóng đến đây bẩm báo báo đen lão đại nói nói rằng tiểu nhân nhỏ bé tiểu nhân nhỏ bé vũ phong có chút do dự rõ ràng muốn nói chưa nói người muốn nói gì ngay lập tức nói ra báo đen lão đại nói qua lên đối với hắn muốn nói chưa nói rán dấp hiện ra một chút phiền ác ý tứ tiểu nhân nhỏ bé năm năm trước gia nhập báo đen trước đây ở các nơi mưu sinh từng gặp độc tí tiền bối nếu như tiểu nhân nhỏ bé nhớ không lầm độc tí tiền bối dung mạo như trận pháp thế ra âu dương ra một vị tiền bối tiểu nhân nhỏ bé trước đây xa xa trông thấy dung mạo hoàn toàn tương đồng duy âu dương ra tiền bối hai tay đều kiện toàn hoàn hảo vũ phong nói nói rằng lần này nói ngôn ngữ chúa giải thực tế nói ra độc tí ông lão Âu Dương ra thân phận, nay liền vì đó mưu kế bên trong, còn lại bộ phận nhu tính. Kế hoạch khá là đơn giản, đầu tiên hãm hại ông lão truyền tin, thứ yếu bẩm báo thân phận, này sự tình mặt ngoài, không cái gì là thủ. Nhưng mà thời gian này, Âu Dương ra địa nguyên giả, âm thầm truyền ra tin tức, tuyệt đối sẽ dẫn người ta nghi ngờ. từng báo đen lão đại nghe vậy, cùng bên người mấy người đối diện, lập tức trầm ngâm một chút, nói đối với Vũ Phong nói rằng, việc này ngươi chớ xế vào, càng đừng lan truyền ra ngoài, làm tốt cảnh giới sự vụ. đương nhiên, nên phân phối cho ngươi công lao, toàn bộ đều ghi vào cống hiến bộ trên. Cảm ơn đại nhân. vũ phong cung kính hồi đáp nhưng trong lòng thầm nghĩ cái này báo đen đầu lĩnh đối với độc tí thân phận của ông lão thật giống không quá mức bất ngờ hay là lúc đầu liền đã hiểu Này sẽ ảnh hưởng chính mình kế hoạch mà độc tí ông lão truyền tin báo đen người đều không biết được kinh chính mình báo cáo hãm hại báo đen người đều tin tưởng cái kia kế hoạch vẫn có thể thực hiện vũ phong cung kính lui ra liều vải vững tin chính mình không có sai lầm cử động không dẫn báo đen ngũ người ta nghi ngờ vì vậy khôi phục bình thường tâm thái làm tốt thế thân cảnh giới sự vụ cứ việc khó có thể đoán ra chỗ này báo đen đầu lĩnh ý nghĩ vũ phong cũng rõ ràng kỳ tâm tư thầm nói báo đen mấy người dáng vẻ hay là sớm biết hiểu độc tí ông lão, Âu Dương ra thân phận, chỉ là để cho tiêu trừ cấm chế. So với độc tí thân phận của ông lão, ham hại phát sinh truyền tin phủ, càng làm cho báo đen mấy người tức giận. Vừa lúc bởi vì những ngày duyên cớ, chính mình bẩm báo tình huống, không quá thâm hỏi dò, phản phất tất cả đều ở trong dữ liệu. Độc tí ông lão phát sinh truyền tin phủ, báo đen mấy trong lòng người tin tưởng, thậm chí không cần chính mình lập, mà độc tí thân phận của ông lão, báo đen mấy người đồng dạng biết được, càng không đối với mình truy hỏi, nghĩ đến đã sớm biết, duy như vậy mới nói đi qua. Vũ Phong Lâm thầm suy đơn nói, như ý nghĩ của chính mình, nếu như coi là thật như vậy, Tất cả đều ở báo đen khống chế bên trong, hay là độc tý ông lão tiêu trừ cấm chế thì, tức hai bên liên hợp vỡ tan, lẫn nhau thời điểm chiến đấu. Nếu như độc tý ông lão không cách nào tiêu trừ linh tốc cấm chế, kết hợp chính mình ham hại truyền tin tình huống, sẽ dẫn ra báo đen ép buộc. Nếu như không cách nào tiêu trừ cấm chế, tương tự sẽ phát sinh đại chiến. Suy đoán các loại khả năng xuất hiện tình huống, Vũ Phong phát hiện mình như kế, cứ việc mặt ngoài hiệu quả khá nhỏ, thực tế vẫn cứ sẽ ảnh hưởng toàn cục. Độc tý ông lão xuất từ Âu Dương gia, nhưng mà Âu Dương gia rũ sạch liên quan, đem trục xuất Âu Dương gia cùng Âu Dương hoành tương tự tình huống. Mà này độc tý ông lão. bây giờ đối với âu dương ra cái gì tâm tư người ngoài đều không thể biết được nhưng mà vũ phong hãm hại truyền tin đem hoa tiến vào âu dương ra hàng ngũ nếu như xuất hiện chuyện ngoài ý muốn tình huống độc tí thân phận của ông lão liền vì là chí mạng nguy cơ thiết kế hãm hại báo cáo có vẻ như đại sự tình nhưng mà báo tắp đến trước trong trầm tĩnh này chỉ là nho nhỏ nhạc đệm vũ phong thế thân chu diệt giả phụ trách linh quốc bên miệng duyên cảnh giới phụ trách cảnh giới tiểu tốt tuyệt đối vì là không địa vị gì nhưng mà đối với bây giờ vũ phong nhưng đối lập có thể tự do một chút phụ trách cảnh giới không phải đứng thẳng nơi nào đó nửa điểm không động tới cảnh giới mà có thể tùy ý tra xét tình huống đương nhiên một số đặc thù địa phương vẫn còn không cách nào tra xét đến như linh cốc khẩu cấm chế một bên trừ 10 cái địa nguyên giả ở ngoài đều cấm chỉ những người còn lại đi vào vũ phong hiện nay biết được trong tin tức này linh cốc xuất hiện hết sức kỳ quái linh cốc cơ bản bốn phía đều núi chỉ có này nhỏ hẹp linh cốc khẩu có thể để cho địa nguyên giả trở xuống đi vào mà bốn phía trong núi đều không thể tìm kiếm linh cốc tung tích vì vậy đồn đại bên trong nơi này vì là tiền bối chỗ tu luyện thuyết pháp này độ khả thi rất lớn nếu như khả năng này làm thật cái kia trong đó to lớn linh cốc thì lại nói rõ vốn là chủ nhân, thực lực mạnh mẽ đến cực điểm. Đặc biệt là lối vào thung lũng cấm chế, địa nguyên đỉnh cao công kích, cơ bản đều không hề động một chút nào, cũng có thể thấy được này cấm chế mạnh mẽ. Này cấm chế càng mạnh mẽ, Vũ Phong liền càng cao hứng, kết hợp độc tí ông lão cha xét cấm chế, hy vọng tiêu trừ cấm chế tình huống. Vũ Phong thầm nghĩ, nếu như có thể tiêu trừ cấm chế, đến lúc đó báo đen nội đấu đối với mình tốt nơi khá nhỏ, đơn giản tranh cướp trong cốc linh thảo. Mà độc tý ông lão không cách nào tiêu trừ cấm chế, báo đen cho rằng cố ý mà vì là, liền đối với phát động nội chiến, cái kia linh cốc cấm chế hoàn hảo, chính mình có thể tìm ra tìm cần linh Hảo còn lại cái này linh cốc liền để học viện tới tiếp thu theo đệ tình huống trước mắt tới nói độc tí ông lão không cách nào tiêu trừ cấm chế trước mặt tình huống đối với mình càng tốt hơn nhưng mà chính mình cần thiết phải chú ý không nên khiến người ta thức ra ngụy trang vũ phong thẩm nghĩ đồng thời chú ý địa nguyên giả trước mặt toàn bộ cử động chủ yếu quan tâm báo đen đầu lĩnh cùng với cái kia độc tí ông lão thời gian chậm rãi trôi đi trong nháy mắt đến buổi trưa vũ phong khẽ miệng hiện ra một chút ý cười quan tâm bên trong địa nguyên giả hiện nay chính chia làm hai bên càng nằm ở đối lập trạng thái độc tí ông lão thân ở ma lang trong bốn người phẫn nộ đối với báo đen đầu lĩnh hỏi Phó đoàn trưởng ngươi có ý gì? Lão phu ý tốt đến đây giúp đỡ, tiêu trừ này linh cấp cấm chế, các ngươi liền đối xử như thế lão phu. Hừ, ngươi còn biết tiêu trừ cấm chế, có thể ngươi đã xem cấm chế tiêu trừ sao? Đừng nói ý tốt gì, ngươi kế hoạch tiết ra ngoài, chúng ta sớm liền hiểu, ngươi hoặc là tiêu trừ cấm chế, hoặc là liền lựa chọn chết. Báo đen đầu lĩnh lạnh lùng lên tiếng nói, nay cấm chế, lão phu không cách nào tiêu trừ, lão phu chính mình nhận tài. Có thể lão phu đến tiêu trừ cấm chế, chưa từng bảo đảm nhất định phải tiêu trừ, ngươi dĩ nhiên cưỡng bức lão phu. Cho tới cái gì kế hoạch, muốn thêm nữa tội, hà Hoạn không tử. Độc tý ông lão phẫn nộ uống hỏi ngươi đừng tiếp tục ngụy trang cái gì bản thân liền này điểm yêu cầu hoặc là nhanh chóng tiêu trừ cấm chế hoặc là liền lựa chọn chết báo đen đầu lĩnh lạnh lùng nói vững tin độc tý ông lão cố ý không tiêu trừ cấm chế quyết ý cưỡng chế bức bách phó đoàn trưởng lần này báo đen cùng ma lang hợp tác âu dương vì là ma lang người như ngươi vậy mạnh mẽ bức bách càng lấy chết đi cỡ bức không khỏi làm quá phận quá đáng ma lang trong bốn người cái kia địa nguyên đỉnh cao nói rằng đừng nói cái gì hợp tác các ngươi ma lang hoạt động không trụ sở cần có thể báo đen cần này linh cốc bất luận làm sao đều phải thuộc về báo đen âu dương gia lão gia hỏa nếu như không tiêu trừ cấm chế hôm nay nhất định phải chết mà ngươi ma lang đều giống nhau trong bóng tối cùng âu dương gia quấy nhiễu ai biết hiểu giữa các ngươi hoạt động báo đen đầu lĩnh nói rằng hiển nhiên vững tin sự tình không nửa điểm thay đổi phó đoàn trưởng cố ý như vậy chẳng lẽ muốn làm quá một hồi ma lang bên trong địa nguyên đỉnh cao lạnh lùng nói hỏi báo đen đầu lĩnh giọng điệu hiển nhiên đem làm tức giận ừ tận quản thực lực các ngươi mạnh có thể báo đen nơi này hơn trăm địa nguyên giả sẽ sợ các ngươi sao âu dương lão gia hỏa ngươi có thể tưởng tượng thật muốn tiêu trừ cấm chế báo đen đầu lính hử lạnh nói các ngươi những này không tin nghĩa ra hỏa, lão phu trận pháp trình độ hạn chế, không cách nào tiêu trừ nơi này cấm chế, các ngươi lại muốn ép buộc. độc tý ông lão tức giận đến cực điểm, cố nén chiến đấu kích động. nhưng mà báo đen đầu lĩnh, lo lắng thời gian quá lâu, sự tình xuất hiện biến cố, quả quyết ra lệnh, trước đem ma lang chu diện, khống chế Âu Dương lão ra hỏa, ép buộc tiêu trừ cấm chế. mệnh lệnh phát sinh, chiến đấu liền nhanh như vậy tốc phát động, mười người tất cả đều hỗn chiến, báo đen linh vũ giả, thì lại nhanh chóng xuống lại một phía. vũ phong âm thầm quan tâm tình huống, nhất thời kinh hai nói, liền như vậy nội chiến, biến cố quá nhanh đi. đương nhiên kinh sau khi. Liên vì là Hỉ, bây giờ nội chiến phát sinh, Vũ Phong lưu kế thực hiện, càng có thể trong bóng tối kiếm lợi. Nhưng mà, sự thực cùng dữ liệu, tổng sẽ xuất hiện một chút khác nhau. Vốn tưởng rằng ngũ đối với ngũ, báo đen sẽ ở thế yếu, lại đem Linh Vũ giả gia nhập, cục diện thì càng thêm hỗn tạp. Liên ngay cả báo đen năm người, cơ bản đều cho là như vậy. Mà thực tế chiến đấu bên trong, hai bên lúc đầu chỉ yên một trường 384, tái ngộ báo đen. Quyền thứ hai nghịch thiên tu Vũ chương 384, tái ngộ báo đen. Nhớ tới cấp thời gian tình huống, Vũ Phong nhanh chóng đi tới Linh cốc, ban đêm cũng không chuẩn bị nghỉ ngơi.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 Vũ Phong lúc này tinh giác, nên trong lều vài năm cái địa nguyên giả, trong đó hai cái địa nguyên đỉnh cao, hay là vì là báo đen ở ngoài năm người. Nhân trong đó năm cái địa nguyên giả, Vũ Phong vẫn luôn cực kỳ chú ý. Tầm mắt quan thanh ông lão dung mạo thì, Vũ Phong trong lòng kinh ra phúc tiên sóng lớn, âm thầm nói, càng vì là cái này lão gia hỏa, Âu Dương gia lão quỷ, hoặc nhân Âu Dương hành sự, Âu Dương gia vũ sạch liên quan, người lão giả này bây giờ làm nằm ở Ma Lang bên trong, tình huống này cũng bình thường. Độc ông lão, độc tí, chính mình sớm nên nghĩ đến nha. Vũ Phong đột nhiên thầm nghĩ, lần trước tao ngộ phục kỳ thì, chính mình liên hợp hai linh thú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 Duyên với Âu Dương gia ông lão, mất đi một cái cánh tay, bây giờ độc tí chiến đấu, phát huy ra thực lực tương đương trước đây hơn nữa, cứ việc nằm ở địa nguyên đỉnh cao, thực tế sức chiến đấu xa không đạt đến. Bây giờ tình thế, chỉ để liên hợp vỡ tan, thực tế không đại hỗn chiến. Độc tí ông lão sức chiến đấu đại thất, Ma Lang đoàn thiện ám sát, bây giờ đối diện chiến đấu, hoàn toàn ở thế yếu, không cần thời gian bao lâu, sẽ bại trốn mà đi. Chính mình bây giờ lựa chọn, không đục nước béo cò cơ hội, tốt nhất lặng lẽ tiến vào linh cốc bên trong. Vũ Phong thầm nghĩ, suy đoán trước mặt tình cảnh, như kế thực hiện bộ phận, nhưng mà cũng không phải không chế. càng kinh giác báo đen mạnh, chuẩn bị tiên tiến linh cốc bên trong. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm, đầu phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại di động người sử dụng mời đến em mà xem. Quy 1 chương 387, trong cốc kinh Hải. Chương 387, trong cốc kinh hãi. 26. Quần thứ 2 nghịch thiên tu vũ chương 387, trong cốc kinh Hải. Vũ Phong Lâm thầm suy tư thì, tình thế kéo dài biến hóa, báo đen kéo đại ưu thế, độc tí ông lão bị thương. Tình huống như vậy bên trong, phải nhanh chóng tiến vào linh cốc. Địa nguyên chiến đấu. Vừa lúc Tương Lâm cốc khẩu bắc, nếu như nhanh chóng hướng về đi, tất sẽ dẫn ra chú ý, khó liệu tình huống ngoài ý muốn. Nhưng mà tình thế cấp bách, nhất định phải nhanh chóng vào cốc, nếu như báo đen khôi phục không chế, linh cốc cơ bản cùng với không quan hệ, dù sao hóa trang thân phận, chính là báo đen bên trong hạng bét. May là báo đen những người còn lại, hợp lại đến chiến đấu diện ngoài, Vũ Phong trà trộn vào trong đó, hướng về nơi cốc khẩu mà đi, chờ đợi thích hợp cơ hội, muốn vọt vào trong cốc. Chiến tình lúc nào cũng biến hóa, mà chiến thế không biến hóa, báo đen ưu thế càng to lớn hơn. Vũ Phong tra xét bên trong, độc tí ông lão thực lực, thậm chí không lần trước một nửa, tình huống trước mắt hiểm trở. Cứ việc không chết hiểm, vẫn như cũ có thể thấy được tình hình, khó hỏng duy trì quá lâu. Nhớ tới độc tí ông lão tình huống, Vũ Phong âm thầm suy tư nói, này lao ra hỏa thực lực, càng như linh lực tổn thất, ảnh hưởng sức chiến đấu phát huy. Chẳng lẽ cha xét cấm chế sẽ giảm dần linh lực? Kỳ thực Vũ Phong không biết, cấm chế quy về trong trận pháp, trừ phi luyện khí trận bàn, còn lại trận pháp thành lập, trận pháp cưỡng chế thủ tiêu, cấm chế cường lực tiêu trừ, đều muốn phát sinh linh lực. Chỉ có trận pháp cấm chế, mất đi chống đỡ sức mạnh, liền có thể ung dung tiêu trừ. Nhưng mà nơi cốc khẩu cấm chế, hiện nay hiệu quả mạnh mẽ chống đỡ sức mạnh chính vượng mặc dù cha xét huyền bí đều muốn linh lực cùng hồn lực phụ trợ kỹ xảo tu luyện hồn lực mạnh mẽ có ưu thế đặc biệt là học tập trận pháp hồn lực mạnh mẽ có thể tăng mạnh linh ngộ, này tự nhiên không cần nói mà cha xét tiêu trừ trận pháp thì hồn lực mạnh mẽ hiệu quả sẽ càng rõ ràng thể hiện sáu trượng, chính mình cách lối vào thung lũng sáu trượng. hết tốc lực và vào vũ phong hôn tạc ẩn nút bên trong chọn xong thích hợp địa thế sẽ chờ chờ thời cơ thích hợp sẽ vọt vào lối vào thung lũng nhưng mà này khẩn yếu bước mặt xa xa chuyển tới đưa tin phủ Gây go vũ phong trong lòng sốt sắng biết được này truyền tin phủ chính là thiết đạo sư truyền đến nếu như tiếp thu truyền tin phủ sẽ lôi kéo người ta chú ý tiện đả bại lộ thân phận vũ phong không do dự nữa không chờ đợi thời cơ đem truyền tin phủ thu lấy nhanh chóng hướng về hướng về lối vào thung lũng tiểu tử an dám vào cốc vào cốc hẳn phải chết báo đen địa nguyên đỉnh cao nhất thời truyền đến qua tầm nhưng mà vũ phong tuyệt đối không phải ngôn ngữ liền có thể ảnh hưởng đến vọt vào trong cốc vẹn vẹn vào cốc trong phút chốc thân hình hơi trì trệ một chút báo đen địa nguyên đỉnh cao hoàn toàn không có cách nào ngăn cản trận trận để cho vào cốc báo đen năm cái địa nguyên giả phát hiện Vũ Phong lúc vào cốc, tất cả đều nổi giận đến cực điểm. Chiến đấu hiện ra chút trì trệ, Ma Lang không nửa điểm do dự, nhanh chóng tăng mạnh công kích, sơ qua kéo về tình thế. Trung làm chính mình cẩn thận quá mức, liền như vậy xuống tới, báo đen không cách nào ngăn cản. Nếu như chuyên vị thủ lối vào Tung Lũng, Địa Nguyên Trung Kỳ liền có thể ngăn trở, nhưng mà đều nơi chiến đấu bên trong, mặc dù Địa Nguyên đỉnh cao đến, đều không thể ngăn trở chính mình vào cốc. Vật vào lối vào Tung Lũng cấm chế, Vũ Phong âm thầm suy tư nói. Linh cốc bên ngoài đại chiến, cũng nhân trùng cốc ảnh hưởng, chiến thế xuất hiện một chút biến hóa. báo đen năm người phân tâm thời gian ma lang tăng mạnh công kích trong đó địa nguyên đỉnh cao càng tránh thoát báo đen đầu lĩnh nhanh chóng tập sát địa nguyên sơ kỳ ngũ đối với ngũ chiến đấu bên trong cường thế trận doanh yếu đi kết quả khó có thể dự đoán nếu như vũ phong biết được biến hóa này tự nhiên sẽ âm thầm cao hứng nhưng mà không thể nào biết được trong lòng suy tư nói chính mình thu lấy truyền tin báo đen tất sẽ sinh nghi may là chính mình nhanh chóng biến hóa dung mạo hy vọng báo đen đầu lĩnh không phát hiện mình bên ngoài chiến đấu vẫn có thể tiếp tục tiến vào linh cốc bên trong đến trong thời gian ngắn không chuẩn bị đi ra ngoài nhưng mà mới vừa thu lấy truyền tin vũ phong lấy ra trà xét nội dung Thiết đạo sư truyền tin báo cho, học viện đối với linh cốc tương đối quan tâm, sắp xếp thiết đạo sư dẫn dắt 30 địa nguyên cấp học viên đến đây, thứ yếu trận pháp viện trưởng lão sẽ mang tứ cấp trận pháp sư đến đây. Hiện nay truyền tống ra học viện, tất cả đều thân ở thanh Thương núi, cần bán ngày đến đây. Xem chuyện nội dung bất thư, Vũ Phong thầm nghĩ, bán ngày đến đây, cơ bản không còn lại biên cố, trận pháp viện trưởng lão, hoặc vì là ngũ cấp trận pháp sư, hoặc vì là thiên cương cảnh cường giả, thêm hơn 30 địa nguyên giả, hoàn toàn có thể khống chế tình thế. Suy đoán tình huống thì, Vũ Phong âm thầm hoảng sợ, học viện đối với này linh cốc xác thực vô cùng quan tâm. Hơn 30 địa nguyên giả đối với học viện tới nói, tự nhiên không có gì, nhưng mà tương đương toàn bộ báo đen, hoặc toàn bộ ma lang địa nguyên con số. Vũ Phong trở lại truyền tin, nói rõ trước mặt tình huống, tiện đà hướng về trong cốc mà đi. Trước mặt thân ở lối vào thung lũng, địa hình núi lập so sánh chật hẹp, lại như vào cửa đường núi. Nơi này cũng đặc thù, lần đầu đi vào giả, chính là cơ duyên. Nhưng mà băng lang chiếm lĩnh, đem chật vật giết ra, chính mình bây giờ đi vào, chưa gặp phải băng lang, cũng phải cẩn thận đối xử. Vũ Phong thẩm nghĩ, nhanh chóng về phía trước mà đi. Hảo, sắp xuất hiện chật hẹp lối vào thung lũng, đi vào thật sự linh cốc bên trong. xuất hiện băng lang hướng về đợt tới xuất sinh tam giai đỉnh cao đến tìm cái chết vũ phong quất lạnh nhanh chóng lấy ra linh hương càng tìm rõ băng lang thực lực càng chỉ vì tam giai sơ kỳ nghĩ đến càng thêm hợp tình huống trong cốc tứ giai băng lang sư bá tam giai đỉnh cao đến thủ lối vào thung lũng nếu như nơi có khẩu liền tình cờ gặp tứ giai băng lang thì lại nói rõ băng lang thực lực tuyệt đối không phải tứ giai làm đầu nếu vì là thủ lối vào thung lũng băng lang phát sinh gào thét làm coi là hoán gọi đồng bạn vũ phong linh thương đâm ra giết lùi này tam giai băng lang thầm nghĩ trong lòng trong cốc băng lang khá nhiều chính mình nhất định phải đánh nhanh thắng nhanh tận lực muốn tránh khỏi hợp chiến. Ca, ca, ca. Quyết ý muốn đánh nhanh thắng nhanh, Vũ Phong tăng mạnh công kích, liên tục đánh băng đầu sói bộ, băng lang cũng kéo dài hướng vào phía trong thối lui. Nhân địa thế hạn chế, công kích băng lang đầu, tuyệt đối không phải lựa chọn tốt. Lang thú sinh sôi dễ dàng, chỉ cần đi vào sơn lâm bên trong, thông thường thú loại liền vì là lang, nhân loại cùng lang loại chiến đấu bên trong, tổng kết ra lang phòng thủ là điểm, đồng đầu thiết trùy đầu hú eo. Lang đầu rất cứng, liên tục chống lại Vũ Phong linh thường, chỉ để lại một chút vết thương, phòng ngự sát thực mạnh mẽ. Vũ Phong linh thương lực công kích, Vũ Phong tự tin có thể đâm thủng địa nguyên đỉnh cao thân thể, nhưng mà tam giai đỉnh cao thú loại cơ bản tương đương tứ giai linh thể, càng phòng thủ cường đầu, tình huống này hoàn toàn không có bất ngờ. Vũ Phong liền liền công kích, chỉ muốn đem giết ra bên trong, rộng lớn chút địa phương thương pháp càng tốt hơn phát huy. Chết. Liên tục trong công kích, băng lang lui ra chợt thay mà Vũ Phong đuổi theo ra thì liền tăng nhanh chính mình thân tốc, vòng tới băng lang mặt bên, dựa vào linh thương phong mang đem eo thủng. Vũ Phong chiến đấu quá nhanh, đem này thủ lối vào tung lũng băng lang chu diện, còn lại băng lang cũng không đến đây. Vũ Phong mượn cơ hội này, nhanh chóng tra xét trong cốc tình huống, làm tâm mắt cùng hồn lực thả ra, nhất thời khiếp sợ đến cực điểm. Trong cốc này tích, hoàn toàn lỗi lớn bên ngoài, cơ bản tương đương mấy lần, bốn phía núi nhiễu hợp, sao có thể có chuyện đó? Chẳng lẽ vì là huyễn cảnh? Vũ Phong âm thầm kinh hãi nói. Nhưng mà tra xét tình huống, kết hợp chu diệt băng lang, băng lang thân thể, có thể tin tưởng trong cốc không xuất hiện cái gì huyễn cảnh. Lẽ nào trong cốc này vì là đặc thù bí cảnh? Vũ Phong khiếp sợ suy đoán đạo, lúc trước huyễn hải bên trong hòn đảo, để cho ký ức khắc họa đậm hơn, nhanh chóng liền liên tưởng đến bí cảnh. Chưa xong con tiếp Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm, đầu phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại di động người sử dụng mời đến em mà xem. Chương 388, Tiểu Lang gặp lại. 26. quyển thứ 2 lịch thiên tu Vũ Chương 388, Tiểu Lang gặp lại. Vũ Phong Tâm trí kiến nghị, không dễ dàng vì là ngoại vật mà động. Những người còn lại đi vào trong cốc, đầu tiên để linh thảo hấp dẫn, nhưng mà Vũ Phong cẩn thận đối xử, đầu tiên tra xét trong cốc tình huống. Mà tra xét ra tình huống, nhiều lấy Vũ Phong Tâm trí. đều sâu sắc kinh hãi, này linh cốc bên trong không gian, càng vì là đặc thù bí cảnh, bí cảnh không gian tình huống, vũ phong cơ bản vô tri, nhanh chóng liên nghĩ ra được, cũng ý niệm nơi sâu xa, khắc họa ký ức. Mà cái này ức, liền vì là huyễn hải bên trong, thực tế linh đạo. vũ phong còn muốn dọ la xem, liền phát hiện băng lang lầm đến, tám con tứ giai băng lang, nhanh chóng đối với hắn vọt tới. Vũ phong sơ thanh tâm tư, tra xét bên người tình huống, âm thầm suy tư nói, linh cốc xa xa tình huống, hiện nay vẫn còn không cách nào biết được, mà liền nhau nơi không giật điện, đừng lo tổn thất, đều có thể đối chiến băng lang, tám con tứ giai băng lang. cứ việc đều vì tứ giai sơ kỳ, vũ phong tự thân đều không thể chiến thắng, đương nhiên phải đem hai linh thú thả ra. thả ra linh thú trước, vũ phong quyết ý đánh phục kích, truyền niệm cho hai linh thú, chuẩn bị băng sói tới lâm, đem đối chiến thời cơ. thả ra hai con linh thú. nghiệt súc, muốn chết. vũ phong linh thương đầu súng, tránh ra đoạn mệnh ánh sáng, nhắm ngay kéo tới băng lang, mạnh mẽ đâm về đằng trước. hứng, hứng. ra thương xông về phía trước thì bên người xuất hiện hai con linh thú, nương theo hai đạo gầm rú, cùng với liên hợp xung phong. ca, còn chiến bên trong, thủ luân nỗ lực thăm dò, đều vì đối kháng chính diện. vũ phong linh thương đâm đầu hai linh thú thân thể và chạm kinh lần đầu đối kháng đem băng lang trận hình tách ra đối với thực lực đó tình huống cũng tra xét ra một chút vũ phong liên hợp hai linh thú đối chiến tám con tứ giai băng lang phân phối bên trong hai linh thú muốn đối phó ba con vũ phong chính mình đối phó hai con nhưng mà vũ phong thực lực chỉ tương đương địa nguyên sơ kỳ có thể đối phó đan đầu tứ giai băng lang long kỳ dựa vào thân thể mạnh mẽ thực lực mạnh quá vũ phong một chút có thể đối phó đan đầu băng lang kim sư thú huyết mạch muốn cao hơn nhiều băng lang tứ giai sơ kỳ thực lực có thể đối phó hai con băng lang theo Để như vậy phân phối bên trong vũ phong bên này thực lực hoàn toàn ở thế yếu may là băng lang vì là thú loại linh trí cơ bản đều được thú loại bên trong linh trí cùng với tuổi tác thực lực huyết mạch tương quan hơn nữa đều vì chính tương quan thú loại trong tu luyện nếu như không cơ duyên tuổi tác cùng thực lực huyết mạch tương tự chính tương quan thực lực có thể suy đoán linh trí mà long kỳ cùng kim sư thú hai linh thú huyết mạch cũng cao hơn quả băng làng linh trí đương nhiên phải cao lần đầu xung kích kết thúc tất cả đều phân tán đối chiến vũ phong lựa chọn liền nhau hai con băng làng hai linh thú mình lựa chọn đều muốn đối phó ba con băng lang K. Hứng. Hào. Vành. K. C. Trong khi giao chiến, linh đầu súng bên trong đồng đầu sói. Hai linh thú cầm rú, băng lang gào thét. Thú loại va chạm, mũi thương xẹt qua lang thân. Cái này loại âm tiết, giao hưởng bên trong chiến trường. Giao chiến kịch liệt, Vũ Phong cùng hai linh thú, tất cả đều lựa chọn du đấu, né qua băng lang phong mang, tìm cơ hội sẽ ra tay bá đạo. Đương nhiên, hai linh thú du đấu, vì là Vũ Phong cưỡng chế mệnh lệnh. Thú loại huyết mạch mạnh mẽ, thú loại tự thân cho rằng, huyết mạch cực sự cao quý, có cao quý huyết mạch, tính nét đồng dạng kiêu ngạo. huyết mạch mạnh mẽ linh thú thực lực mạnh mẽ linh thú đều yêu thích cường lực xung tới mà không phải nhược thế du đấu vũ phong tự tin toàn thân ngung nên nhưng mà chưa xem thường băng lang càng thêm chưa từng cho rằng quá lựa chọn du đấu mất thân phận chiến đấu muốn đoạt thủ thắng quả còn lại đều không quá quan trọng chỉ cần mạc thương tới vô tội liền không hạn thủ thắng xét lược. đối phó 8 con tứ giai băng lang vũ phong không nửa điểm xem thường cấm chế mệnh lệnh hai linh thú nhất định phải lựa chọn du đấu chu diệt băng lang đồng thời càng muốn duy trì thực lực của tự thân tuyệt đối không nên trong khi giao chiến bị thương k hảo vũ phong đối chiến hai băng lang Sơ kỳ vẫn còn nằm ở như thế, giao chiến nửa ngày thời gian, biết rõ băng lang chiến đấu, chậm rãi thế đều đối kháng, đối kháng một chút thời gian, linh động xoay người đổi vị, có thể cấp đến một chút sinh phong. Vành, Vũ Phong cường lực một súng, quét ngang băng lang chân trước, này mưu kế tốt một súng, cơ bản quét xuất toàn lực, băng lang chân trước thất lực, thân thể vọt tới trước khó dừng lại, nhất thời đánh gục về phía trước. Lúc này tình huống, vừa vặn chu diệt băng lang. Nhưng mà Vũ Phong đối chiến, không phải chỉ là đan đầu băng lang, mà khác đầu băng lang, nhanh chóng đối với hắn xông tới mà tới. Vũ Phong không cách nào né tránh, nhanh chóng nửa người ngã xuống đất. Băng Lang trùng thế vẫn hướng về trên người vượt qua, Vũ Phong lấy ra đoạn kiếm, liền cái kia chớp mắt thời gian, mạnh mẽ đâm vào băng Lang bụng, tiện đà sử dụng phá không điểm Xuất hiện đến mấy trượng ở ngoài, cà sĩ Vũ Phong lâm hiểm tránh ra thì vẫn lựa chọn kỹ càng vị điểm, nằm ở hai linh thú chiến trường một bên, nhanh chóng đánh lén một con băng Lang, vì là hai linh thú hàng tiểu gánh nặng. Lần này trong khi giao chiến, ám sát băng trong bụng sói bộ, tự thân lâm hiểm bước ngặt, nhanh chóng sử dụng phá không điểm Phá không tránh ra hiện nơi, lần thứ hai đánh lén đầu băng Lang, tính cực kỳ chuẩn xác. Này hai con băng Lang, mặc dù hiện nay không chết, phía trước đầu bụng dạo con thứ hai phần eo thủng đều sẽ mất đi sức chiến đấu vũ phong thẩm ý nhưng mà chiến tình khẩn cấp không quản đầu kia băng lang lâm dậy chết đáng sợ càng không muốn đi trêu chọc hào hào hào còn lại 6 con băng lang phát sinh vẫn nộ gào thét gọi ra âm lượng trọng đại hoàn toàn có thể truyền khắp toàn cục bầy súc sinh này chẳng lẽ muốn triệu hoán đồng loại nếu như đơn phần sự phẫn nộ gào thét sẽ càng thêm nặng nề âm lượng cũng không lớn như vậy vũ phong thẩm ý trong lòng không tên cất áp vũ phong nhanh chóng truyền niệm sắp xếp biến hóa chiến lược trước mặt đối phó 6 con băng lang vốn có thể các đối phó hai con cứ việc không cách nào nhanh chóng thủ thắng nhưng mà ba thì lại đều có thể tự vệ chỉ phải kiên trì du đấu sách lược cuối cùng cũng tất nhiên sẽ thủ thắng nhưng mà băng lang gào thét để cho trong lòng gấp gáp khát vọng nhanh tốc chiến thắng vì vậy để kim sư thú đối phó ba con long kỳ đối phó hai con bản thân đối phó một đầu nhanh chóng chu diệt băng lang hứng hứng hai linh thú nhận được chuyên nghiệp nhanh chóng hướng về giết và nát băng lang từng người cấp càng nhiều băng lang dù sao phân phối xong sách lược vẫn cần băng lang phối hợp mới có thể nhưng mà băng lang sao phối hợp nhất định phải đem băng lang tách ra hai linh thú kiềm chế lượng lớn vũ phong đối phó là đàn vành ca sĩ, ca hống hảo vành ca sĩ, thời gian cực ngắn bên trong lần thứ hai chuyển ra cảng kịch liệt giao chiến vận động vũ phong cùng hai linh thú xuất từ tình thế gấp gáp mà hai con băng lang bị thương còn lại 6 con băng lang đều tương đối tức giận đều khiến xuất toàn lực giao chiến ca sĩ, vành ca sĩ, vũ phong đối phó đan đầu băng lang tự nhiên có một chút ưu thế cơ bản đan diện công kích băng lang mà băng lang xuống tới tất cả đều có thể dễ dàng tránh thoát hảo xèo nguy hiểm thật rào hoạt ra hỏa thật xem thường xúc sinh kia. Vũ Phong trong lòng thầm mắng, phía trước những kia hứa thời gian trong, mới vừa trải qua một lần đại nguy cơ. Băng sói chu gọi thời điểm, trong miệng bắn ra một nhánh băng tiễn, Vũ Phong kinh giác đại nguy hiểm, nhanh chóng tránh ra mấy trượng ở ngoài. Băng Lang bắn ra băng tiễn, để cho sợ hai đến cực điểm, nhưng không phải nhanh chóng né qua, tuyệt đối sẽ xuyên đầu mà qua. Băng Lang phát sinh kỹ xảo, do trong miệng bắn ra, nhưng mà không trực tiếp bắn ra, trước tiên lấy gào thét đến ngụy trang, trong bóng tối bắn ra băng tiễn, xác thực cực kỳ giàu hoạt. Đối mặt băng Lang kỹ xảo, nhưng không phải Vũ Phong nguy cơ cảnh rất mạnh, càng gồm nhiều mặt thần thông phá không tiệm. kết cục có thể đoán trước may là vũ phong tâm trí kiên nghị sợ hai tâm niệm nhặt đi nhanh chóng truyền niệm hai linh thú báo cho băng lang kỹ xảo để hai linh thú phải chú ý mà vũ phong cũng suy nghĩ nói con này băng lang mới vừa phát sinh chiến đấu kỹ pháp thực lực trước mắt chính yếu làm phải nhanh chóng chu diện nhớ tới tình huống này vũ phong cũng không do dự nhanh chóng hướng về băng lang phong đi hảo vừa lúc thì thung lũng nơi sâu xa chuyển đến lang gào thét ca sĩ vũ phong không nửa điểm trì trệ nhanh chóng đâm chúng băng lang. mà sói chu chuyển đến thì băng lang một chút phân tâm không tránh thoát kỷ linh thương hảo con này băng lang phát ra tiếng kêu thảm, vũ phong nhanh chóng rút xuống tối lui. hào, hào, hào, sâu trong thung lũng sói tru chu truyền đến, còn lại năm con băng lang, tất cả đều phát sinh gào thét, có vẻ như lẫn nhau giao lưu. vũ phong hai con linh thú trao đổi lẫn nhau thời điểm sẽ phát sinh gần rú, vì vậy đối với tình huống này hoàn toàn không bất ngờ vẻ mặt. nay xảy ra chuyện gì, lẽ nào lang vương muốn tới? trong cốc này đến tột cùng bao nhiêu băng lang? vũ phong trong lòng hiện ra một chút ý sợ hãi, nếu như xuất hiện lang vương, tất là một cái bẫy sói, nơi này tám con băng lang chỉ là trong đó bộ phận. mà Lang Vương thực lực mạnh hơn tầm thường băng Lang, chí ít đều muốn tứ giai trung kỳ. càng đáng sợ tình huống bên trong, Lang Vương vì là ngũ giai thực lực, e ngại tuyệt đối không phải Vũ Phong phong cách, nhanh chóng xua tan ý tưởng này, chuẩn bị giúp đỡ hai linh thú. nhưng mà tình thế đều sẽ biến hóa, băng Lang lại như linh trí nhanh chóng tăng cường, hợp lực diện đối với chiến đấu, công phòng đều không vun tán. xuất hiện tình huống như vậy, Vũ Phong càng thêm tin tưởng, bên trong thung lũng này xuất hiện Lang Vương, mà Lang Vương sắp sửa đến. trong mắt gấp gáp ý càng thêm mãnh liệt, Vũ Phong truyền niệm hai linh thú, để cho kiểm chế năm con băng Lang mà chính mình đem bị thương. mất đi sức chiến đấu băng lang, nhanh chóng chu diệt thu lấy. Này không phải vì đó lòng tham băng lang tàn cu, mà nhân ba con băng lang bị thương đều nằm ở eo vị trí, lấy tứ giai băng lang thể phách, cơ bản đều không trực tiếp bỏ mình, mà mất đi sức chiến đấu tình huống, càng nhiều vì là khống chế thương thế. Nếu như cứu lại trong bầy sói, có thể sẽ giữ được tính mạng, thậm chí nhanh chóng khôi phục. Hào. Hào. Vũ Phong chu diệt ba con bị thương, mất đi sức chiến đấu băng lang, còn đem thân thể ấy thu vào nhận chứa đồ, nhất thời gợi ra băng lang giết đảo. Chu diệt đồng loại, kích động ra những này băng lang tử hận, mà thu lấy băng lang thân thể, quả thực vì là trần chủi khiêu khích. hào hào hào xa xa cũng chuyển đến băng lang gào thét mà lần này gào thét vũ phong suy đoán tương cách hơn một dặm sắp đến trước mặt mình năm con băng lang liên hợp vũ phong cùng hai linh thú cơ bản không thể nào công kích nhất thời lẫn nhau giằng co một chút thời gian đi qua trong tầm mắt xuất hiện 6 con băng lang tiện đài nhanh chóng đi vào 30 mươi triệu bên trong vũ phong tra xét ra thực lực nhất thời kinh hai nói tứ giai trung kỳ băng lang đến 6 con băng lang đầu lĩnh nằm ở tứ giai trung kỳ còn lại năm con vì là sơ kỳ đỉnh cao nếu so với phía trước tám con cường, xuất hiện tứ giai trung kỳ lang vương chính là dự tính bên trong tốt tình huống nhưng mà vẫn không có cách nào đối phó đừng nói trung kỳ lang vương liền sơ kỳ băng lang mà nói dòng giá hơn 10 đầu con số vũ phong liên hợp hai con linh thú đều hoàn toàn không lực đối phó hững hống hững. Hống. vũ phong trong lúc đang suy tư kim sư thú đột nhiên phát điên liền muốn từ trước đến giờ làng vương phong đi chỉ thật là nhanh chóng đem ngăn cản kim sư thú gầm rú xưng là dít gạo càng chuẩn xác tràn ngập cảm xúc phẫn nộ này xảy ra chuyện gì vũ phong lúc này chuyên niệm, để kim sư thú yên tĩnh nhưng gào vẫn đối mặt vọt tới lang vương lại như sinh tử đại thù gặp lại chưa xong con tiếp nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này Hoan nên ngài đến khởi điểm, đầu phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại di động người sử dụng mời đến em mở xem. Chương 389, trốn vào hang núi. 26. Quyền thứ 2 nghịch thiên tu Vũ chương 389, trốn vào hang núi. Băng Lang Vương đến đây lúc khẩn cấp quan trọng, kim sư thú kỳ quái biểu hiện. Vũ Phong mãn đọc kinh ngạc, kỳ quái kim sư thú tình huống, mà kinh này lúc khẩn cấp quan trọng, nếu như kim sư thú của biến, tình thế đem càng thêm ác liệt. Hành đem kim sư thú ngăn cản, tình huống trước mắt vẫn còn nơi khống chế bên trong. Nhân cùng kim sư thú không thành lập tương quan khế ước liền không cách nào chuyển niệm giao lưu vẫn không cách nào biết được kim sư thú tình huống bình thường tình huống bên trong vũ phong chuyển niệm mệnh lệnh kim sư thú cơ bản rõ ràng mà kim sư thú ngôn ngữ vũ phong hoàn toàn không có cách nào rõ ràng lẫn nhau không cách nào trực tiếp giao lưu vũ phong muốn còn muốn hỏi băng lang vương đã vào tới hội hợp năm con băng lang tứ giai trung kỳ băng lang vương dẫn dắt 10 con sơ kỳ băng lang bất cứ lúc nào cũng sẽ phát sinh công kích nay hiểm trở tình thế bên trong hoàn toàn không thời gian hỏi dò cảnh giác đối chiến đồng thời làm nhanh chóng suy nghĩ đối sách may là kim sư thú lúc này bình thường một chút, không bạo động dấu hiệu, duy hai mắt bắn ra lửa giận, khẩn nhìn chằm chằm băng lang vương. hào, băng lang vương truyền ra gào khét, bên người mười con băng lang, nhanh chóng phân tán, đem vũ phong cùng hai linh thú vây quanh đến trung ương, hiện lộ hết băng lang vương ý đồ. xuất sinh kia linh trí hơi cao, càng sẽ an bài vây công, càng muốn đem chính mình chu diện, hoàn toàn không để chống lưu vong đường. vũ phong âm thầm hoảng sợ, vẫn còn vô chi trong cốc tình huống, mặc dù muốn chạy trốn đến trong đó, cũng không có gì hay lựa chọn. mà lui về ngoài cốc, sắp sửa đối mặt báo đen, tình cảnh cơ bản tương đồng, nhớ tới những tình huống này, chỉ có giữ chặt lối vào thu lũng. có thể dựa vào địa hình, lối vào thung lũng cấm chế nơi đến trong cốc tương cách năm trượng, này năm trượng chật hẹp mang, duy lựa chọn chính diện và chạm, trốn về nơi cốc khẩu, chỉ cần đối mặt đan đầu băng lang. Mặc dù đối phó tứ giai trung kỳ cũng có thể phòng thủ một chút thời gian, mà chính mình sử dụng phá không thiểm, không cần lo lắng băng lang chặt đường. Nhớ tới này tình huống khẩn cấp, vũ phong không nửa điểm do dự, chuyên niệm cho hai con linh thú, muốn thu vào hai thú hoàn, thối lui chật hẹp lối vào thung lũng. Không. nhưng mà cái này bất ngờ, kim sư thú chống cự chưa tử không cách nào thu vào hai thú hoàn, mà kim sư thú phát sinh diệt đạo. hướng về băng lang vương phong đi đáng chết vũ phong lòng tràn đầy tức giận nhưng mà tình thế khẩn cấp kim sư thú lao ra thì còn lại băng lang tấn công tới không thể làm gì khác hơn là trước tiên tiệm về lối vào thung lũng hào hống vừa lúc thì kim sư thú cùng băng lang vương nhanh chóng lẫn nhau giao chiến vũ phong trở lại nơi có khẩu ném ra ba con tứ giai băng lang thêm vào lúc đầu tam giai đỉnh cao băng lang bốn con băng lang thân thể ngăn cản lối vào thung lũng một chút phải nhớ băng lang vào tới tiện đà thả ra long kỳ để cho cùng kim sư thú giao lưu báo cho không nên chống cự đem thu vào hai thú hoàng cứu ra mà Kim Sư Thú phát điên nguyên do trước mặt chiến đấu kịch liệt còn không thời gian hỏi dò không thể làm gì khác hơn là yên lặng nhìn chiến tình biến hóa Kim Sư Thú ác chiến băng Lang Vương còn lại băng Lang không mệnh lệnh chưa đối với lối vào thung lũng công kích bạn sẽ xuất hiện cùng chiến nhân Kim Sư Thú cái nhiễu hiện nay đều còn không phát sinh mà hai bên hàng đầu sức chiến đấu đã toàn lực liều mạng chiến đấu bắt giặc phải bắt vua trước nếu như chu diệt băng Lang Vương hoặc đảo ngược chuyển chiến cuộc nhưng mà băng Lang Vương thực lực hoàn toàn không chu diệt cơ hội nếu như băng Lang Vương lạc đến thế yếu sẽ triệu tập băng bảy sói công kiên quyết không cách nào đem chu diệt Vũ Phong thẩm nghĩ trong lòng. càng nóng lòng Kim Sư Thú tình huống. Cứ việc lần này Kim Sư Thú không nhìn sắp xếp, lao ra đối chiến Băng Lang Vương. Cứ việc không phải kỳ linh thú, nhưng mà ở chung lâu như vậy, cộng đồng chiến đấu bên trong đều sinh ra đậm hơn tình nghĩa, tuyệt đối không cách nào để cho Kim Sư Thú bỏ mình, tất nhiên muốn đem hết toàn lực cứu rút. Kim Sư Thú đối chiến Lang Vương, những này giao chiến thời gian, chính mình muốn cẩn mật suy tư. Bây giờ tình huống bên trong, phía trước Băng Lang ngăn trở đường, bên ngoài báo đen chặn đường, hai con đường tình huống, cơ bản đều tương đồng, đều còn khốc liệt hơn lưu vong. Nhưng mà, lao ra Băng Lang ngăn cản, hướng về trong cốc lưu vong tình thế khó có thể dự đoán hay là vì là tuyệt lộ nếu như hướng phía ngoài lưu vong chỉ muốn xông ra báo đen chặt đường liền trời cao biển rộng chạy trốn tỷ lệ càng to lớn hơn nhưng lao ra linh cốc đem cùng linh cốc vô duyên mặc dù học viện trước tới tiếp thu mình muốn thu được linh hảo, đều muốn xuất ra cống hiến hối đoái hay là phát hiện chỗ này linh cốc chính mình sẽ thu được chút cống hiến nhưng mà cùng mình hái linh hảo, hoàn toàn không pháp tướng cùng mà coi vũ phong tâm tư chuyển động các loại ý nghĩ nhanh chóng lướt qua cân nhắc so sánh các loại tình huống chính mình tu luyện tới nay trải qua đường xá đều so với những người còn lại đặc thù cuộc chiến sinh tử thí luyện chính mình, mấy lần đối chiến thực lực mạnh giả, mấy lần lâm đến bên bờ sinh tử. Nhưng mà so với diễn mạch thì, không cách nào khống chế tình huống. Những nguy hiểm này toàn không phải nguy hiểm. Chính mình lịch thiên cải mệnh, liền muốn cướp giật cơ duyên. Lần này phát hiện linh cốc, chính là một lần cơ duyên, tuyệt không nên như vậy buông tha. Vũ Phong ý nghĩ, nhanh chóng tiên quyết, chuẩn bị vọt vào trong cốc. Này linh cốc bên trong, rõ ràng thành lập chút dược điền, không phải hỗn tạp linh hảo. Nghĩ đến lúc trước có chủ, mặc dù nơi này vì là bí cảnh, này đều không nửa điểm thay đổi. Nếu đã từng có chủ, cái kia trong đó tất có tu luyện nơi, như là sơn sơn động loại hình. chỉ cần mình vọt vào trong cốc, liền nhiều bốn phía núi tìm kiếm, đồng thời tầm mắt quan sát trung gian, mặc dù không tìm được địa điểm tốt, đều sẽ trở lại này nơi cốc khẩu. Hy vọng Long Kỳ thân tốc, có thể nhanh quá Băng Lang Vương. Vũ Phong thầm nghĩ, lựa chọn muốn nhằm phía trong cốc, nhất định phải thoát khỏi Băng Lang Vương. Hào Hào. Hống. Vừa lúc thì, Kim Sư Thú cùng Băng Lang Vương, trước mặt chiến đấu chính kịch liệt, Kim Sư Thú đối với Băng Lang Vương, có vẻ như không cách nào cộng ngày thù hận, quả thực liều mạng chiến đấu, sơ kỳ còn miễn cưỡng cân sức ngang tài, lập tức chậm rãi lạc đến thế yếu, tiện đà để Băng Lang Vương truy sát. Mà lúc này, trên người nhiều chỗ bị thương kim sư thú rốt cục khôi phục chút bình thường, đối mặt băng lang vương thời điểm, ngoại trừ cứu hận bên ngoài, xuất hiện một chút thần sắc sợ hãi. Kim sư thú khôi phục bình thường, Vũ Phong đệ Long Kỳ chuyên nghiệm, báo cho không nên chống cự, hẹn cẩn thận tương quan thời gian, đem thu vào hai thú hoàn cứu lại. Vũ Phong quyết ý vọt vào trong cốc, để kim sư thú cùng băng lang vương, lôi ra càng to lớn hơn khoảng cách, càng tốt hơn cứu ra kim sư thú, tiện đà nhanh chóng bỏ chạy. Hừm. Kim sư thú thu được Long Kỳ chuyên nghiệm, nhất thời cùng băng lang vương kéo xa một chút nữa, chuẩn bị cường lực cùng băng lang vương va chạm nhau, tiện đà sai ra càng xa hơn khoảng cách. Hào hào. Băng lang vương thấy kim sư thú chuẩn bị muốn xuống tới, tương tự tăng mạnh chân sức mạnh. Liền thời gian này, phá không thiểm. Vũ Phong trong lòng khẽ nhúc nhích, thu hồi bốn cụ băng lang, nhanh chóng khiến xuất thần thông, vừa vặn xuất hiện đến kim sư thú bên cạnh, đem thu vào hai thú hoàn bên trong. Trốn. Vũ Phong hoàn toàn không do dự, không quản băng lang vương làm sao, lựa chọn một chỗ thung lũng diện, liền hết tốc lực lao ra. Hào hào. Hào. Băng lang vương phát hiện trạng hướng này, nhất thời tức giận đến cực điểm, phát sinh phẫn nộ rít tiện đà nhanh chóng đuổi theo. Hào hào. Còn lại băng lang, người băng lang vương rít đảo, tất cả đều nhanh chóng đuổi theo ra. đang chết, này băng lang thân tốc, giao chiến thì so sánh chậm, mà thẳng tắc nỗ lực thì muốn càng thêm nhanh chóng, chính mình hết tốc lực cũng không có pháp tướng so với, mặc dù Long Kỳ hết tốc lực đều chỉ mau ra một chút. May là băng lang thân pháp, đối lập không như vậy linh hoạt, có thể vô hồi né tránh. Vũ Phong âm thầm suy tư nói, lôi ra trăm trượng khoảng cách thì liền thả ra Long Kỳ bỏ chạy. Nhanh chóng truy trốn. Vũ Phong vượt qua nửa mặt Tung Lũng, sắp tới lối vào Tung Lũng đối diện diện, trong tầm mắt xa xa phát hiện, lối vào Tung Lũng chính sơn cốc đối diện, không phải như hai bên dốc diện, mà vì là thẳng tắc vách núi, cao ba trượng vách núi nơi, thành lập hơn 10 cái sơn động. Được, Cao Ba Trượng sân động, trong thời gian ngắn né qua băng lang vương, lại suy tư còn lại đối sách. Vũ Phong lúc này đã hỉ, chỉ cần vào hang núi bên trong, liền thoát khỏi băng lang truy sát. Cao Ba Trượng vết núi, không cách nào ngăn cản băng lang vương, nhưng mà mượn sơn động phòng thủ, đem thân ở ưu thế tuyệt đối. Mà nơi này bên trong hang núi, bên trong không biết tình huống, để cho hiếu kỳ mà chờ mong. Chưa xong con tiếp, nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm, đầu phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M xem. Chương 390, trong động diễn cảnh. 26. Quần thứ hai nghịch thiên tu Vũ Trương 390, trong động miêu cảnh. Với động tình huống tương tự, tra xét bên trong sâu thảm vô tận, ước cao 3 trượng hang động, trung ương trọng đại cửa động chính là chủ động nhập khẩu. Còn lại cửa động hơn trượng cao, chỉ nửa trượng rộng, cơ bản quy cách tương đồng, trung ương cửa động hơn trượng cao, động rộng chừng 2 trượng, đối lập khá là đặc thủ. Nếu như muốn chết chiến băng lang, lựa chọn khá nhỏ cửa động, phòng thủ tình huống càng tốt hơn. Nếu như muốn vào động là nuốt, chinh thoát băng lang truy sát, được tuyển chọn trung ương cửa động. Vũ Phong Âm thầm suy tư nói, tình huống trước mắt hiểm trở, cần phải cẩn thận lựa chọn. Tiến vào trung ương cửa động. hay là bên trong đường lui càng to lớn hơn, nếu như trong đó không đường mà tuyệt, phòng thủ cũng phải càng thêm gian nan. Mà vào khá nhỏ cửa động, hay là trong đó hang động kém cỏi, chỉ có đối mặt băng lang tự chiến. Này hai đại tuyển chọn, tất cả đều mỗi người đều mang ưu khuyết, đối lập khó có thể lựa chọn. Mà này linh cốc bên trong phát hiện chỗ này hang động, nên đi vào tra xét. Theo đệ tình huống này nghĩ đến, làm tiến vào trọng đại cửa động, trong đó không gian càng to lớn hơn. Vũ Phong trải qua cẩn thận suy tư, quyết ý tiến vào trung gian trọng đại cửa động, ý nghĩ nhanh chóng chuyển động, nói rõ tâm tư nhanh nhẹn, bên ngoài chỉ một chút thời gian. Long kỳ hết tốc lực vẫn, Lang Vương truy lạc 30 trượng, còn lại tứ giai băng lang, hiện nay tương cách càng xa hơn. Này chút thời gian bên trong, hoàn toàn có thể khống chế thật tình huống. Xông đến vách núi trước mặt, đem Long kỳ thu hồi hai thu hoàn, tiện đa sử dụng phá không thiểm, nhanh chóng đạt đến cửa động nơi. Hảo, lúc này băng lang vương gào ghét, tự hơn 10 trượng truyền ra ngoài đến. Vũ Phong xoay người về phòng, lo lắng băng lang vương vào tới, nhưng mà băng lang vương hết tốc lực thân hình, đống nhiên đình chỉ chưa trước, cách xa nhau xa 10 trượng vọng cửa động, hoàn toàn không chuẩn bị đuổi theo, ánh mắt càng hiện ra ý sợ hãi. Này xảy ra chuyện gì? Băng lang vương vẻ mặt. dường như e ngại trong động cái đồng thời càng sâu sắc yêu kỳ vũ phong cùng hai thú ở chung mà hai thú linh trí cao thường xuyên hiện ra nhân cách hóa vẻ mặt bây giờ đối mặt băng lang vương vẻ mặt nhanh chóng học tập ra ý tứ trong đó đương nhiên này đọc ra ý tứ không phải băng lang vương hướng về báo cho mà làm gốc có thể biểu lộ nhưng mà cũng chính là bởi vì như vậy thân xác ý tứ càng thêm khiến người ta tin tưởng càng thêm khiến người ta yêu kỳ chẳng lẽ động này bên trong xuất hiện cái gì sự vật sẽ thương tổn những ngày băng lang mà những ngày băng lang hiển nhiên tất cả đều vô chủ huy động này bên trong tuyệt không phải nhân loại thú loại lẫn nhau, lãnh thổ ý thức khá mạnh, nếu như thực lực mạnh quá băng lang, tất nhiên sẽ đem băng lang giết ra, tuyệt đối không phải để cho độc bá linh cốc, trong hang động cũng không thú loại. Huyệt động này bên trong sự vật, hoặc là không cách nào xuất động huyệt, hoặc là vì là nào đó dạng kỳ vật, không có chủ quan ý thức, chỉ có thể thương tổn đi vào giả. Trải qua âm thầm suy đoán, đoán ra cái kết luận này. Bây giờ tình huống, nếu như muốn xông ra đi, khó tìm tốt lạc thân ở mà trong hang động tình huống, đến nay đều hoàn toàn vô tri Nếu như nhân suy đoán mà rời đi, trong lòng chính mình cũng bất an, chính mình quyết ý tiến vào linh quốc, quyết ý lựa chọn trung ương chủ động. liền làm thật đối mặt biến cố nhân tố chuẩn bị, bất luận trong động xuất hiện cái gì, đều phải đi vào điều tra. May là bây giờ băng Lang Vương không tùy tiện tiến công hang động này, chính mình vừa lúc muốn nghỉ ngơi khôi phục, chờ thực lực hồi âm đến đỉnh cao, liền có thể tiến vào trong hang động tra xét. Vũ Phong thầm nghĩ, cầm lại khôi phục linh lực đang dược, bây giờ tình huống vẫn khẩn cấp, nhất định phải khôi phục nhanh chóng tự thân linh lực. Đồng thời, cũng cho Long Kỳ ăn khôi phục đan dược, mà Kim Sư thú trừ khôi phục đan dược ở ngoài, càng cho ăn nhằm vào trị thương đang dược. đương nhiên, truyền nhiệm cho Long Kỳ, để cho cùng Kim Sư thú giao lưu. hỏi dọ phát điên duyên cớ trước mặt càng cần phải hiểu rõ nếu như lần thứ hai xảy ra chiến đấu kim sư thú tình huống chưa ổn đều không thể dựa vào xuất chiến nhân linh thú cũng không có ngoại thương thú loại cường thế sung tới càng nhiều vì là cốt thương nội thương liền không cần phu ngoại thương dược hai linh thú ăn đan dược hai linh thú trao đổi lẫn nhau đều thân ở hai thú hoàn bên trong người nói băng lang vương cùng kim sư thú kết thủ chưa chết không hưu đại thủ chờ hai linh thú giao lưu xong long kỷ truyền đến tin tức báo cho vũ phong tương quan tình huống tình huống này kết quả đã sớm lưu từng ra nhưng mà biểu hiện kỳ quái mặc dù thâm cửu đại hận đều sẽ làm theo khả năng, há lại đột nhiên phát điên. Theo Long Kỳ truyền đến càng nhiều tin tức, Vũ Phong chậm rãi rõ ràng trong đó duyên cứ. Kim sư thú thăng cấp tứ giai thì suýt nữa để Băng Lang Vương quẻ rối, chờ kim sư thú thăng cấp tứ giai, Băng Lang Vương vô tình truy sát, đem đổi ra vốn là được cụ, càng đem kim sư chân thú bộ đả tường, suýt nữa đoạt đi kim sư thú tính mạng. Mà tình huống lúc đó bên trong, như không phải kim sư thú hết tốc lực thoát đi, tất nhiên thân vẫn Băng Lang Vương trong miệng, kim sư thú may mắn thoát đi, tuyệt đối không phải duyên tự Băng Lang Vương mềm lòng, thú loại sát phạt càng thêm máu tanh. Theo, đệ tình huống như vậy mà coi, kim sư thú cùng Băng Lang Vương thâm cửu cơ bản không cách nào cộng ngày, kết thủ sơ lần gặp gỡ thì sẽ hiện ra phát điên kích động cũng vẫn đối lập khá là bình thường quay dối lên cấp như ngăn cản tu luyện con đường ngăn cản càng lâu sinh mệnh này thủ sâu như biển cướp giật lãnh thổ thú loại bên trong thế giới như đoạt đi toàn bộ tu luyện vật tư như ngăn cản tu luyện đường xá này thủ sâu như biển không hưu truy sát suýt nữa vẫn vong đại thủ tương tự thâm có thể so với hải biết được trong này duyên cớ vũ phong đối với kim sư thú phát điên sự tình không lại cho rằng nửa điểm sai lầm nếu như đổi vị mà nơi là minh bạch cửu hận tiêu đốt toán lửa giận diễm điên cuồng hồ thú loại linh trí yếu kém làm ra không lý trí sự tỉnh này không cái gì có thể kỳ quái biết được những tình huống này vũ phong không trách cứ kim sư thú càng báo cho cơ hội cho phép thì để cho tự mình chu diệt băng lang vương miễn cưỡng tiêu trừ kim sư thú lần này thất bại mang đến đà kích kim sư thú tình huống làm thanh vũ phong cơ bản hoàn toàn khôi phục cứ việc không sợ băng lang vương cũng không chuẩn bị làm lỡ thời gian liền muốn vào động miệt nơi sâu xa đi hang động hướng vào phía trong vô tận bất luận tầm mắt viễn vọng hay là hồn lực cha xét đều không thấy hang động phần cuối hả này xảy ra chuyện gì vũ phong đột nhiên kinh hãi vào động khẩu sáu triệu nơi dường như đụng vào nào đó dạng cản trở thiện đà bên người cảnh sát đại biến huyễn trận huyễn cảnh vũ phong kinh ngạc tàn đi nhanh chóng suy nghĩ trong đó tình huống cảnh sát đột nhiên biến hóa tất nhiên đã tiến vào huyễn cảnh bên trong vũ phong đối với trận pháp biết được kém cỏi nhớ tới thân ở huyễn cảnh bên giới nhanh chóng từ trước đến giờ đường lui ra khoảng một trượng hy vọng có thể lui ra huyễn cảnh nhưng mà hoàn toàn không khả năng này lấy kiên nghị bình tĩnh tâm trí xác nhận chính mình thân ở huyễn cảnh bên trong tin tưởng rơi vào huyễn cảnh sự thực cũng hoàn toàn không có cách nào tiêu trừ trận pháp chân chính cao minh huyễn trận huyễn cảnh dung hợp hoàn cảnh huyễn làm thật thật vì là huyễn rơi vào huyễn cảnh bên trong thì hoàn toàn không biết tình huống này, mà càng cao minh hơn huyễn trận, trong đó huyễn cảnh càng mạnh hơn, sơ kỳ cố ý hiện ra để sót, để rơi vào trong trận giả biết được, chính mình lõm vào tiến vào huyễn cảnh bên trong. Nhưng mà cứ việc biết được, trong nào trận biến nào tình huống, sẽ từ từ thay đổi ý nghĩ, để cho lơn là thân ở huyễn cảnh, tin tưởng huyễn cảnh bên trong vì là chân thực. mới vào này trong nào trận, chưa biết này trận pháp, vì sao dạng tình huống, rơi vào huyễn trận thì cảnh sắc đột nhiên đại biến, hãm trận thì lại sẽ hiểu, chính mình thân ở huyễn cảnh, mà thân ở trận pháp, hoặc là vì là cao minh huyễn trận, hoặc là vì là rát rưởi huyễn trận. hiện nay không cách nào biết được mặc dù biết được tình huống đều đồng dạng không cách nào tiêu trừ đương nhiên vương tin huyễn cảnh không thể nghi ngờ mà sáng chế này huyễn cảnh đến tột cùng vì là huyễn loại trật pháp hay là vì là kỳ lạ thú loại hay là vì là đặc thù địa hình vũ phong càng khuynh hướng người trước dù sao hang động là nhân loại chế tạo suy tư tương quan tình huống thì liền đem huyễn cảnh ngang ngửa huyễn trợ gặp phải loại tình huống này vũ phong không hiện ra hoang mang đầu tiên thủ vững tâm thần của chính mình tiện đa tìm kiếm lối thoát nếu không cách nào lui về cái kia liền trực tiếp về phía trước cho đến lao ra huyễn cảnh vũ phong trong lòng không còn là ý nghĩ tâm tư tinh khiết đến cực điểm điểm như vậy càng tốt hơn thủ tâm thần miễn đi tạm niệm tập kích hy vọng lao ra huyễn trận thì càng chờ đợi huyễn cảnh biến hóa huyễn trận chế tạo huyễn cảnh bên trong tuyệt đối không phải thay đổi cảnh sắc hoặc là biến ảo ra chiến đấu hoặc là sẽ tập kích tâm thần bất luận xuất hiện kiểu gì tình huống thủ vương tâm thần của chính mình đều vì so sánh lựa chọn tốt dù sao không phải vì là trận pháp sư vô lực chuyên nghiệp tiêu trừ trận pháp vũ phong chờ đợi một chút thời gian cảnh sắc lần thứ hai phát sinh biến hóa vũ phong ý Tứ mơ hồ không cách nào biết được này cảnh sắc vì là tầm mắt của chính mình bên trong hay là xuất hiện ý thức bên trong vừa lúc thì. nặng nề quát hỏi âm phủ truyền vào vũ phong trong thay nói phụ trợ kỹ xảo bên trong như thế nào chính như thế nào kỳ này chuyện gì vũ phong bỗng nhiên kinh giác trở về trước kia huyễn cảnh bên trong nhưng mà cái kia nặng nề quát hỏi vẫn vang vọng trong thay cái kia trong phút chốc cảnh sắc biến hóa xuất hiện các loại tình huống vẫn vẩn quanh tâm thần vũ phong không loại bỏ này đạo hết hỏi vẫn thoáng như ảo giác cảnh sắc âm thầm suy tư nói chẳng lẽ này vì là huyễn cảnh bên trong thử thách hỏi ra phụ trợ kỹ xảo chính kỳ phân chia trong này đến tận cùng tại sao liên quan cái kia biến hóa cảnh sắc chính là chồng chọn dược thảo tình huống có thể nhanh chóng đề cao dược thảo lẽ nào này cũng kỹ xảo, phụ trợ kỹ xảo khó tính toán, chỉ cần có thể phụ trợ tu luyện, liền có thể chính là phụ trợ kỹ xảo. Nhưng mà học được năng lực, phụ trợ hiệu quả mạnh yếu đều hoàn toàn không tương đồng. Phụ trợ kỹ xảo bên trong, thông thường luyện đan, luyện khí, vẽ bửa trận pháp bốn loại, thứ yếu ngự thú, khu trùng, luyện độc, trồng thuốc, tinh luyện, ngự hỏa, diệu. Phụ trợ kỹ xảo loại hình cơ bản không cách nào tính toán, thậm chí một số tiêu vong, một số tân sinh cơ bản không xác nhận tiêu chuẩn. duy nhất tiêu chuẩn, tước đối với tu luyện trợ giúp thể hiện phụ trợ hai chữ giá trị. đoán ra thử thách mục đích. Cứ việc không cách nào biết được, thử thách kết quả làm sao, nhưng mà Vũ Phong toàn do bản tâm, mặc dù biết được chính xác thuyết pháp, đều sẽ nói ra chính mình lĩnh ngộ, nhất thời đối với vấn đề chống nói, nói rằng, phụ trợ kỹ xảo bên trong, theo lẽ thường tới nói, luyện ăn, luyện khí, vẽ bửa, trận pháp bốn kỹ, chính là công nhận chính pháp. Đương nhiên, này vì là công nhận mà thôi. Phụ trợ kỹ xảo hàng nghĩa, tức đối với tu luyện phụ trợ, mà phụ trợ hiệu quả, là muốn nhân người mà coi. Phụ trợ hiệu quả càng to lớn hơn, thì lại vì là chính pháp, phụ trợ hiệu quả khá nhỏ, thì lại vì là kỳ pháp, chính kỳ bản không chuẩn luận. Vũ Phong nói ra ý nghĩ của chính mình, Huyên Cảnh không thay đổi chút nào, cũng không cái kia quát hỏi hồi âm. Vũ Phong không thể nào biết được, suy đoán đúng sai, càng khó khăn rõ ràng cảnh sắc biến hóa, quát hỏi truyền đến thời gian, chính mình đỗng nhiên kinh giác, đối với Huyên Trận cùng Huyên Cảnh ảnh hưởng. Luân ngữ nói ra, Huyên Cảnh bên trong trầm mặc không nói gì, lại như phía trước quát hỏi, chỉ vì hảo giác như thế. Vũ Phong ngồi xếp bằng nghỉ ngơi, không nói truy hỏi cái gì, càng không cấp thiết về phía trước, truyền đến nặng nề quát hỏi, Huyên Cảnh cảnh sắc nhanh chóng biến hóa, những này cũng làm cho mệt hoặc, đơn giản chuẩn bị chờ đợi chút thời gian, chưa xong còn tiếp.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 vũ phong thầm nghĩ nhưng mà chiến tình khẩn cấp không quản đầu kia băng lang lâm dậy chết đáng sợ càng không muốn đi trêu trọng. hào hào hào còn lại sáu con băng lang phát sinh phẫn nộ gào thét gọi ra âm lượng trọng đại hoàn toàn có thể chuyển khắp toàn cốc bầy xúc sinh này chẳng lẽ muốn triệu hoán đồng loại nếu như đơn thuần sự phẫn nộ gào thét sẽ càng thêm nặng nề âm lượng cũng không lớn như vậy vũ phong thẩm nghĩ trong lòng không tên gấp gáp vũ phong nhanh chóng truyền niệm sắp xếp biến hóa chiến lược trước mặt đối phó sáu con băng lang vốn có thể các đối phó hai con cứ việc không cách nào nhanh chóng thủ thắng nhưng mà ba thì lại đều có thể tự vệ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 Vũ Phong vẫn không biết, nên Huyễn trận thiết kế chính là trong trận thiết trận kiến tạo hai nguyên huyễn khu, đầu tiên huyễn thân, tiện đả huyễn tim, hám thân trong đảo trận, Huyễn trận đẳng cấp thiết được, mê huyễn hiệu quả tương đương, nhằm vào tâm thần mê huyễn, dựa theo hám trận thực lực, phát huy nhằm vào hiệu quả. Đối chiếu tu vi hồn lực, bình thường nên vì là nhất cấp hồn lực, nhưng hồn lực cường đến tam cấp, huyễn tâm trận hiệu quả yếu kém, cái kia nhanh chóng tỉnh táo thời khắc, liền tránh ra trận pháp mê huyễn, mà đến nay chưa biết được, làm quát hỏi vì là trong trận thử thách, sự thực tình huống cũng như nghĩ. Vũ Phong biết trong trận xuất hiện thử thách, liền không cưỡng chế lao ra ý nghĩ, an tâm chờ đợi thử thách kết thúc. thần kỳ bí cảnh thung lũng trong cốc hang động những trận chỉ cần không xuất hiện sát trận đều hy vọng trải qua thử thách thử thách bản thân vì là thí luyện thông qua thử thách thì lại ra cơ duyên vũ phong trả lời trước đạo hét hỏi nguyễn cảnh bên trong trầm mặc hồi lâu mới truyền đến đạo thứ hai hỏi phụ trợ kỹ xảo phụ tu luyện tại sao lại dẫn thân vào kỹ xảo cam tâm làm lỡ tự thân tu luyện quát hỏi vẫn nặng nghề càng hiện ra một chút đông cứng như trận pháp sinh ra âm tiết mà hỏi ra ngôn ngữ linh động lại không phải trận pháp có thể sinh ra vũ phong hiện ra mấy phần mê hoặc cũng không quá thâm đổi theo tư những việc này không phải suy tư có thể rõ ràng chỉ cần trong trận thử thách hợp lệ, toàn bộ tình huống đều sẽ biết được. nhớ tới những ngày nguyên do, vũ phong vẫn do bản tâm lên tiếng nói phụ trợ kỹ xảo phụ tu luyện, nhiên tu luyện cần thiên tư, tức liền có thể thủ cần mà bổ, chung quy sức người có hạn, tu luyện không phải duy nhất theo đuổi, một số kỹ pháp sư cam tâm làm lỡ tu luyện, liền chấp tim tương quan kỹ xảo theo đuổi, trong đó lấy theo đuổi mà phân chia, duyên tự theo đuổi tương quan tim. vũ phong nói trả lời, ngôn ngữ khá tỉ mỉ, mà ý tứ thì lại vì là theo đuổi do tim, thực tế không cần nguyên do trong đó, không trực tiếp trả lời khảo sát, hoặc vì là tốt hơn trả lời. vũ phong không nhằm vào thử thách mà đi suy nghĩ chuyển đến quát hỏi vẹn vẹn do chính mình bản tâm trả lời hay là cùng thử thách không pháp tướng hợp nhưng mà từ đầu tới cuối kết hợp lại bản tâm cũng một lần luyện tâm cơ duyên như trái lương tâm trả lời chỉ là suy đoán khảo hạch đáp án sẽ để cho tâm tình sinh ra vết giản đức dù sao vũ phong đạo cũng bản tâm nói lúc trước học viện học tập lý luận liền từng lấy bản tâm đến luận đạo vũ phong bản tâm là muốn quyết trí tiến lên không nửa điểm lùi bất tâm ý mặc dù thiên đạo ngăn chờ đường đều muốn nghịch thiên mà trùng lần này kể ra sức người có hạn cứ việc không phải bản ý mà vì là thực tế theo đệ phần lớn tu luyện tình huống, bất luận nhân loại hoặc thú loại, đều phải thừa nhận sức người có hạn. Nếu như tin chắc nhân lực vô tận, liền muốn nghịch thiên sông về phía trước. này cũng Vũ Phong nói, Này trong trận thử thách, thiết hỏi đều cùng phụ trợ kỹ pháp tướng quan bên ngoài thung lũng có thể nói giữa cốc, lần trước cảnh sắc biến thành thực dược trong cốc này trước đây chủ nhân làm cùng này dược thảo tương quan, nếu như không phải luyện đan sư, coi như vì là linh thực sư. nói ra bản thân trả lời, Vũ Phong âm thầm suy tư nói, trận pháp lại chuyển ra thử thách, cũng cần chờ đợi chút thời gian. thủ cái thiết hỏi bên trong, quát hỏi phụ trợ kỹ xảo chính, kỳ. luyện đan vì là tứ đại phụ trợ ký xảo tự cổ đô làm chủ yếu phụ trợ ký xảo chưa từng gặp phải nửa điểm hoài nghi theo đệ trong trận thiết hỏi suy đoán linh cốc trước chủ vì là linh thực sư vũ phong lớn mật thầm nghĩ linh thực sư cũng phụ trợ ký xảo lấy chồng trọt linh dược thảo tu luyện tương quan thúc sinh pháp có thể rút ngắn dược thảo thời kỳ sinh trưởng. thông thường tới nói hoang dại linh dược thảo muốn so với chồng trọt tốt mà linh trị sư phụ trợ liền đối lập hiện ra vô bổ từ trước đến giờ không người quan tâm quá mà linh thực sư thân phận xa xa khó so với luyện đan sư thậm chí vân nghe khác nhau kết hợp thứ hai thiết hỏi linh cốc trước chủ vì là linh thực sư mà toàn lực học tập linh thực thuật càng nhân ảnh hưởng tu luyện lúc lâm trung nội tâm chưa cam vũ phong âm thầm suy tư nói nếu như đúng như ý nghĩ đối với thử thách trả lời hay là không có cách nào thông qua nhưng vẫn kiên trì bản tâm Haha! chính kỳ bạn không chuẩn luận chính kỳ coi hiệu quả luận nói được lắm tu luyện cùng phụ trợ tất cả đều do bản tâm sự lựa chọn của chính mình nên muốn không hối hận trong nào trận truyền ra cười to kéo huyên cảnh liên tục rung động mà này cười âm vẫn nặng nề như trước diện thử thách thích hỏi này xảy ra chuyện gì lẽ nào bày trận giả khống chế trận pháp mặc dù phân ra lực thiết kế thật tương quan thử thách đều chỉ có thể phát sinh thiết hỏi, kế mà so sánh dự tính đáp án, nhưng mà này nguyễn trận tình huống rõ ràng thể hiện chủ quan ý thức, sao sẽ xuất hiện loại tình huống này? vũ phong trong lòng lần thứ hai tràn ngập nghi hoặc, nhưng mà không dung suy nghĩ trong trận pháp nặng nề âm tiết truyền đến, hỏi nếu như thế nhân cùng ngươi đối lập, châm trọng ngươi phản bội ngươi, hãm hại ngươi, truy sát ngươi, ngươi phải như thế nào đối mặt? lần này nặng nề âm tiết ngoại trừ bình thường đông cứng thiết hỏi càng mang ra một chút phẫn nộ ý vị, điều này khiến người ta càng thêm thật kỳ trận pháp đến tột cùng vì sao tình huống mà nhầm vào trong đó phẫn nộ. Vũ Phong nói đáp, thế nhân cùng ta đối lập, làm tư ai đúng ai sai. Nếu như mình thường tổn thế nhân, liền muốn chính mình gánh chịu hậu quả xấu. Nếu như thế nhân đối lập chính mình, chính mình hoàn toàn không cô, không quản trâm trọng giả, người phản bội làm giết, hãm hại giả làm giết, người đổi giết làm giết, giết, giết. Chỉ cần bản tâm đúng, chỉ cần không thẹn với lòng, không quản kẻ thù nhiều ít, mặc dù muốn cả thế gian vì lạc kiểu đều muốn chu diệt người đáng chết, giết, giết. Vũ Phong xuất từ bản tâm, hét ra trả lời ngôn luận, chỉ cần không thẹn với bản tâm, sát phạt ý đồ hiện lộ hết. Trả lời ngôn ngữ, mỗi nói đến sát phạt thì tất cả đều quát tầm đi ra, hoàn toàn phát ra từ bản tâm. Chính kỳ không chuẩn luận, chính kỳ hiệu quả luận, những này hứa nát nói, liền điểm thanh lão phu. 800 năm, 800 năm a. Lão phu theo đuổi kỹ xảo, thế nhân cho rằng ngạc nhiên nói, lão phu chuyên nghiên 800 năm, liền bởi vì chính kỳ phân chia, gánh chịu dày vào 800 năm. Chính mình theo đuổi, sự lựa chọn của chính mình, làm chính mình không hối hận. Lão phu theo đuổi không hối hận, duy quan tâm thế nhân bình luận, liền lạc lối chính mình bản tâm. 800 năm, 800 năm, a. Đối với kẻ thù của chính mình, mặc dù cả thế gian đều cửu chỉ cần không thẹn bản tâm, liền muốn do tim chú diện. Lão phu tâm cảnh, trung quỷ mua dây của mình. trong trận pháp tâm phủ, như lẩm bẩm tự nói, truyền vào vũ phong trong tai, giống triệt ngộ thở dài, giống hào hiệp thả lòng. cùng thử thách không quan hệ ngôn nữ, vũ phong khó có thể do ý nghĩa. thân ở huyết trận, từ lâu hiện ra con đường, thẳng tới một chỗ bóng loáng mặt kính. vũ phong đi tới mặt kính trước, mặt kính hiện ra một vệt ánh sáng ảnh, hiện ra một khô gầy ống lão, tự mặt kính đối ngoại lên tiếng nói, lão phu lâm trùng ánh giận, hóa hồn trận pháp chi linh, tìm kiếm linh thực thuật người truyền thừa, mãi đến tận gặp phải ngươi này văn bối, để lão phu đại chết hiểu ra à? trong trận thử thách trả lời ngươi cùng lao phu khi còn sống thiết kế tất cả đều cách biệt mà ngươi nói ra càng tốt hơn trả lời lao phu mặc như người bản tâm nhưng mà trận pháp thiết kế điểm cuối này cửa khảo nghiệm chính là nhận thức linh dược thảo thử thách hợp lệ thì lại vào bên trong động thu được lao phu khi còn sống di vật trong gương quang ảnh đối với vũ phong nói rằng vũ phong phát hiện trong gương quang ảnh còn không cái gì giật mình mặc dù quang ảnh nói cũng không quá mức giật mình nhưng mà này quang ảnh chủ quan ý thức cơ bản cùng người bình thường tương đương vũ phong trong lòng hơi giật mình cường tự hờ hững nói hỏi tiền bối ngươi bây giờ tình huống đến tột cùng xảy ra chuyện gì Cương tự hờ hưng tim mơ hồ sinh ra hàn ý người lão giả này quá mức quái dị để vũ phong khó có thể tin tưởng được càng nhân vì là ông lão này đem linh hồn của chính mình bao hàm chủ quan ý thức duy trì đến nay chưa tiêu tan khiến người ta ngờ vực nhu đồ chưa xong con tiếp nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này hoan nên ngài đến khởi điểm đầu phiếu đề cử vé thắng ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất điện thoại di động người sử dụng mời đến em mờ xem chương 392, kinh ngộ đoạt xá 26 quyển thứ hai nghịch thiên tu vũ chương ba kinh ngộ đoạt xá giả ra hờ hưng biểu hiện biến mất trong lòng hắn ý, tự nhiên sẽ càng thêm cẩn thận, càng cảnh giác tra xét tình huống. Mà các tình huống cơ bản như thường, huyễn trận biến ảo thử thách bên trong, duy trận pháp chủ quan ý thức, hiện ra một chút đặc thù đến. Những này hứa là thủ, trước mặt không cách nào điều tra, duy theo để trong đó thử thách, công bố hang động thần bí. Mặt kính trước thử thách, cần phân biệt dược thảo, tự nhiên tương đối ung dung. Vũ Phong phân biệt dược thảo thì, trong lòng âm thầm suy tư nói, ba lần trước thử thách, thân ở bên cảnh bên trong, đều vì tâm tình thử thách, mà lần này thử thách, thì lại muốn phân biệt dự thảo, hợp linh thực sư tiêu chuẩn, cũng không, cái gì kỳ quái. Nhân này quang ảnh bên trong ống lão nói tìm người truyền thừa, cũng nói thu được di vật, bản thân cơ bản hợp tình huống, nhưng kết hợp ông lão giọng điệu, ông lão mạnh mẽ chủ quan ý thức, tổng để cho mình lo lắng âm như gì, cứu lại chính mình quá mức cẩn thận, hay là lơ là tình huống thế nào? Vũ Phong âm thầm suy tư, nhưng mà trừ nghi hoặc ở ngoài, vẫn không nửa điểm phát hiện. Vũ Phong phân biệt dược thảo, đối lập tương đối ung dung, không cần tâm tình thử thách bên trong, muôn hỏi bản tâm suy tư, cơ bản đều trực tiếp đắp ra, tình cờ hiếm thấy dược thảo, trừ phi hoàn toàn tuyệt tích, hay là không cách nào phân biệt ra. đương nhiên, này phân biệt dược thảo khảo hạch cũng không cần toàn bộ phân biệt, chỉ cần đạt đến một số phần trăm. cơ bản đều có thể khảo hạch hợp lệ. Kỳ thực khảo hạch bên trong, nhằm vào khảo hạch dự thảo, quý giá cùng thông thường hỗn tạp, mỗi xuất hiện sai lầm tình huống, khảo hạch liền sẽ kéo dài tăng cường, mãi đến tận nên thứ khảo hạch hợp lệ, không hợp lệ thì lại khốn tử trận bên trong. Vũ Phong nhanh chóng phân biệt dự thảo, xuất hiện lần đầu sai lầm thì trong lòng một chút lo lắng, nhưng khảo hạch vẫn kéo dài bên trong, không nhân sai lầm mà ngưng hẳn, liền chậm rãi yên tâm khảo hạch. Chúc mừng ngươi này văn bối. Lần thi này nghiệm hợp lệ, bây giờ chỉ cần đánh vỡ phía này quan kính, là có thể ra huyễn cảnh trận pháp, tiến vào đến bên trong bên trong trong động, thu được Lão Phu khi còn sống di vật. mấy trăm loại dược thảo đi qua lần này không hiện hiện dược thảo bản vẽ lần trước ông lão quang ảnh lần thứ hai hiện hiện ra nói đối với vũ phong nói rằng thử thách hợp lệ vũ phong trong lòng khẽ nhúc đích, phát hiện ông lão quang ảnh thì lần thứ hai bước lên chút hàn ý rõ ràng phát hiện ông lao trong lời nói lần này rõ ràng mang tới một chút gấp đáp hy vọng vũ phong theo để yêu cầu đi làm mà ông lão quang ảnh nói xong cũng đã tản đi vũ phong hiện ra một chút do dự nhưng mà thân ở trong nào trận hay là vì là phương pháp phá trận nếu như không theo để yêu cầu đi làm cũng đều không có đầu mối chút nào chỉ có thể khốn thủ trong nào trận C. Vũ Phong quyết tâm liều mạng, toàn lực ra thương đánh vỡ mặt kính, phát sinh vỡ vụn âm hưởng trong mắt cảnh sát đại biến. Nhưng mà cũng không phải hang động vách núi, lại như rơi vào mới huyết trận. Ha ha, mơ hồ cười lớn chuyển đến, giống quang ảnh ông lão âm sắc, Vũ Phong càng thêm đau lòng kinh hãi, tiện đạo ý thức chậm rãi xa suốt. Như vậy Thiên Tư Tốt Văn bối. không hưởng phí lao phu vô số năm chờ đợi a. Ông lão ngôn nữ vang vọng tiến vào Vũ Phong hồn hải, mà Vũ Phong ý thức cũng trở về tiến vào hồn hải bên trong. Thiên bối, người này có ý gì? Vũ Phong linh hồn quang ảnh nói đối với quang ảnh hỏi, mơ hồ đoán ra ý đồ của ông lão. linh hồn của ông lão có ảnh cùng vũ phong tương đương ngưng tụ âm hiểm cười đối với vũ phong nói rằng tiểu gia hỏa lão phu tiến vào người hồn hải ngươi nói lão phu cái gì ý thức Đoạt xá vũ phong bắt đầu lo lắng đoán ra ông lão ý nghĩ Đặt đến chu thiên cảnh võ giả đạt đến tứ cấp hồn lực hồn độc, ngưng tụ có thể bảo đảm ly thể chưa tán loại này đặc thù hồn thể có thể tiến vào người khác hồn hải chiếm trước thân thể của người khác tiền bối vạn bối thiên tư cực sai vì là ngũ linh hồn hợp thân thể chủ tu hỏa linh công pháp tiền bối thân là linh thực sư cướp đoạt văn bối thân thể thực không phải thích hợp lựa chọn vũ phong nói nói rằng không phải hướng về ông lão xin tha cử chỉ mà chuẩn bị trước tiên ổn định ông lão đương nhiên bây giờ vũ phong lần đầu tao nộ loại tình huống này tương tự cố gắng tự chấn định trong lòng cấp bách mà không biện pháp ha ha ngươi này văn bối không nên lừa dối lao phu hồn lực không cách nào tra xét linh tính nhưng mà ngươi chưa đến 20 tuổi liền đặt đến linh vũ cảnh lục tầng thiên tư của ngươi tất nhiên tốt hơn so với lao phu năm đó thân thể thân thiết ra vô số lần hơn nữa lao phu nếu lựa chọn ngươi liền chớ có nghĩ muốn chạy trốn thoát đừng nói thiên tư của ngươi tốt xấu Lão phu khốn thủ vô số năm, lần đầu tiến vào này trận pháp người, đều vì lão phu đoạt xá đối tượng. Ngươi này tiểu ra hỏa, nếu đoán ra mục đích của lão phu, hy vọng ngươi không nên chống cự. Lão phu nuốt chửng ngươi hồn độc, liền có thể cùng ngươi cộng cụ một thể, lão phu sẽ làm thân thể của ngươi, đạt đến người khác ngước nhìn thực lực cùng danh vọng. Ông lão có ảnh, nói ra đầu độc ngôn ngữ. Nếu như vô chi đoạt xá giả, tự nhiên sẽ để cho đã lừa gạt. Mà vũ phong vừa và biết, đoạt xá sẽ nuốt chửng bản thể hồn độc, mà không phải hỗ dung hợp với nhau. Người thất bại ý thức tiêu tan, dư lưu hồn lực tăng cường đối phương. Mà ý thức tiêu tan, thì lại vì là hoàn toàn tử vong. Vũ Phong biết được những này, nói nói rằng, tiền bối không nên lừa gạt văn bối, không nên cho rằng văn bối vô tri. Tiền bối bây giờ hồn thể cùng văn bối hồn thể tương đương, tiền bối lựa chọn đoạt xá văn bối, tuyệt đối vì là lựa chọn sai lầm. Trải qua những ngày hứa thời gian, Vũ Phong chậm rãi bình tĩnh, phát hiện ông lão hồn đọc quang ảnh cùng mình ngưng tụ tình huống tương đương, thực lực cơ bản tương đồng, trong lòng cũng yên tâm một chút, không phía trước như vậy lo lắng. Hồn thể thực lực cơ bản cùng ngưng tụ tương quan, càng ngưng tụ hồn độc thực lực liền càng mạnh mẽ. Truyền thuyết hồn độc hình thái cuối cùng có thể hòa rắn loại này thuyết pháp không thể nào chứng thực, vẫn có thể khiến người ta tin tưởng. Võ giả tu luyện linh lực, liền trải qua khí, dịch, cố 3 lần chuyển biến, hồn độc cũng không thường không tình huống này. Nhưng mà đạt tới thập cấp hồn lực, vẫn không cách nào hóa thành trạng thái lỏng, theo đệ linh vũ giả nhất cấp tình huống, cần đạt đến truyền thuyết ba cảnh mới sẽ đạt tới thập cấp hồn lực, vì vậy hồn lực hóa thành trạng thái lỏng, tình huống này hoàn toàn không có cách nào chứng thực. Ha ha, ngươi này tiểu gia hỏa, cùng lão phu trò chuyện kéo dài thời gian, đừng tưởng rằng lão phu không phát hiện, lão phu hoàn toàn do ngươi mà thôi." Ông lão quắc ảnh, nói cười nhạo nói. "Vốn là tiến vào đến ngươi hồn hải, lão phu liền sẽ lập tức đoạt xá chỉ vì ngươi trả lời thử thách để lão phu hơi có linh ngộ, hiện tại mới sẽ cùng ngươi trò chuyện lão phu sinh đạt tới trước tứ cấp hồn lực mặc dù hồn lực tổn thất quá lớn dễ dàng thắng ngươi nhất cấp hồn lực lão phu đoạt xá hoàn toàn không có hồi hộp. ông lão có ảnh tự tin nói nói rằng lão gia hỏa ai nói tiểu gia vì là nhất cấp hồn lực ngươi tứ cấp hồn lực giảm dần bây giờ tương đương tam cấp mà thôi tiểu gia đều là tam cấp hồn lực sao lại e ngại ngươi này lao gia hỏa vũ phong nói nói rằng bây giờ không cách nào kéo dài thời gian liền không cung xưng ông lão tiền bối ông lão muốn đối với hắn đoạt xá Năng ngửa như sinh tử đại thủ, gọi ông lão lao gia hỏa còn vì là đối lập cung kính làm sao có khả năng người rõ ràng vì là linh vũ giả linh vũ giả vì là nhất cấp hồn lực ông lão kinh hãi nói chăm chú dán mắt vào vũ phong hồn đọc quang ảnh nhận ra ngưng tụ tình huống kinh ngạc nói hỏi tại sao lại như vậy lẽ nào lao phu phủ đầy bụi quá lâu thế gian quy tắc chuyển biến sơ vũ giả liền có thể sinh ra hồn lực ông lão ngôn ngữ trong thần sắc tràn ngập khó có thể tin tưởng được ý tứ phát hiện vũ phong hồn lực vì là tam cấp mà phía trước trong trận thực lực rõ ràng chỉ là linh vũ giả này hoàn toàn vi phạm ông lão nhận thức Ha ha Đừng nói ngươi hồn lực làm sao, lão phu đều muốn đoạt sáng ngươi, chỉ cần nuốt chửng ngươi hồn độc, lão phu sẽ biết được tình huống. Mặc dù ngươi đạt đến tam cấp hồn lực, lão phu sử dụng linh hồn đâm, vẫn có thể mang ngươi đâm tán, chậm rãi nuốt chửng ngươi hồn độc. Khiếp sợ chậm rãi nhặt đi, ông lão khôi phục trước kia biểu hiện, cười to nói nói rằng, không đem Vũ Phong để ở trong lòng. Nhưng mà ngôn ngữ nói ra, Vũ Phong liền ngơ ngác thất sắc, kinh hai nói, linh hồn đâm, ngươi sẽ hồn lực công kích pháp. Hồn lực cơ bản không lực công kích, võ giả hồn lực cường chỗ tốt, chỉ là tăng cường ngũ thức này bén, cùng với bên ngoài tra xét tình huống. Mà hồn lực bí pháp thì lại nhằm vào hồn lực tình huống. Sáng chế có thể công kích, đối lập có thể để phòng ngự bí pháp. Loại này bí pháp quý gia hiếm thấy, hoàn toàn muốn cao hơn luyện hồn công pháp. Đồng dạng tam cấp tương đương hồn lực, thân ở chính mình hồn hải không gian. Vũ Phong hoàn toàn không e ngại ông lão. Nhưng mà ông lão sẽ hồn lực công kích bí pháp, Vũ Phong liền khó có thể đối phó. Tình huống nhanh chóng di chuyển. Ha ha. Không nghĩ tới lần này, còn câu đến điều cả lớn. Nếu biết được hồn lực công kích bí pháp, nghĩ đến bối cảnh phải làm tốt hơn, lão phu đoạt xá thân thể ngươi, còn có thể dựa vào gốc gác của ngươi, lấy thân phận của ngươi thu được vật tư. Ông lão lần thứ hai cười to nói. chỉ sợ ngươi không nhanh chóng đoạt xá, liền muốn hoàn chỉnh dung hợp tiểu ra, thu được tiểu ra toàn bộ ký ức đi." Vũ Phong nói nói rằng, lúc này càng rõ ràng ông lão, vì sao biết rõ cơ hội tiểu, vận đối với hắn đầu độc, không cưỡng chế đoạt xá duyên cơ. Nếu như ông lão cưỡng chế đoạt xá, hai người hôn chiến thương tổn, sẽ mất đi bộ phận ký ức, ông lão muốn Vũ Phong không chống cự, để cho đồng hóa dung hợp hộ lực. Cứ việc này cơ bản không thể nào, ông lão vẫn còn muốn thử nghiệm. Lão ra hỏa, đi chết." Vũ Phong đột nhiên nhằm phía ông lão, rõ ràng ông lão ý nghĩ, ông lão rõ ràng không có sợ hãi, kéo dài thời gian không nửa điểm ý nghĩa. Vũ Phong quả quyết va về phía ông lão, hy vọng mượn đánh lén cơ hội, phải đem ông lão hồn độc va thương. Mà không quản tình huống làm sao, công kích xong liền phải nhanh chóng né tránh, chớ để ông lão phát sinh linh hồn độc. Hồn độc bên trong thương tổn, đơn giản tướng hồn độc tách ra, tiện đã có thể dung hợp nốt chừng. Ông lão chuẩn bị đoạt xá, tương tự phải đem linh hồn độc tách ra, chẩm dãi lâm tán nốt chừng, có thể tiêu trừ ý thức của đối phương, duy trì sự điều khiển của chính mình. Vành, linh hồn quang ảnh va chạm, nằm ở hồn hại không gian đặc thù, vẫn phát sinh đặc thù vận động. Nếu như thân ở bên ngoài không gian, tuyệt đối không chút nào hồn độc vận động, hồn lực công kích cũng không nửa điểm dấu hiệu. Hồn hải vì là không gian đặc thù, hồn độc thân ở trong đó, liền như bản thể thân ở bên ngoài, có thể coi là chân thực hình thái. Vũ Phong nhanh chóng tránh thoát ông lão, may là thân ở chính mình hồn hải, Vũ Phong có thể lấy ý niệm rời đi, có thể càng nhanh chóng thoát đi. Thân ở chính mình hồn hải bên trong, chính mình vốn là trong đó chủ tệ. nhưng mà thực lực bản thân quá yếu, tương tự không có cách nào đối phó người ngoại lai. Vũ Phong tự tin chính mình, nếu như sẽ nào đó loại hồn lực bí pháp, bất luận công kích cùng phòng thủ, đều có thể chiến thắng ông lão. Dù sao ông lão hồn độc, tương tự vì là tam cấp mà thôi, hai người va chạm vào nhau thì cũng thăm dò ông lão thực lực, nhưng mà. Nếu như chỉ vì nếu như, trước mặt tình huống bên trong, hoàn toàn không có cách nào đối phó. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm, đầu phiếu đề cử, về thắng, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại di động người sử dụng mời đến em mà xem. Chương 393, hồn Đâm bí pháp, trên 26. Quyển thứ 2 lịch thiên tu vũ chương 393, hồn Đâm bí pháp, trên Dù sao nếu như không phải chân thực, chỉ là trong lòng thiết tưởng, tình thế trước mặt hiểm trở, đoạt sát chiến hoàn toàn không có ưu thế, thậm chí do ông lão huyết đáp. Như nhất định phải thu được ký ức. Ông lão phát sinh bí pháp công kích, tình cảnh thì càng thêm ác liệt, tất nhiên đối mặt hồn độc tiêu tan. Ông lão nhân va chạm, cứ việc vô cùng phẫn nộ, cũng không phát sinh công kích, nuốt chừng ký ức ý nghĩ, vẫn không nửa điểm thay đổi. "Tiểu Gia Hỏa, ngươi không cách nào chạy trốn, hạ tất tuẩn phí công phu. Ngươi hồn độc chống cự, sẽ chịu đựng thống khổ càng lớn, nếu như ngươi phối hợp lão phu, trí nhớ của ngươi không tản đi, do lão phu kéo dài ngươi sinh mệnh." Ông lão hồn độc quang ảnh, nhanh chóng truy kích Vũ Phong, đồng thời nói mê hoặc nói. "Lão Gia Hỏa, ngươi đừng hỏng. Nếu như ngươi muốn duy trì ký ức, ngay lập tức phân tán chính mình, để tiểu gia đưa ngươi đồng hóa." Vũ Phong hét lớn trả lời, duy trì ông lão ngoài mấy trượng khoảng cách, trừ phi khẩn cấp bước mặt, còn không tùy ý nazi, lo lắng ông lão không kiên trì, sẽ lấy bí pháp công kích. Hai người hồn đọc quang ảnh, chỉ hơn 10 thốn to nhỏ, thân ở hồn hải không gian bên trong, tương đương thân ở tiểu thiên địa, có thể lôi ra chút khoảng cách, duy trì trong thời gian ngắn cân bằng. Vũ Phong duyên hồn hải không gian, biên giới khu vực thoát đi, như vậy là có thể vô hồi, lôi ra càng to lớn hơn khoảng cách. Này lao ra hỏa, muốn nuốt trường trí nhớ của chính mình, không chuẩn bị sử dụng bí pháp, nghĩ đến sẽ cùng mình hồn đọc chiến đấu. Đồn đại không bí pháp hồn đọc, chỉ có thể đụng vào lẫn nhau, hoặc là liều mạng xé. lấy phân tán đối phương vì là mục đích, tiện đạt trục thứ nuốt trường đồng hóa. Biết được lao ra hỏa mục đích, chính mình có thể tha chút thời gian, vẫn không cách nào cùng với đối chiến. Hồn độc không bí pháp chiến đấu, liền dường như dã thú giao chiến. Chính mình hay là không sợ ông lão, mà một khi đem ông lão bất gấp, ông lão sử dụng công kích bí pháp, chính mình sẽ càng thêm nguy hiểm. Vũ Phong âm thầm suy tư nói, trong lòng tràn ngập gấp gáp bất đắc dĩ, trước mặt tình huống như vậy bên trong, mặc dù lưu vong tha chút thời gian, chỉ cần không cách nào chiến thắng ông lão, liền không nửa điểm ý nghĩa thực tế. Tiểu Gia Hỏa, nếu như ngươi lại trốn, đừng trách lao phu già chiêu lợi hại. Ông lão hồn độc thấy không cách nào truy kích Vũ Phong, nhất thời hùng hổ nói: "Hừ, tiểu gia thả rằng thống khổ mà chết, đều tuyệt đối sẽ không hướng về người khuất phục." Vũ Phong nói hồi đáp, không quản ông lão uy hiếp, tình thế trước mặt bên trong chỉ có liều mạng mà thôi. Linh hồn đâm. Ông lão hồn độc nhanh chóng truy kích, đồng thời phát sinh công kích bí pháp. Ông lão lúc này cũng phát hiện, thân ở chính mình hồn hải không gian, Vũ Phong lưu vong có đại ưu thế, ông lão đều là tam cấp hồn độc, càng không pháp chính diện chiến thắng Vũ Ngọn. A. Vũ Phong phát sinh đạo kêu thảm thiết, hồn độc quang ảnh nhất thời ảm đạm rất nhiều. Mặc dù thân thể bị thương, vũ phong đều không phát ra tiếng kêu thảm kiên nghị tâm trí có thể để cho nhịn xuống thống khổ nhưng mà hồn độc thương tổn hồn đọc tiếp xúc thống khổ so với thân thể cường vô số lần cho nên phát sinh trọng đại kêu thảm thiết mà vũ phong lần đầu luyện hồn liền đánh chịu thống khổ như thế lần này chỉ phát sinh một đạo kêu thảm thiết nếu như không phải linh hồn đọc cảm đạm ông lão tất nhiên sẽ hoài nghi mình bí pháp công kích hiệu quả mạnh yếu dù sao đối với đoạt xá sự ông lão cũng lần đầu trải qua khi còn sống sử dụng quá linh hồn âm dù sao không thân ở hồn hải bên trong Tiểu gia hỏa lão phu công kích làm sao lão phu lại cho ngươi cơ hội mặc phải tiếp tục chống cự chủ động cùng lao phu dung hợp lao ra hỏa người đừng hỏng vũ phong trợ quát lên nhưng mà âm thanh nhưng hiện ra suy yếu bí pháp này công kích xác thực mạnh mẽ quá đáng chính mình nhiều nhất chịu đựng ba đòn liền sẽ đối mặt hồn độc sụp đầu nguy cơ này hồn hải không gian bên trong Tận quan tâm chính mình thoát đi chiếm ưu thế nhưng mà hồn lực công kích vô hình vô ảnh chính mình hoàn toàn không có cách nào né tránh mặc dù muốn phòng thủ không tương quan bí pháp đều không phòng ngự thực lực vũ phong bây giờ lần này đối mặt to lớn nhất sinh tử tình thế nguy cấp cơ bản ngang ngựa diễn mạch thì hoàn toàn thoát ly khống chế nguy cơ nếu như người thường đối mặt tình huống như thế mặc dù tâm trí vẫn còn chưa hoàn toàn tan vỡ cũng đều nằm ở tuyệt vọng bên trong nhưng mà vũ phong lịch thiên tu luyện tha chết cũng không có từ bỏ ý nghĩ thế muốn phấn đấu đến kết quả xuất hiện tiểu gia hỏa người muốn ngu xuẩn mất hôn tuyệt đối không kết quả tốt vốn là có thể cùng lao phu dung hợp bây giờ sẽ chờ chờ lao phu nuốt trừng đi ông lão hồn đọc mang theo tức giận nói Hừ. vũ phong phát sinh hừ lạnh hồn đọc quang ảnh càng thêm ảm đạm ông lão dĩ nhiên trong lời nói lạnh lén lần thứ hai phát sinh linh hồn đầm công kích bởi vì lần trước công kích lần này không thảm gọi ra có thể thấy được nghị lực kiên cường. Vũ Phong trầm mặc không nói gì, cẩn thận tập trung ông lão hồn độc, muốn phát hiện ông lão lần thứ 3 công kích, có thể nhanh chóng né tránh đi ra ngoài, thử nghiệm tránh thoát hồn lực bí pháp công kích. Ông lão hồn độc có ảnh, tức giận bên trong không quản quá nhiều, biết được đầu độc không nửa điểm hiệu quả, lần thứ 2 phát sinh bí pháp công kích. Hừ. Vũ Phong lần thứ 2 phát sinh hừ lạnh, cứ việc phát hiện ông lão công kích, đồng thời nhanh chóng Na Ji né tránh, nhưng mà vẫn không tránh thoát công kích. Tiểu ra hỏa, hồn độc công kích, chỉ cần khóa lại mục tiêu, liền sẽ vô hạn chế truy kích, không có cách nào có thể trốn đi qua, ngươi sẽ chết tim cùng lao phụ dùng hợp đi. Ông lão hồn độc vẫn đầu độc đạo. rõ ràng muốn nuốt trừng để cho nói là dung hợp tiểu tử ngươi hồn độc thể đã đối mặt sụp đổ đừng nói bí pháp công kích mặc dù nhẹ nhàng va chạm ngươi đều sẽ phân tán ông lão hồn độc vui sướng nói rằng chậm rãi đến vũ phong trước mặt bây giờ nắm chắc phần thắng liền không chức như vậy xuất ruột lão gia hỏa ngươi còn dám về phía trước tiểu gia liền tự bạo hồn độc để ngươi không cách nào thu được nửa điểm ký ức tiểu gia phát hiện chỗ này thung lũng liền thông báo trong môn phái tiền bối mặc dù ngươi chiếm đoạt tiểu gia thân thể tiểu gia trong môn phái tiền bối phát hiện tương tự sẽ đưa ngươi chu diệt. Vũ Phong cường tự quả quyết nói rằng, đồng thời cưỡng bức ông lão hồn độc, nhưng mà tự mình biết hiểu, bây giờ chính mình vì là cung dương hết đà, không nửa điểm chống cự thực lực, mặc dù tự bạo hồn độc, vẫn sẽ đem thân thể chính mình, không công đưa cho ông lão. Kết quả như thế, Vũ Phong không cách nào cam tâm. Nhưng mà đối mặt tình huống này, Vũ Phong trong lòng tràn ngập bất đắc dĩ, duy chậm rãi hướng về xa xa di động, làm lâm dãy chết mà thôi. Ồ, ngươi này tiểu gia hỏa hồn hải, sao sẽ như vậy quá dị? Dĩ nhiên xuất hiện này bị trả vật. Ông lão hồn độc đột nhiên ngạc nhiên nói, hai người chậm tốc truy trốn, đi tới hồn hải không gian trung tâm. ông lão phát hiện truyền thừa kim giám kỳ bi nhất thời đối với hắn rất là kinh ngạc này hồn hải không gian sự vật lần thứ hai vi phạm ông lão nhận thức truyền thừa kim bi vũ phong xoay người phát hiện hồn hải không gian kỳ bi trong lòng sinh ra một loại nào đó không cách nào nói nói ý vị vốn là không cách nào tu luyện thân thể bởi vì diễn mạch hôn nguyên kinh xuất hiện bước lên lịch thiên cải mệnh con đường bây giờ sắp sửa đối mặt tử vong thì cũng đi tới truyền thừa kim giám bên cạnh mà này tử vong không phải diễn mạch mang đến nguy hiểm mà nhân tao ngộ đặc xá đối mặt này nguy cơ sống còn vũ phong trong lòng tuyệt vọng chiếm đi hơn nửa linh hồn đọc quang ảnh kể bên tiêu tan mặc dù ông lão không sử dụng công kích bí pháp đều không phải ông lão một đòn chi địch mà này lòng tuyệt vọng cảnh bên trong vũ phong không phát hiện thân ở kỳ bi một bên mang đến cái kia một con đường sống thoáng như nhận mệnh giám dấp vũ phong đi tới kỳ bi bên cạnh chờ đợi kết quả cuối cùng thì lại như nhớ lại việc tu luyện của chính mình duyên tự diễn mạch hôn nguyên kinh duyên tự chuyện thừa kỳ bi tu luyện ha ha tiểu ra hỏa sớm biết kết quả như thế trước cần gì phải chống cự ông lão hồn đọc chậm rãi áp sát vũ phong đắc ý đối với hắn nói rằng chưa xong con tiếp nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này hoan nên ngài đến khởi điểm đầu phiếu đề cử Vệ thắng, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại di động người sử dụng mời đến em xem. Chương 394, Hồn Đâm Bí Pháp, dưới 26. quyển thứ 2 nghịch thiên tu Vũ Chương 394, Hồn Đâm Bí Pháp, dưới. Chỉ cách nhau hơn trượng khoảng cách, Vũ Phong hồn đọc quang ảnh, tựa ở truyền thừa kỳ bi trên, tuyệt vọng tràn ngập tâm tình. Ông lão có vẻ như yêu thích quá trình này, chậm rãi thổi qua đến, chậm rãi hướng về áp sát. A. Trong trước mắt, ông lão hồn đọc quang ảnh, phát sinh nặng nề tiêu tham thiết. Truyền thừa kỳ Vũ Phong nhất thời vui vẻ nói, ông lão tiến vào đến trượng bên trong thì Kỳ bi đột nhiên phát sinh kim quang, đem ông láo hồn thể đánh tan, hoàn toàn đánh tan vì là mảnh vỡ. Ý vị linh hồn độc tử vong, song toàn chân chính tử vong, thật sự tiêu tan rồi. Quan sát một chút thời gian, Vũ Phong lần thứ hai đại hỉ mà thất vọng, lần này biến hóa thực sự quá nhanh. Trầm dãi vững tin sự thực này, Vũ Phong đối với chuyển thừa kim giám càng thêm yếu kỳ, tầm thường chuyển thừa kim giám, duy chuyển thừa tướng quan tin tức, mà diễn mạch hồn nguyên kinh chuyển thừa kim giám, nhận chủ luyện hóa liền tiến vào hồn hải, hóa thành thần kỳ chuyển thừa bi theo, đệ thực lực chuyển thừa công pháp còn có thể chuyển thừa thần thông thuận. Bây giờ càng tiêu diệt một trượng bên trong, không phải bản thân hồn thể. hay là này kỳ bi, thật là thần kỳ bảo vật, truyền thừa chỉ là mang vào hiệu quả. Bi loại bảo vật thường vì là chấn thủ, lẽ nào này hồn hải kỳ bi, liền vì là chấn thủ chính mình hồn hải. Vũ Phong trong lòng suy đoán nói, tràn ngập nồng đậm hiếu kỳ. Nhưng mà trung quy vì là suy đoán, Vũ Phong không pháp tướng tin, chấn thủ hồn hải bảo vật hoàn toàn không tương quan đồ đại. Hồn độc thể đối lập yếu đối, nhưng mà tiến vào người khác hồn hải, nhất định phải từ bỏ thân thể của chính mình, trừ phi thân thể phá hoại bá xá, cơ bản không loại tình huống này xuất hiện, hồn hải cũng thần bí tồn tại. Bi chạm bảo vật, thông thường vì là chấn thủ hiệu quả, định loại bảo vật cũng mang này chấn thủ hiệu quả. Vũ Phong lần này suy đoán, sát thực đoán được tình huống thật. Nhưng mà trấn thủ nơi nào đó không gian, cũng bên ngoài chân thực không gian, Vũ Phong đối với này hồn hải kỳ bị, không pháp tướng tin chính mình suy đoán. Đột nhiên, truyền thừa kỳ trong địa, một chút hào quang màu tím, bắn vào Vũ Phong hồn hải, hai đoạn tin tức xuất hiện linh hồn độc bên trong. Thân hồn công kích bí pháp, linh hồn gai. Tướng hồn lực năng tụ vì là gai. Công kích đối phương hồn hải, ly thể công kích thời gian, có thể hấp thụ không trung linh lực, lấy linh lực phụ trợ hồn lực, phát huy sức mạnh mạnh nhất, là có thể xuyên phá hồn hải. Mà linh lực không cách nào tiến vào hồn hải, hồn âm vào mục tiêu hồn hải. tự sẽ tiếp tục công kích hồn độc. Thân hồn phụ trợ bí pháp, siêu hồn thuật, nhằm vào so sánh tự thân nhược hồn độc, có thể tìm tòi chọn đọc ký ức. Không nghĩ tới lần này nhân họa đắc phúc, càng thu được hai đạo thần hồn bí pháp. Ông lão kia đoạt xá dựa vào, liền vì là này linh hồn đâm bí pháp đi. Nhưng mà hồn hải bên trong công kích, thực tế vì là hồn đâm bộ phận, không phải hoàn chỉnh linh hồn gai. Hoàn chỉnh linh hồn gai, Ly thể trong công kích, cần hấp thụ linh lực tăng cường, thật là mạnh mẽ công kích bí pháp. Vũ Phong ý thức bên trong thở dài nói, chậm rãi dung hợp những tin tức này. Ông lão tiếp thu trí nhớ của chính mình, nghĩ đến muốn dựa vào này siêu hồn thuật, tiếp nhận chính mình toàn bộ ký ức đều đối với hắn không nửa điểm ảnh hưởng trái chiều sẽ hoàn toàn tiêu trừ chính mình ý thức mà này siêu hồn thuật mặc dù đối với cha xét tình huống có thể mang đến rất lớn thuận tiện nhưng mà quá mức tà ác bị siêu hồn giả mặc dù không chết đều sẽ cho nên biến thành ngũ si này siêu hồn thuật bí pháp tuyệt đối không nên tùy ý sử dụng trừ phi đối với phải giết mục tiêu có thể đối với hắn siêu hồn cha xét vũ phong thẩm ý đối với làm sao xử sự trong lòng thủ vững chuẩn tắc bây giờ chính mình hồn độc đối mặt sắp sửa tán loạn tình huống cứ việc không ngoại lực ảnh hưởng thực tế không cần lo lắng tán loạn nhưng mà không đúng lúc khôi phục có lẽ sẽ đi về nhị cấp hồn lực, trước mặt nhất định phải mau chóng khôi phục. Nếu như nuốt trường ông lão hồn thể, hay là có thể khôi phục lại, thậm chí nhanh chóng trở nên càng mạnh mẽ hơn. Mà ông lão hồn độc thể để truyền thừa kỳ bi kim quang, trực tiếp kết hoàn toàn tiêu tan, càng hút vào truyền thừa kỳ trong địa, tiện đài truyền ra tương quan bí pháp. Chính mình từ lâu không có cơ hội nuốt trường ông lão hồn thể, may là lần trước thu được luyện hồn thảo, có thể làm bản thân mạnh lên hồn độc Vũ Phong thẩm nghĩ, ý, ý thức trở về bản thể bên trong, tự trong nhận chứa đổ lấy ra luyện hồn thảo, trực tiếp bỏ vào trong miệng tán nát. Luyện hồn thảo chất lỏng, sinh ra một luồng kỳ lạ dư lực. không hướng về trong đan điền mà đi, mà thông qua đầu kinh mạch chậm rãi chạy về phía thần đình huyệt. Hồn hải liền nằm ở thần đình huyện bên trong. Vũ Phong ý thức lần thứ hai tiến vào hồn hải bên trong, khống chế chính mình hồn độc thể, chờ đợi chạy vào hồn hải luyện hồn thảo dự lực. Vũ Phong hồn độc thể vẫn nằm ở kỳ bi một bên, vị nơi hồn hải không gian trung tâm, hồn hải không gian theo hồn lực mà lớn lên, bốn phía vì là hỗn độn trạng thái, duy trung tâm duy trì không thay đổi, trung tâm nơi có thể cùng bên ngoài liên kết. Đột nhiên mấy giọt tử sắc nước thuốc tự truyền thừa kỳ bi một bên bút lên, Vũ Phong khống chế hồn độc thể đụng vào tử sắc nước thuốc hấp thụ tiến vào hồn độc thể bên trong. chậm rãi dung hợp thuốc này dịch, thật thoải mái. Vũ Phong do tim mà phát, thán phục phát sinh khoái ý, liên tục hấp thụ nước thuốc, hồn độc thể chậm rãi ngưng tụ, tràn ngập vô tận vui sướng. Hồn độc thể thống khổ, sa phải lớn hơn với thân thể, liền nhân hồn độc thể nhạy bén, sa muốn cao hơn thân thể. Đồng dạng có thể suy đoán, hồn độc bên trong vui sướng, muốn xa xa lỗi lớn thân thể. Hồn độc thể khôi phục, mang đến khoan khoái khoái ý, để Vũ Phong có vẻ như mê muội. Hồn độc chậm rãi khôi phục, những thuốc này dịch hồn lực, tất nhiên khôi phục vốn là ngưng tụ, dù sao vì là ngũ cấp luyện hồn thảo, ẩn đó hồn lực mạnh mẽ. Vũ thẩm nghĩ, vừa đối mặt tử vong. mặc dù hồn lực lại khoan khoái, đều không thể để cho mê muội biết rõ chính mình bây giờ muốn toàn lực khôi phục hồn độc thể. Ồ, tinh khiết hồn lực. Vũ Phong đột nhiên ngạc như nói, tương lâm nước thuốc xuất hiện nơi, bước lên tinh khiết hồn lực. Cứ việc nước thuốc cần chứa hồn lực, dù sao vì là dược lực chuyển hóa, hai người khác nhau rõ ràng. Mặc dù đồng dạng vì là tử sắc, Vũ Phong đều sắp tốc phân biệt ra. Từ quan sát kỹ thì, Vũ Phong càng thêm kinh ngạc, thầm nói, này tinh khiết hồn lực, do chuyển thừa kỳ trong bia chảy ra, mà tử sắc dược lực thì lại do hồn hải mặt đất bước lên. Chẳng lẽ này tinh khiết hồn lực vì là ông lão kia hồn thể? Trải qua chuyển thừa kỳ bi tinh hóa chậm rãi chảy ra tụ tập Vũ Phong Âm thầm suy đoán nói, mà sự thực cũng như như vậy. Hồn độc thể bên trong vốn là không nửa điểm tạp vật, không cần thân tượng thể như vậy, cần đem tạp vật bài trừ. Mà hồn độc thể bên trong muốn nói trong đó tạp vật chính là hồn độc thể ý thức, bao hàm ký ức, tâm tình, tư duy loại hình, những này không phải tinh khiết linh lực tạp nghiệm. mà những tạp niệm này vốn là vô hình vô thể, cơ bản tương đương là giả không, đã làm cho chuyển thừa kim bi xóa đi, còn lại tinh khiết nhất hồn lực. Những này tinh khiết hồn lực dĩ nhiên lấy chất lỏng hình thể xuất hiện, này không thể nghi ngờ nghiệm chứng hồn độc thể. Quang ảnh có thể hóa trạng thái lỏng, trạng thái lỏng có thể hóa cố thái đồn đại. Đương nhiên, quang ảnh chuyển hóa thành trạng thái lỏng, trong đó đánh đổi rất lớn. Ông lão hồn độc thể, quang ảnh hình thái hơn 10 thốn to nhỏ, cùng Vũ Phong hồn độc thể tương đương, nhưng mà biến thành trạng thái lỏng thì vẹn vẹn như ba giọt giọt nước mưa, tương đương hơn trăm lần biến hóa. Mà những tình huống này, Vũ Phong không thời gian tra cứu, hiện nay chủ yếu nhất sự tình, liền phải trả lời hồn độc thể ngưng tụ, bảo đảm chứng hồn độc thể mạc giáng cấp. Vũ Phong thử nghiệm tan vào tinh khiết hồn lực, nhất thời càng thêm phát khoái, hồn độc thể càng nhanh hơn ngưng tụ. Làm đem dọt này tinh khiết hồn lực hoàn toàn dung hợp tiến vào hồn độc thể bên trong, thêm tiến về phía trước ba giọt nước thuốc, hồn độc thể khôi phục vốn là ngưng tụ. Mà Vũ Phong không đình chỉ, tiếp tục dung hợp tự sắc nước thuốc, lại tan vào năm giọt nước thuốc, liền không cách nào tan vào hồn độc thể, thử nghiệm dung hợp tinh khiết hồn lực, cũng đều đồng dạng không cách nào dung hợp. Chính mình bây giờ hồn lực, hay là gặp phải thăng cấp điểm, đạt đến tam cấp cực hạn, không thăng cấp đến tứ cấp trước, không cách nào lại tiếp tục tăng cường. Một giọt tinh khiết hồn lực, tám giọt luyện hồn thảo nước thuốc, đạt đến như vậy hiệu quả, sắp thực để cho mình bất ngờ. Vũ Phong thầm nghĩ, cứ việc để cho bất ngờ, càng nhiều thì lại vì là kinh hỉ. bây giờ dư hai giọt tinh khiết hồn lực, dư tám giọt tự sắc nước thuốc, nếu như hồn đọc xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, cũng có thể đúng lúc khôi phục. dù sao hồn lực tương quan kỳ dược, sắc thực quá mức khó tìm, ngũ cấp luyện hồn thảo hiệu quả, sinh ra 16 sáu nhọ nước thuốc, vừa nãy dung hợp tám giọt nước thuốc, cơ bản tương đương một giọt tinh khiết hồn lực, vì là tam cấp hồn lực 1 phần ba, cái kia cả cây ngũ cấp luyện hồn thảo, tương đương tam cấp hồn lực 1 phần ba, sắc thực vì là quý giá hồn thảo. vũ phong nghĩ như vậy, tiềm thức điều động. đem còn lại 8 giọt tử sắc nước thuốc, di trì thuần tịnh hồn lực bên trong, thầm nói, luyện hồn thảo tử sắc nước thuốc, gặp phải hồn lực sẽ chuyển biến, đem nước thuốc phóng tới hồn lực bên trong, có lẽ sẽ chuyển hóa thành hồn lực. Chính như Vũ Phong ý nghĩ, 8 giọt tử sắc nước thuốc tiếp xúc hai giọt tử sắc hồn lực thì ngay lập tức biến thành tinh khiết hồn lực, biến thành một giọt tinh khiết hồn lực. Nay hồn lực chuyển biến, làm thật thần kỳ đến cực điểm. Vũ Phong âm thầm thở dài nói, bây giờ chính mình hồn lực nằm ở ranh giới đột phá, mà tam cấp trở lên hồn lực, nhất định phải dựa vào đại cảnh giới đột phá, đồng thời mới có thể thăng cấp, nếu như muốn tùy ý thăng cấp nhất định phải đánh vỡ tương quan quy tắc chính mình thực lực hôm nay còn rất xa không cách nào thiết tưởng tam cấp trở lên hồn lực thăng cấp cần dựa vào đại cảnh giới đột phá này chính là hồn lực tương quan quy tắc mà hồn lực bên ngoài khoảng cách cần cùng bản thể cảnh giới tương quan này đồng dạng vì là một loại nào đó quy tắc không thực lực đánh vỡ quy tắc trước liền không nên đi vọng tưởng cái gì vũ phong dám lịch thiên tu luyện tương tự tự biết tình huống của chính mình mặc dù muốn nghịch thiên tất trước tiên thuận thiên trở nên mạnh mẽ tự thân quá mức nhỏ yếu làm sao có thể nghịch thiên vũ phong bây giờ nghịch thiên tu luyện dựa giống diễn mạch hồn nguyên kinh đều vì tiền bối sáng tạo mặc dù nghịch thiên tu luyện cũng dọc theo tiền bối con đường. Bây giờ hồn đọc thể khôi phục, cái kia linh hồn đâm công kích bí pháp chỉ cần có thể hoàn toàn nắm giữ, cũng không cần phải e ngại băng lang vương, mặc dù băng lang vương tứ giai trung kỳ, đều vì nhị cấp hồn lực mà thôi, khó thoát linh hồn đâm công kích. Vũ Phong thẩm nghĩ, chăm chú tìm đọc linh hồn đâm tình huống, chuẩn bị trước đem linh hồn đâm nắm giữ, còn phụ trợ bí pháp siêu hồn thuật, hiện nay còn không cần quá sốt ruột. Thần hồn bí pháp công kích, trực tiếp hồn đọc thể khống chế, mặc dù bản thể lúc chiến đấu, cần đối với mục tiêu phát sinh công kích, đều do ý thức đến khống chế. Thân hồn bí pháp học tập, trực tiếp do hồn đọc thể học tập, liền không nóng lòng ý thức trở về.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 song toàn chân chính tử vong thật sự tiêu tan rồi quan sát một chút thời gian vũ phong lần thứ hai đại hỉ mà thất vọng lần này biến hóa thực sự quá nhanh chậm rãi vững tin sự thực này vũ phong đối với truyền thừa kim giám càng thêm hiếu kỳ tầm thường truyền thừa kim giám duy truyền thừa tướng quan tin tức mà diễn mạch hôn nguyên kinh truyền thừa kim giám nhận chủ luyện hóa liền tiến vào hồn hải hóa thành thần kỳ truyền thừa bi theo đệ thực lực truyền thừa công pháp còn có thể truyền thừa thần thông thuận bây giờ càng tiêu diệt một trượng bên trong không phải bản thân hồn có thể hay là này kỳ bi thật là thần kỳ bảo vật truyền thừa chỉ là mang vào hiệu quả bi loại bảo vật thường vì là trấn thủ lẽ nào này hồn hải kỳ bi liền vì là trấn thủ chính mình hồn hải vũ phong trong lòng suy đoán nói tràn ngập nồng đậm hiếu kỳ nhưng mà trung quy vì là suy đoán vũ phong không pháp tướng tin trấn thủ hồn hải bảo vật hoàn toàn không tương quan đồn đại hồn độc thể đối lập yếu đối, nhưng mà tiến vào người khác hồn hải nhất định phải từ bỏ thân thể của chính mình trừ phi thân thể phá hoại bạc xá cơ bản không loại tình huống này xuất hiện hồn hải cũng thần bí tồn tại bi trạng bảo vật thông thường vì là trấn thủ hiệu quả định loại bảo vật cũng mang này trấn thủ hiệu quả vũ phong lần này suy đoán xác thực đoán được tình huống thật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 Dù sao hồn lực tương quan kỳ dược, xác thực quá mức khó tìm. Ngũ cấp luyện hồn thảo hiệu quả, sinh ra 16 sáu nhỏ nước thuốc. Vừa nãy dung hợp 8 giọt nước thuốc, cơ bản tương đương một giọt tinh khiết hồn lực. Vì là tam cấp hồn lực 1 phần ba, cái tiêu cả cây ngũ cấp luyện hồn thảo tương đương tam cấp hồn lực 1 phần ba, xác thực vì là quý giá hồn thảo. Vũ Phong nghĩ như vậy, tiềm thức điều động, đem còn lại tám giọt từ sắc nước thuốc di trí thuần tịnh hồn lực bên trong, thầm nói, luyện hồn thảo từ sắc nước thuốc gặp phải hồn lực sẽ chuyển biến, đem nước thuốc phóng tới hồn lực bên trong, có lẽ sẽ chuyển hóa thành hồn lực. Chính như Vũ Phong ý nghĩ.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 Hoan nên ngài đến khởi điểm, đầu phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại di động người sử dụng mời đến em xem. Quy một chương 395, linh thực đề cao. Chương 395, linh thực đề cao. 26. Quyển thứ hai lịch thiên tu vũ chương 395, linh thực đề cao. Thời gian nhanh chóng chạy tới, Vũ Phong ý thức diễn biến, chậm rãi trưởng khống hồn đâm bí pháp. Chờ Vũ Phong khống chế bí pháp, ý thức trở về thân thể thì phát hiện bên người cảnh sắc, đều từ lâu sinh ra biến hóa. Thật ở trong hang động, huyễn trận hoàn toàn biến mất, biến thành to lớn động thất động này thất không rộng cực kỳ, cơ bản vì là hình tròn mặt đất, viên đường kính vì là 10 trượng, động thất cao trường hơn trượng. Động bên ngoài diện liên tiếp, rộng hai trượng, cao hơn trượng cửa động, động thất biên giới đến cửa động, tương cách đoán là khoảng 6 trượng. Vừa lúc vì là cửa động tiến vào huyễn cảnh đường xá, động này thất hướng vào phía trong bộ, đối diện cửa động phương hướng, hiện ra điều rộng nửa trượng, cao khoảng một trượng cửa động, có thể tiến vào đến nơi càng sâu. Mà thung lũng bên ngoài, Đông Hoa Học Viện đến đây, trực tiếp trục xuất báo đen, nhân địa nguyên giả không cách nào vào cốc, đang toàn lực tiêu trừ cấm chế, nhân lối vào thung lũng cấm chế mạnh mẽ. Học viện trận pháp sư rằng, dấp, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể tiêu trừ, đều chuẩn bị kéo dài thăm dò. Hiện ra Sơn động vốn là cảnh tượng, nay vẫn trận làm đã hoàn toàn mất đi hiệu lực. Những này truyền tin phủ chính là Thiết đạo sư truyền đến. Vũ Phong ý thức trở về thân thể, phát hiện thân ở động thất, âm thầm suy tư nói, cũng phát hiện mình bên người vẩn quanh vài tờ truyền tin phủ. Vũ Phong chọn đọc truyền tin phủ, xác thực vì là Thiết đạo sư phát tới, cơ bản đều hỏi dò tình huống. Vũ Phong đọc xong truyền tin phủ, âm thầm suy nghĩ nói, thời gian càng đi qua ba ngày, Thiết đạo sư từ lâu đến đây, học viện đến địa nguyên giả, đến nay đều không vào cốc bên trong. đang toàn lực tiêu trừ cấm chế, chính mình khốn thủ 3 ngày, đến nay không nửa điểm thu hoạch, hiện nay làm muốn cướp thời gian, mặc dù cống hiến cho học viện cũng phải hái cẩn. Vũ Phong thầm nghĩ, lập tức chuyển ra hồi âm, báo cho tình huống của chính mình, nói rõ trong cốc tình huống. từng động này thất hướng vào phía trong liên tiếp, chính là sơn động nội thất, cái kia lão gia hỏa từng nói, bên trong thu thả di vật, làm thu được chút thứ tốt. Hóa hồn độc vì là trận linh, kỳ thực duy trì hồn độc, chờ đợi đoạt xá cơ hội, bên trong động thu thả di vật, chính là lao ra hỏa toàn bộ. Vũ Phong âm thầm suy tư nói, cẩn thận hướng vào phía trong động mà đi. Cứ việc lao ra hỏa đã tiêu tan, thế gian hoàn toàn không tồn tại, nhưng mà lo lắng đụng vào chất pháp, Vũ Phong vẫn vô cùng cẩn thận. Mà lần này cẩn thận, xác thực có chút quá mức, mãi đến tận vào bên trong trong động, cũng không có xuất hiện bất ngờ. Bên trong động ba trượng con đường, tiến vào đến mới động thất. Động thất trung tâm, vì là to lớn ôn ngọc thai, diện tích khoảng một trượng vuông vắn, ôn ngọc cước cao nửa trượng, vừa có thể đả tọa tu luyện, cũng có thể nằm trên nghỉ ngơi, lớn như vậy ôn ngọc, liền tương đương quý giá. Động thất ba trượng vuông vắn, không bên ngoài động thất lớn, ngoại trừ nhập khẩu phương hướng. Khắc ba mặt tạc ra quy xong, đối lập tương đối chặt chẽ, nhưng mà mặt bên hai bên quỹ xong tất cả đều vì là không, đập vào mắt tận vì là cho bụi, duy nhập khẩu đối lập diện, giải rác bày ra vật phẩm. Từng, hai viên nhẫn chứa đồ, hai cái ôn ngọc hụ. Vũ Phong đi tới quý bên cửa sổ, tra xét bày ra vật phẩm, không phát hiện cấm chế loại hình, lấy linh lực nhét quá một viên nhận chứa đồ, hồn lực tra xét trong đó vật phẩm. Đui, ngoại trừ ngọc hạ bên ngoài, trong nhận chứa đồ toàn vì là bụi, chính là còn lại vật phẩm hóa tán. Vũ Phong lấy ra trong đó ngọc hạ, kiểm tra trong đó vật phẩm, cơ bản đặt linh dược thảo, bởi vì ngọc hạ bảo tồn, cứ việc không hoàn toàn hư hao, dược lực trôi đi như cỏ khô, đều không nửa điểm dược hiệu. Vũ Phong liên tục kiểm tra hơn 10 cái ngọc hạp, tình huống đều hoàn toàn tương đồng. Nay chữ vật giới chỉ bên trong, duy mấy trăm cái ngọc hạp ở ngoài, liền không còn lại đồ vật. Vũ Phong kiểm tra mặt khác viên nhẫn chứa đồ, phát hiện trong đó vì là linh khí loại vật phẩm, âm thầm suy nghĩ nói, trong này linh khí, địa giai trung phẩm một cái, địa giai hạ phẩm sáu cái, huyền giai cực phẩm ba cái, còn lại mất đi linh lực, dường như một đống sát thường. Mà trong đó linh vật vật liệu, chỉ còn lại vài món lục cấp trở lên vật liệu, nghĩ đến lục cấp trở xuống vật liệu, đều hóa thành trong đó cho bụi. Vũ Phong âm thầm suy tư nói, nhẫn chứa đồ đối với vật phẩm, bản là có thể tốt hơn bảo tồn, không gian bên trong vững chắc, thời gian cơ bản vì là bất động. Bây giờ hai viên trong nhẫn chứa đồ, linh dược thảo toàn bộ hóa thành bụi, so sánh phổ thông linh khí linh tài liêu cũng đều hóa thành trong đó bụi, có thể thấy được trải qua thời gian quá lâu. Trong nhẫn chứa đồ duy trì vật phẩm, không phải hoàn toàn không linh tính trôi đi, dù sao luyện chế nhẫn chứa đồ vật phẩm, đều đồng dạng vì là đặc thù linh tài liêu. Trong đó linh tính trôi đi so sánh chậm, đem bên trong đặt vật phẩm, tất cả đều biến thành phạm vật tuần hóa, duy đặt thời gian quá lâu. Vũ Phong đem 10 cái linh khí lấy ra, huyền giai cực phẩm linh khí. cũng đồng dạng lần đầu thấy được, cẩn thận kiểm tra một chút, không phát hiện chỗ đặc thủ. đương nhiên, này cũng bởi vì đối với linh khí, không quá sâu nhận thức. Nếu như luyện khí như điên luyện khí sư, phát hiện đạt đến cực phẩm linh khí, tất nhiên sẽ cấp đi nghiên cứu. Mà này 10 cái linh khí bên trong, không thiện khiến trưởng thường, duy địa giai trung phẩm tấm thiên, hay là đối với hắn có chút tác dụng. Còn lại chín cái linh khí, chỉ là to lớn của cải, không chuẩn bị lấy ra bán, địa giai linh khí khó có thể thu được, có thể đưa cho giao bản thân. Này trong nhận chứa đủ, còn có hơn 10 kiện linh tài liệu, sáu cái lục cấp, năm cái tứ cấp, tương tự tương đối quý giá. hai cái trong nhẫn chứa đồ chỉ những thu hoạch này vừa lúc vì là vật quý giá nhất thu được những thứ đồ này lần này mạo hiểm cũng trị còn lại hai cái ngọc hạng đơn độc bày ra bên cạnh vũ phong tùy ý lấy ra kiểm tra xác nhận nơi này không cấm chế cũng không phía trước như vậy cẩn thận linh hồn đâm siêu hồn thuật vũ phong mở ra thủ cái ngọc hạng bên trong bày ra hai tấm đặc chế trang sách ghi chép vừa lúc vì là hai hạng thần hồn bí thuật này hai hạng bí thuật chính mình hoàn toàn học được cơ bản dường như vô bổ loại này thần hồn bí thuật nếu như lưu truyền đi tuyệt đối không phải chuyện tốt đẹp gì đơn giản đem phá hủy vũ phong thẩm nghĩ trong lòng. chuẩn bị phá hủy hai tấm trang sách, nhưng mà này hai tấm trang sách, vì là đặc thù vật liệu đặc chế, kỳ linh lực không cách nào phá hủy, không thể làm gì khác hơn là thu vào nhận chứa đồ, quyết ý chớ để chảy ra. Nay trong hộp ngọc, vẹn vẹn này hai tấm trang sách. Đương nhiên, như không phải học được bí thuật, này hai tấm trang sách giá trị càng to lớn hơn, phía trước 10 cái linh khí, thêm hơn 10 kiện linh tài liệu, đều vẫn không cách nào so sánh cùng nhau. Vũ Phong mở ra thứ hai ngọc hạt, bên trong vì là chỉnh bản sách, tương tự vì là đặc thù vật liệu, đặc biệt luyện chế trang sách, không nửa điểm hư hao dấu hiệu. Thứ tướng linh thực thuật, tứ tướng mà không phải tứ tượng. Sách bìa ngoài văn tự để vũ phong có chút nghi hoặc, thế gian tứ tượng lời giải thích võ giả cơ bản cũng biết, mà không tứ tướng lời giải thích tứ tương linh thực thuật chính là linh thực loại sách hay là vì là linh thực sư truyền thừa vũ phong mang theo nghi hoặc chậm rãi lật xem sách tứ tướng vì là xuân hạ thu đông chi tứ tướng tứ tương linh thực thuật căn bản tức là linh thực đề cao thuật đề cao linh thực mô phỏng tứ tướng tứ tướng luân hồi làm một năm đem tứ tướng linh thực thuật luyện tới đại thành hai canh giờ có thể luân hồi một năm hai canh giờ luân hồi một năm xem sách tổng cương vũ phong đã ngơ ngác kinh hãi hai canh giờ luân hồi một năm mỗi thiên phú ra một nửa thời gian. liền có thể để cao ra ba năm ngàn năm quý ra dự thảo mỗi ngày vì là 3 năm mỗi tháng 90 năm hơn một năm thời gian tắt có thể thuốc vũ phong âm thầm tính toán trong lòng càng thêm kinh hãi hoàn toàn khó có thể tin tưởng được chưa xong còn tiếp nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này hoan nên ngài đến khởi điểm đầu phiếu đề cử vé tháng ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất điện thoại di động người sử dụng mời đến em mm xem chương 396 lao ra lối vào thung lũng hai mươi quyển thứ hai nghịch thiên tu vũ chương ba lao ra lối vào thung lũng cứ việc khó có thể tin tưởng được khi thực từ lâu tin tưởng nửa ngày đề cao 3 năm nói rõ linh thực thuật mạnh mẽ đặc chế đi ra trang sách không sợ thời gian giảm dần không sợ linh lực tổn hại như vậy trang sách bên trong nếu như nói bậy đi chép chỉ vì lừa dối thế nhân càng khó khiến người ta tin tưởng so với mà nói vũ phong càng tin tưởng người trước đêm này linh thực thuật học được nửa ngày có thể đề cao 3 năm tứ tương linh thực thuật mạnh mẽ tuyệt đối không phải có thể dễ dàng học được bây giờ thời gian cấp bách không cách nào cẩn thận xem vũ phong thẩm nghĩ trong lòng tin tưởng sách ghi chép tự nhiên đối với nội dung của nó Hiếu kỳ Nhưng mà thời gian quá mức gấp gáp, Vũ Phong cố nén hiếu kỳ tim, đem sách thu vào nhận chứa đồ. Sắp nhận trung gian Ôn Ngọc Thai, không tương quan cấm chế liên lụy, toại đem này Ôn Ngọc Thai thu lấy. Hồi âm đạo sư đã lâu, bây giờ không nên trì hoãn thời gian, làm phải nhanh chóng đi ra ngoài. Đáng tiếc không linh cốc tương quan ghi chép, càng không lão gia hỏa thân phận ghi chép, hay là lao là gia hỏa tin tưởng đoạt xá, tự nhiên không ghi chép tương quan sự tình. Vũ Phong thầm nghĩ, đối với lão gia hỏa thân phận, trong lòng cũng tương đối yếu kỳ. Lão gia hỏa thực lực, xa cao hơn địa nguyên cảnh, có thể ra vào lối vào tung lũng cấm chế, nghĩ đến nắm tương quan lệnh cấm chế, hoặc vì là tương quan khống chế khẩu quyết, mà không phát hiện lệnh cấm chế hay là vì là khống chế khẩu quyết hay là đã sớm tổn hại tương quan không cấm khẩu quyết bây giờ càng không cách nào thu được lao Gia hỏa hồn độc tiêu tan truyền thừa kim giám kỳ bi chỉ truyền ra hai đại bí pháp vũ phong thầm nghĩ nói cứ việc thu được chút bảo vật vẫn đối với thung lũng này vô tri này bí cảnh thung lũng tất nhiên lần đầu xuất thế tin tức không thể nào biết được mà bên trong cũng không cách nào biết được cơ bản sẽ biến thành bí ẩn vũ phong biết thời gian cấp bách không cha xét còn lại sơ động lao ra hỏa mưu tính đoạt xá chủ động những thu hoạch này chính là lao ra hỏa khi còn sống vì đó chính mình chuẩn bị tất nhiên sẽ thu sạch được, chỉ vì thời gian quá quá lâu, bộ chia ra làm phản vận, bộ chia ra làm bụi. bây giờ ba ngày đi qua, băng lang tử lâu rời đi, nghĩ đến lần trước băng lang vương, e ngại trong động sự vật, chính là trong đó huyết trận, hay là tiến vào trong đó chịu thiệt, lao ra hỏa không cách nào đoạt xá, liền đem thả ra huyễn cảnh. nếu băng lang vương rời đi, chính mình có thể trước tiên hái dược thảo, băng lang vương phát hiện thì, liền hết tốc lực trốn ra phía ngoài, lặng yên đi tới cửa động nơi, không phát hiện bên ngoài băng lang, vũ phong vọt vào trong cốc, tìm dược điển hái linh dược thảo. vào cốc lưu vong thì, vũ phong tra xét một chút tình huống, đối với linh cốc bên trong cảnh tượng. Cũng cơ bản biết được một chút. Do lối vào thung lũng đi vào, khoảng chừng khoảng cách 10 dặm, phòng trừng hai bên cũng tương đương, thung lũng trăm dặm tích. Trong cốc bốn phía sơn thể, đối lập đều vô cùng chót vót. Lối vào thung lũng đối diện diện, càng thẳng tắc vết núi. Biết được trong cốc này vì là bí cảnh, tự nhiên không pháp tướng so với bên ngoài, Vũ Phong cũng không quá mức kinh ngạc. Bên ngoài sơn thể thung lũng, chỉ mười mấy trượng diện tích mà thôi. Trong cốc mặt đất, phân bố các loại dược điển. Dược điện cơ bản rộng hai trượng, ước hơn 10 chỗ trường, cách xa nhau khoảng một trượng đường núi. Mỗi cái dược điển bên trong, trông chọ không giống dược thảo. niên đại tất cả đều khá là cũ, càng rõ ràng không người quản lý, trong ruộng thuốc vô cùng hỗn tạp. lo lắng tao ngộ băng lang, vũ phong vô ý đi dạo, không quản cái gì dược thảo, mỗi loại hái hơn 10 cây. nếu như thông thường dược thảo, cần lượng đối lập trọng đại, bên ngoài cũng có thể mua, mà phi thường thấy dược thảo, thậm chí tuyệt tích dược thảo, hơn 10 cây đủ chính mình dùng. mặc dù niên đại quá lâu, nay dù sao vì là bồi dưỡng dược thảo, không những kia vào năm, mấy chục ngàn năm thuộc dược thảo. dược thảo không người hái, hay là không cách nào sinh trưởng, duy trì loại kia trạng thái, hoặc chết héo hóa thành linh lực, bổ sung sinh trưởng thổ địa, đồng thời sinh ra linh dược thảo. Loại này đào tạo dược viên, không phát hiện cực phẩm kỳ dược, Vũ Phong thậm chí suy đoán, lao ra hỏa trước khi chết, liền đem dược thảo hái, đặt trong nhận chứa đồ, bây giờ hóa thành cho bụi. Vũ Phong liên tục hái, mấy chục loại linh dược thảo, mỗi loại chỉ hơn 10 cây, không nửa điểm lòng tham. Hay là loại tình huống này bên trong, mỗi loại chút ít hái, hái càng nhiều chủng loại, tương tự vì là lòng tham cử chỉ. Nhưng lòng tham hái một loại nào đó, muốn hoàn toàn hái, cùng với mỗi loại chút ít hái, hái càng nhiều chủng loại, người trước vì là lạc lối tham nghiệm người sau vì là lý trí lòng tham. Hảo. Vũ Phong hái mấy chục loại dược thảo, xa xa sói chu chuyển đến. nhất thời kinh hãi cha xét gây go, để những kêu băng lang phát hiện rồi đối với cha xét kết quả vũ phong phiền muộn đến một điểm phát hiện băng lang hướng về vào tới nhất định phải nhanh chóng chạy ra cốc kim sư thú bị thương chưa lành bây giờ thực lực tổn thất lớn thấy băng lang nhất định phải trốn mặc dù vào cốc thời điểm thực lực ở vào đỉnh cao thì cũng không có pháp chính đối mặt kháng để băng lang truy sát mà chạy phát hiện băng lang hướng mình vào tới vũ phong không nửa điểm do dự đem long kỳ thả ra điều động nhanh chóng hướng về lối vào thung lũng bỏ chạy đồng thời lo lắng long kỳ lao ra lối vào thung lũng sẽ dẫn ra học viện hiểu lầm cũng truyền tin báo cho Thiết đạo sư, nói rõ muốn đi ra ngoài tình huống. đương nhiên, ý tưởng khác bên trong cũng lo lắng băng lang đuổi theo ra cốc. lấy băng lang vương cùng kim sư thú cửu hận mà coi, những này băng lang không phải trong cốc thú loại, đều do bên ngoài tiến vào trong cốc này. nếu băng lang có thể đi vào, nhất định phải phòng ngừa lao ra. hào, hào, vũ phong lưu vong thì băng lang liên tục truy kích, phát sinh từng trận gào thét. vũ phong đối với băng lang, kiêm đưa vào xâm cửu hận, sát hại đồng loại cửu hận, chỉ cần thấy vũ phong xuất hiện, tất nhiên muốn truy sát không hiu. lần này tương cách càng xa hơn long kỳ phát huy ra hết tốc lực cứ việc băng lang vương thân tốc nhanh đều không thể đuổi theo lần trước lưu vong bên trong vũ phong không sáng tỏ mục tiêu cơ bản muốn vô hồi né tránh vừa tìm kiếm an toàn chỗ lại muốn kiềm chế băng lang vương dù sao băng lang vương thẳng tắp nỗ lực khá thân pháp không quá nhạy bén mà lần này thoát đi bên trong vũ phong mục tiêu sáng tỏ vọt thẳng hướng về lối vào thung lũng nhân duyên cớ như vậy không cần chung quanh đi vòng có thể thẳng tắp hết tốc lực trùng nhưng mà cũng nguyên nhân chính là như vậy băng lang vương đồng dạng hết tốc lực trùng băng lang vương có thể ưu thế phát huy khoảng cách thực tế kéo dài kéo ngắn. đương nhiên nhân vốn là tương cách xa mà hết tốc lực nhằm phía lối vào thung lũng lẫn nhau so sánh hết tốc lực vũ phong không lo lắng cái gì lâm đến lối vào thung lũng thì thậm chí khiêu khích băng lang vương hy vọng đuổi theo ra cầm chế có thể nghiệm chứng tương quan tình huống đồng thời có thể đem chu diện xúc sinh nếu muốn giết tiểu ra ngay lập tức đến truy nhà. vũ phong quát to thứ dai băng lang linh trí làm sẽ hiệu khiêu khích hào băng lang vương phẫn nộ gào thét lần thứ hai ra tốc hướng về đuổi theo kỳ linh trí rõ ràng khiêu khích mà không cách nào phân biệt cả ấy coi là thật chuẩn bị đuổi theo ra đi xúc sinh ngươi dám đuổi theo Tiểu gia cần phải chu sát ngươi." Vũ Phong tiếp tục khiêu khích nói, giá ngự Long Kỳ trên người, không cần lo lắng chống tốc tận lực dẫn ra băng lang vương. Như băng lang vương tự nhiên xuất tốc thì lại chứng minh cấm chế đối với hắn vô hiệu. Lao ra. Băng lang vương ra tốc đuổi theo, chỉ tương cách hơn 10 trượng thì, Vũ Phong để Long Kỳ ra tốc, hết tốc lực lao ra lối vào thung lũng cấm chế. Dẫn ra băng lang vương như kế, có thể hay không thực hiện, thì lại cơ bản do mệnh trời coi lang vương linh trí. Chưa xong con tiếp, nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm, đầu phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. điện thoại di động người sử dụng mời đến em xem. chương 397 khống chế Lang Vương 26 quyển thứ hai nghịch thiên tu vũ chương 397 khống chế Lang Vương Hảo băng Lang Vương cùng Hảo chuyển ra lối vào Thung Lũng Cấm chế băng thân thể của Lang Vương cũng lao ra lối vào Thung Lũng Cấm chế chặn lại băng Lang Vương đừng làm cho trở lại Vũ Phong quát to lao ra lối vào Thung Lũng thì liền phát hiện Thiết Đạo Sư mà còn lại Địa Nguyên giả chính là Học Viện đến không cần quá mức phòng bị đương nhiên đối với Học Viện Địa Nguyên giả Vũ Phong vẫn so sánh cảnh giác, bây giờ duyệt người phong phú, xử sự, sự đều đối lập cẩn thận. Cướp bảo vật hinh đệ có thể tương gian, chỉ dựa dẫm học viện giản buộc, khó bảo toàn nơi này địa nguyên giả, không sinh ra tà ác ý nghĩ. Học viện địa nguyên giả bên trong, duy thiết đạo sư để trò tin tưởng, mà băng lang vương xuất gốc, Vũ Phong lưu kế thực hiện, chứng minh lối vào thung lũng cấm chế đối với tứ giai băng lang vô hiệu. Nhiên này lối vào thung lũng cấm chế chỉ đối với băng lang vương vô hiệu, hoặc đối với thú loại cũng vô hiệu, vẫn cần tiếp tục nghiệm chứng. Học viện địa nguyên giả, Vũ Phong không pháp tướng tin, liền cần thực lực kinh sợ nghiệm chứng lối vào thung lũng cấm chế. làm muốn khống chế băng lang, không nên thương kỷ tính mệnh, cần hiện ra thực lực, muốn khống chế băng lang. Nhân này hai đại diện do Vũ Phong phá không tìm về, ngăn chặn tiến vào nơi có khẩu, ngăn cản băng lang đường lui. Còn lại địa nguyên giả đều sắp tốc vây tới, Vũ Phong lên tiếng nói, không nên trực tiếp chu diện, trước đem khống chế lại, hoặc cùng cấm chế tương quan. Cứ việc Vũ Phong nói khinh, nhưng mà chỉ cần nói ra cấm chế, các địa nguyên giả tất sẽ làm theo. Vũ Phong ngươi trước tiên lui về, này băng lang tứ giai trung kỳ, không phải ngươi có thể chính diện đối chiến. Thiết đạo sư nói nhắc nhở, lo lắng Vũ Phong sẽ bị thương, nơi này địa nguyên giả bên trong, Thiết đạo sư thân là đạo sư. càng lần này dẫn dắt giả trừ trận pháp viện trưởng người nước ngoài chính là địa vị tối cao những này sắp xếp biến hóa thực tế vô cùng nhanh chóng dù sao đều vì địa nguyên giả vũ phong lưu tính việc này mà thực lực như địa nguyên giả Hào. Hào. nhanh chóng biến hóa bên trong băng lang vương phát hiện tình huống nhất thời phát sinh nhảy điền cùng hào, biết trước mặt tình thế đáng lo tuyệt đối không có cách nào chiến thắng thiện đà thông dong rời đi liền chỉ lưu vong lựa chọn súc sinh muốn giữ được tính mạng liền không nên chống cự vũ phong nói quát lên băng lang vương muốn trốn về nhất định phải trải qua nơi cốc khẩu, mà vũ phong vừa vận trận lại, sao để cho về trong cốc? Cứ việc địa nguyên giả vây tới, đối với băng lang vương trận đầu, vẫn do vũ phong khai hỏa, k, vẫn tinh đoạt mệnh tương ra, trực kích băng lang vương đầu, hai người thế đều mà ngang hàng. còn lại địa nguyên giả trong mắt vũ phong nên một đòn mà hội, nhưng mà ngăn cản băng lang vương, vốn muốn phát sinh công kích, đều hiện ra chút chần trở đến. Thế đạo sư phát hiện vũ phong thực lực, trong lòng âm thầm suy nghĩ nói, lần luyện tập này thời gian, hiện nay còn chưa đầy trăm ngày, này tiểu gia hỏa thực lực tăng cường xác thực thực quá nhanh, nhưng mà này băng lang vội vàng thoát đi. hay là không phát huy ra thực lực này tiểu gia hỏa khó có thể ngăn trở thiết đạo sư nghĩ như vậy nói nhanh chóng đối với băng lang vương công kích nhưng mà phát sinh linh khí không phải thiện khiến linh thường, mà số lượng trưởng linh tắc xèo linh tác nhảy lên không bắn ra xuyên qua băng lang bụng khống chế băng lang đem giảng một trụ thiết đạo sư có to đối diện địa nguyên giả nhanh chóng nghiêng người tiếp được linh tắc liền muốn nhéo về trói lại băng lang nhưng mà băng lang vương há sẽ như vậy dễ đối phó trực tiếp bay lên không vượt qua dây thừng hướng về thiết đạo sư xung kích mà đi trong cốc truy chôn chiến, băng lang vương biết được vũ phong tuyệt đối không phải tốt như vậy đối phó, cường thế xung kích không có kết quả, liền không lần thứ hai xung kích. Vừa lúc thì thiết đạo sư linh tác để băng lang vương tức giận trả thủ tính đối với hắn phong đi, súc sinh muốn chết. Thiết đạo sư bắn ra linh tác, nhanh chóng lấy ra kỷ linh thường, chuẩn bị liệu băng lang vương. Mọi người nhanh chóng lấy ra, không chói buộc loại linh khí, đem này băng lang không chế lại. Thiết đạo sư đối diện tiếp kỳ linh tác địa nguyên giả, lúc này nói quá to, nhắc nhở còn lại địa nguyên giả, mà chính mình thì lại nhanh chóng đuổi theo ra, cùng thiết đạo sư giáp công băng lang vương. vũ phong suy đoán này địa nguyên giả. cùng thiết đạo sư giao tình tốt hơn phía trước phối hợp cũng tốt hơn làm sao băng lang vương thực lực so với theo dự liệu cao hơn một chút không nghĩ tới tốt như vậy đối phó vũ phong trong lúc đang suy tư đột nhiên phát hiện nguy hiểm nhanh chóng né qua lập thân nơi hào hào hào từng trận sói chu truyền đến 10 con sơ kỳ băng lang tất cả đều lao ra lối vào tung lũng cấm chế may là vũ phong kiểm nhanh bằng không học hỏi làm chủng khó tránh khỏi để băng lang kích thương tất cả đều phân tán đối phó băng lang khống chế lại băng lang vương chu diện còn lại băng lang có chút dàn ngôn ngữ chuyển đến Tại chỗ địa nguyên giả toàn như đánh máu gà, bán suất toàn lực công kích băng lang, tình huống này biến hóa để Vũ Phong kinh ngạc. Lam nhìn phía nói ông lão, nhất thời trong lòng ngơ ngác, tiện đà chợt nói, "Thiên Cương giả, chẳng trách sẽ như vậy." Ông lão thực lực, Vũ Phong không cách nào tra xét, nhưng ở ngoài hiện ra khí tức, vì là Thiên Cương giả không thể nghi ngờ. Mà ông lão bên người, làm bạn hai địa nguyên giả, xuyên tương đồng trang phục, Vũ Phong đoán ra thân phận, thầm nói, "Này Thiên Cương cảnh ông lão, chính là trận pháp viện trưởng lão, bên người hai địa nguyên giả, chính là tứ cấp trận pháp sư." Ca, Ca. Trong đáy mắt, giao chiến có chút hồ giao chiến càng thêm kịch liệt thiên cương cảnh ông lão bên người hai địa nguyên giả đều không gia nhập chiến đấu bên trong hơn 30 cái địa nguyên giả mỗi ba người hợp chiến băng lang cơ bản đều hiện ra ưu thế hảo hảo thế đạo sư cùng với giao hảo địa nguyên giả hai người hợp chiến băng lang vương thì lại cơ bản chỉ có thể tự vệ vũ phong thấy cảnh tượng như vậy nhanh chóng đối với băng lang vương công kích băng lang vương đối với vũ phong có thể nói đại hận đến cực điểm nhưng vũ phong thực lực gia nhập này chiến đấu bên trong nhanh chóng kéo về thế cuộc cứ việc không cụ thượng phòng cũng cơ bản thế đều mà chiến cùng lang vương cân sức ngang tài nhưng mà Vũ Phong gia nhập chiến đấu, lối vào thung lũng cấm chế nơi, liền không người chặn lại. Mà Thiên Cương cảnh ông lão, trận pháp viện hai địa nguyên giả đều thân ở khá xa ngoại vi, tình huống như vậy bên trong, vào cốc cấm chế nơi, hoàn toàn biến thành kẽ hở, băng lang có thể tùy ý đi vào. Hào. Hào. kẹn kẹn, ca, kịch liệt trong khi giao chiến, băng lang vương dĩ nhiên bị thương, mà còn lại băng lang từ lâu bị thương, thậm chí bỏ mình hai con băng lang. Hào. băng lang vương phát sinh đạo tiêu thẳng thiết, thiện đà thấy để linh tác chụp lại, nắm linh tác hai đầu, vừa lúc vì là Vũ Phong cùng Thiết đạo sư, hai người kéo căng linh tác. sử dụng linh thương kẹp lại hoàn toàn hạn chế băng lang vương di động băng lang vương kêu thảm thiết dẫn còn lại băng lang kinh hãi mà băng lang vương trừ kêu thảm thiết ở ngoài không dám quá mức dây ruộng bụng phong ngự yếu kém để linh tắc giàn bộ trụ nếu như cường lực dây ruộng liền tất nhiên sẽ bị thương mà cùng thiết đạo sư giao hảo địa nguyên giả thân ở băng lang vương đối diện diện, nếu như băng lang vương dám dây ruộng tự nhiên sẽ công kích ngăn cản còn lại băng lang kinh hãi tất cả đều tăng mạnh công kích hướng về nơi cốc khẩu phóng đi sói chu trói thai kinh tâm bao hàm phẫn nộ bi tráng tâm tình phản phất băng lang vương gào thét giận ra Những này băng lang muốn về cốc, tất vì là băng lang vương mệnh lệnh, lang loại vì là đoàn kết quân thể, chỉ cần lang vương chưa chết đi, còn lại lang thú tất tuân khiến. Kèn kẹt. Hào. Băng lang tăng mạnh công kích, cơ bản đều bắn ra kỹ xảo băng tiễn, các địa nguyên giả không phòng bị, càng để thế cuộc nguy chuyển. Nếu như băng lang tử chiến, các địa nguyên giả tất sẽ bị thương, thậm chí sẽ làm một số bỏ mình. Mà băng lang vô ý tử chiến, đều nhanh chóng hướng về về trong cốc, lần thứ 2 vẫn vong 2 con băng lang, còn lại 6 con bị thương mà quay về. Duy hạnh Vũ Phong cùng Tiết đạo sư, vững vàng khống chế băng lang vương. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, Hoan nên ngài đến khởi điểm, đầu phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại di động người sử dụng mời đến em xem. Đợt, sắp tới thi cuối kỳ thi, cần lâm trận ôn tập. Tháng này mỗi ngày canh một, xin các bạn đọc thứ lỗi. Cảm tạ sự ủng hộ của mọi người. Chương 398, tỉ mỉ đối với biện. 26. mươi thứ hai nghịch thiên tu vũ chương 398, trăm tỉ mỉ đối với biện. Khống chế lại băng lang vương, miễn cưỡng đạt đến mục đích. Song lần này giao chiến thật là đại bại kết cục. Cứ việc chu diệt bốn con băng lang, nhưng mà gấp ba thực lực, để sáu con băng lang bỏ chạy. liền vì là đại bại kết quả lên mặt chiến trường so với Vũ Phong cùng Tiết Đạo Sư liên hợp mặt khác Địa Nguyên hợp lực khống chế băng Lang Vương chính là tốt hơn chiến công khống chế so với Chu Diện càng khó Chu Diện có thể công kích chỗ yếu có thể trực tiếp kích thương mục tiêu mà muốn đem mục tiêu khống chế liền không cách nào trực tiếp Chu Diện không nên công kích chỗ yếu tiêu trừ mục tiêu thực lực chiến đấu bên trong càng nhiều kiểm chế khó phát huy toàn bộ thực lực hơn nữa băng Lang Vương thực lực so với còn lại băng Lang càng mạnh hơn Trần Pháp Viện trưởng lão sắc mặt có chút âm trầm không đối phó băng Lang muốn cho những học viên này thật vận cơ hội tới thử luyện. nhân những học viên này biểu hiện xác thực để cho thất vọng mặc dù những học viên này bây giờ cũng hiện ra mặt đỏ khống chế xong ngày lang vương trận pháp viện trưởng lão sắp xếp đạo lập tức đến bốn cái học viên tiếp nhận vũ phong cùng thiết đạo sư khống chế giảng buộc lang vương linh tác mà vũ phong cùng thiết đạo sư thì lại đến trước mặt ông lão thiết đạo sư danh nghĩa vì là lãnh đạo của nơi này nhưng trận pháp viện trưởng lão địa vị muốn so với càng cao hơn vũ phong tự trong cốc đi ra tất nhiên muốn bẩm báo tình huống từ lâu dự liệu điểm ấy nói một chút tình huống bên trong trận pháp viện trưởng lão sắc mặt có chút âm trầm hay là tính nét tốt hơn đối với vũ phong hỏi dò thì càng có chút ra ý cười, ngôn ngữ tương đối bình thản. từng vũ phong sơ qua trường âm tổ chức thật ngôn ngữ, nói nói rằng, vạn bối suy đoán bên trong, thung lũng này vì là bí cảnh không gian, bên trong tích thước trăm dặm, ước mười dặm một bên tứ giác, hay là vì là thời cổ dược viên, bên trong phân bố tương tự dược điển, cơ bản vì là dài 10 trượng, rộng hai trượng, các dược điền cách xa nhau ra khoảng một trượng, dược điền cụ thể con số không rõ, cũng có thể khoảng chừng đoán ra được. dược điền bên trong trồng trọt dược liệu, nhân dược thảo thời kỳ sinh trưởng hạ, bên trong dược thảo luân hồi sinh trưởng, dược thảo già đi hóa thành phi bùn. mà sinh ra lại một vòng dược thảo dược thảo không quá mức quý giá duy thắng dược điện rộng số lượng nhiều dược điện nhiều mà loại hình toàn càng chủ yếu thung lũng này so với dược thảo càng quý giá bên trong tích lũy linh tính thậm chí dược thảo hóa thành bùn dược tính càng có thể bồi dưỡng quý giá dược thảo văn bối tự biết như vậy bảo điện làm do học viện như vậy thế lực để phát huy ra hiệu quả lớn hơn vũ phong nói tới chỗ này sơ qua cho thấy chính mình công tích nên muốn chính mình tranh thủ tuyệt không nên ngốc trang cao thượng dược điện bí cảnh xác thực vì là quá độ hiện đừng nói cái khác mặc dù bí cảnh điểm ấy Liên hoàn toàn nói rõ kỳ chân quý, mà như ngươi nói thuốc đông y điển, tương tự quý giá. Trận Pháp viện ông lão nhàn nhạt, nhạt lên tiếng nói, không quá đáng kinh hỉ. Thân là Trận Pháp viện trưởng lão, trong học viện địa vị hơi cao. Càng theo đuổi thực lực cùng với thọ, đối với một số không quan hệ ngoại vật, không quá kinh hãi hỉ ý tứ. Huống hồ dựa vào địa vị, nên thu được chắc chắn sẽ không thiếu. Hoặc hứa tương so với mà nói, dược điển bí cảnh loại này, đối với luyện đan viện trưởng lão sẽ càng thêm hấp dẫn chút. Trận Pháp viện trưởng lão, tâm thái tương đối nhàn nhien, trước mặt chủ yếu sự tình, tức là tiêu trừ cấm chế, hoặc tìm ra ra vào cấm chế biện pháp. Nhưng mà Trận Pháp viện đến hai cái tứ cấp trận pháp sư muốn nhiều mỏ chút chỗ tốt nói đối với vũ phong muốn hỏi trừ những tình huống này ở ngoài ngươi còn thu hoạch cái khác ngươi ở bên trong ba ngày có thể tìm ra tìm cái khác bảo vật ngươi này có ý gì uống như vậy hỏi bản thân lẽ nào muốn muốn thẩm vấn sao vũ phong lạnh lùng về hỏi đối phương nói quát hỏi thì liền đoán ra ý nghĩ của đối phương tình huống này đã sớm dự liệu được đối phương nói quát hỏi đơn giản muốn mượn thế kinh sợ nếu vì tầm thường học viên vẫn đúng là nhát gan lượng chống cự làm sao gặp phải vũ phong làm cản chúng ta chính là trận pháp viện chấp sự hướng về ngươi hỏi dò tình huống bên trong ngươi nhất định phải thành thật trả lời. Đối phương nói quát lên, chỉ sợ ngươi còn không tư cách này, bản thân vì là luyện đan viện chấp sự, không cần đối với ngươi trả lời bán chút tình huống. Phía trước báo cáo trưởng lão tình huống, toàn để cho các ngươi lén lút người biết. Bây giờ cảnh cáo ngươi đừng tiết ra ngoài đi ra ngoài. Vũ Phong nói quát lên, lập tức xoay người đối với trận pháp viện trưởng lão, cung kính lên tiếng nói, chuyện nơi đây đều do trưởng lão phụ trách, như loại này bí cảnh xuất thế, cứ việc vì là tiểu hình bí cảnh, đều phải làm tốt bảo mật biện pháp. Cung trình trưởng lão làm ra sắp xếp. Thiết đạo sư danh nghĩa vì là lãnh đạo. thực tế chỉ phụ trách phòng thủ chiến đấu sự mà nơi này trận pháp viện trưởng lão làm đối với bi cảnh toàn thể phụ trách tiểu tử ngươi không nên vọng luôn giả mạo luyện đan viện chấp sự chính là học viện tội lớn khuyên ngươi nhanh chóng hướng về trưởng lao thỉnh tội có thể hàng khinh đối với ngươi xử phạt hai thứ cấp trận pháp sư nói đối với vũ phong đe dọa trưởng lão đều không nói các ngươi lối ra mở miệng cứ nói trong mắt hoàn toàn không có trưởng lão di hạ phạm thượng cũng tội lớn vũ phong nói có lệnh tiện đa lấy ra chấp sự khiến đối với trận pháp trưởng lao nói rằng văn đối vì là luyện đan viện chấp sự xin mời trưởng lão kiểm chứng vũ phong đối với trận pháp viện trưởng lão duy trì tuyệt đối cung kính làm cho đối phương thân là tiền bối không cách nào bức bách văn bối đồng dạng vì đó lấy lòng nơi thiết lập một chút cơ sở mà đối với trận pháp viện hai tứ cấp trận pháp sư hay là vì là trận pháp viện chấp sự đối với hai người cực đoan cưng rắn thì lại muốn kinh sợ còn lại đỏ mắt giả dù sao vì là trước mặt lần đầu tiến vào bí cảnh giả càng thân ở ba ngày khó tránh khỏi sẽ làm người hoài nghi do bên trong thu được thứ tốt những tình huống này xuất hiện vũ phong đã sớm dự liệu được trước đại chiến băng lang vương hiện ra ra thực lực của chính mình tương tự vì là kinh sợ mục đích ừ. trận pháp viện trưởng không kiểm chứng chấp sự khiến, gật đầu cho biết là hiểu. Đương nhiên, thân là học viện trưởng lão, đều đối với chấp sự khiến biết rõ, không cần cẩn thận nghiệm chứng. Tình huống của nơi này, đều phải bảo mật, mọi người đều phải nhớ kỹ. Lão phu sẽ chuyển tin luyện đan viện, thông báo phụ trách trưởng lão đến đây, trận pháp viện chỉ để ý tiêu trừ cấm chế, nếu bên trong vì là dự điển, liền giao cho luyện đan viện xử lý. Trận pháp viện trưởng lão nói rằng. Xin nghe trưởng lão sắp xếp. Vũ Phong lúc này hồi đáp. Nhưng mà trận pháp viện trưởng lão, câu chuyện nhanh chóng chuyển đổi, đối với Vũ Phong nói rằng, nếu như bên trong coi là thật vì là thời cổ truyền lưu phát hiện cái gì tương quan di vật là muốn lên giao cho học viện học viện sẽ theo đệ tình huống tưởng tượng chắc chắn sẽ không để người chịu thiệt hơn nữa nếu như một số cổ tịch loại đối với đơn thể võ giả mà nói không quá to lớn chỗ tốt học viện trong truyền thừa càng cần phải loại này đồ vật đem không cần vật phẩm cống hiến cho học viên có thể đổi lấy lượng lớn cống hiến cùng với đối lập tưởng tượng Trường lão nôn chi hợp lý văn bối tự nhiên biết rõ văn bối được biết tin tức đến đây thung lũng này ở ngoài xác nhận sự tình chân thực liền hướng học viện truyền tin mà báo này cũng văn bối đối với học viện cống hiến Vũ Phong cung kính hồi đáp, đối với chính mình công lao nửa điểm trở để, mà bên trong thu được đồ vật, Vãn Bối xác thực không tốt lấy ra. Trong cốc tổng cộng 11 hang núi, Vãn Bối tiến vào trung tâm chủ động, để viện trận khốn thủ 3 ngày, vừa mới vào bên trong trong động, mà Vãn Bối thu được đồ vật, có thể để cho trưởng lão kiểm tra. Vũ Phong cung kính nói, lấy ra hai viên nhận chứa đồ, cùng với hai cái ôn ngọc gỗ. Này tức là Vãn Bối thu được đồ vật, trưởng lão có thể lấy phân biệt ra. Vũ Phong lần thứ hai nói rằng, cụ thể ý tứ không cần nói rõ. Hả? trận Pháp viện trưởng lão, nghi hoặc tra xét trong nhận chứa đồ đồ vật. Tại sao lại như vậy? Theo cha xét, nhất thời kinh hái nói lỡ, khó có thể tin tưởng được vậy mặt. Sắc thực liền như vậy, trưởng lão cẩn thận phân rõ bụi, có thể tin tưởng sự tình chân thực. Vũ Phong nói nói rằng, hai trong nhận chứa đồ đồ vật, tận vì là phong hóa bột phấn, mà những này bột phấn, vì là linh dược thảo, linh khí, linh tài liệu, hóa thành bột phấn, cùng bình thường bụi không giống, chỉ phải cẩn thận phân rõ, liền có thể tra ra trong đó khác nhau. Hai cái ôn ngọc trong hộp, tương tự để cho chuyển tiến vào bột phấn. Mà hơn 10 kiện linh khí, hơn 10 kiện linh tài liệu, đã sớm để cho chính mình thu cẩn thận. Văn Bối liền do những tình huống này, nhận ra này tiểu bí cảnh bên trong chính là thời cổ di tích lấy trưởng lao kiến thức làm biết được van bối nói nhưng câu đều vì chân ôn mà van bối thu được duy nhất bảo vật coi như vì là này ôn ngọc thai vũ phong nói nói rằng lần thứ hai lấy ra cái kia ôn ngọc thai ôn ngọc không phải hiếm thấy sự vật khối này ôn ngọc thai quý giá chỉ nhân thể tích trọng đại mà thôi mà bắt được bên ngoài tới nói nếu như trưởng lao muốn cất đoạt tất nhiên sẽ đại thất mặt mũi đương nhiên bên trong những trận biến mất văn bối không nhúc nhích mảy may trưởng lão có thể đi vào kiểm tra mà bên trong trong động tình huống trưởng lão cũng có thể kiểm tra trừ van bối vết chân ở ngoài còn lại tận vì là bùi bao trùn vũ phong nói nói rằng những tình huống này đã sớm dự liệu mà trả lời ngôn ngữ cũng đã sớm kế hoạch tốt đẹp được những tình huống này thì sẽ chụp thứ kiểm chứng ngươi lần này công lao học viện tất sẽ tưởng thưởng trận pháp viện trưởng lão nói đối với hắn nói rằng vũ phong lưu tính cẩn mật trong nhận chứa đồ bụi toàn do linh vật phong hóa cùng với dư vật phẩm khác nhau lớn tự nhiên có thể dễ dàng nhận ra mặc dù trận pháp viện trưởng lão vì là ngũ cấp trận pháp đại sư vì là thiên cương cảnh cường giả đều không thể phát giác cái gì trưởng lão chuyện này hai tứ cấp trận pháp sư nhất thời sốt sắng muốn nói ác nhân đã làm ra chỗ tốt hoàn toàn không thấy làm sao có thể để cho an tâm không cái gì nói lão phu thông báo luyện đan viện dược điển do luyện đan viện tiếp quản chúng ta toàn lực tiêu trừ cấm chế hy vọng luyện đan viện người đến trước đem nơi này cấm chế tiêu trừ trận pháp viện trưởng lão nói rằng cứ việc hai tứ cấp trận pháp sư nói hỏi ý thẩm tra vũ phong hoặc hứa do ám chỉ mà vì là nhưng mà này hiện nay sự thực rõ ràng không có cách nào quá mức rõ ràng tra xét trong nhận chứa đồ bụi này trận pháp trưởng lão cũng đã tin tưởng trừ chứ nhận chứa đồ đặc thù vật liệu cùng với ôn ngọc ngọc Hạp ở ngoài tất cả đều hóa thành một phấn, tình huống như vậy bên trong cũng không cái gì vơ vét. trường lão, văn bối cũng tứ cấp luyện đan sư, đối với bảo vật cái gì đều không đại ý nghĩ. nhưng mà trong đó dược thảo, văn bối muốn thu được một số ít, lấy trong đó một mà học viện còn lại tưởng tượng có thể do học viện sắp xếp. vũ phong nói nói rằng, mỗi khối dược điền dài 10 trượng, rộng hai trượng, 20 bình phương trượng tích, bình quân mỗi thước vùng, có thể sinh trưởng cây dược thảo, mỗi loại dược thảo con số nơi ngàn cây đến hai ngàn cây trong lúc đó, một phần bộ phận liền hơn 10 cây mà thôi. mà bên trong dược thảo sát thực nhiều, nhưng này con muốn đối với đơn thể mà nói, đối số vạn học viên học viện tới nói, những này dược thảo chỉ là bình thường đu mẩn, chủ yếu thu hoạch vì là này dược viên không gian. Mà bất luận làm sao, chính mình nên tranh thủ, Vũ Phong tất nhiên sẽ tranh thủ. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm, đầu phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại di động người sử dụng mời đến em mà xem. Quy 1 chương 396, lao ra lối vào tung lũng. Quần thứ hai nghịch thiên tu vũ chương 396, lao ra lối vào tung lũng.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 không nghĩ tới tốt như vậy đối phó. Vũ Phong trong lúc đang suy tư, đột nhiên phát hiện nguy hiểm, nhanh chóng né qua lập thân nơi. Hảo, Hảo, Hảo, từng trận sói chu truyền đến, 10 con sơ kỳ băng lang, tất cả đều lao ra lối vào tung lũ cấm chế. May là Vũ Phong điềm nhanh, bằng không học hỏi làm trùng, khó tránh khỏi để băng lang bị thương. Tất cả đều phân tán đối phó băng lang, khống chế lại băng lang vương, chu diệt còn lại băng lang. Có chút giàn mua ngôn ngữ truyền đến, tại chỗ địa nguyên giả toàn như đánh máu gà, bán xuất toàn lực công kích băng lang. Tình huống này biến hóa để Vũ Phong kinh ngạc.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 Thu được đồ vật, tuyệt mặc lại nhường ra đi, không thu được đồ vật, muốn tận lực tranh thủ. Vũ Phong tỷ mỉ đối đáp, liền vì là cái mục đích này. Nhưng mà trận pháp viện trưởng lão tương tự không đơn giản tâm tư, sao lại để cho dễ dàng giao động đi qua? Ngươi nói tình huống, lão phu sẽ chăm chú kiểm chứng. Mà Dược Thảo phân phối, giao do luyện đan viện phụ trách. Ngươi thân là luyện đan viện chấp sự, đến lúc đó trong các ngươi bộ thương nghị, trận pháp viện trưởng lão hơi hợt từ chối tình huống, nửa câu đầu càng chiếu giỏi nói, tra xét trong đó bảo vật sự. Vãn bối đối với tiêu trừ cấm chế, mang theo sinh ra chút ý nghĩ, kính xin trưởng lão vì là văn bối biện hộ cho. Vũ Phong không xoắn xuýt quá sâu, đem luôn ngụ chuyển đến cấm chế sự đến, đồng thời âm thầm nói ra khoản giao dịch, nếu như coi là thật giúp ra đại ân, trợ giúp trận pháp viện tiêu trừ cấm chế, đối phương cũng phải thừa tình cảm. "Ồ, nói một chút ý nghĩ của ngươi." Trận pháp viện trưởng lão mang theo hiếu kỳ hỏi. Trưởng lão tra xét 3 ngày, nghĩ đến đối với cấm chế tình huống, trong lòng cũng sớm đã biết rõ. Trưởng lão muốn thi giáo văn bố, văn bối liền dêu xấu nói ra ý nghĩ. Vũ Phong nói ra ý nghĩ trước, đầu tiên đem đối phương phùng cao, thỉnh cầu chỉ điểm giọng điệu, giọng điệu đều vô cùng cung kính. Này lối vào thung cấm chế, càng hiện ra đạt thủ. Địa Nguyên giả trở lên thực lực đều không thể tiến vào đến trong đó, càng mạnh hơn thực lực mạnh trùng, tương tự không cách nào vào cốc bên trong. Mà Địa Nguyên giả trở xuống thực lực thì lại hoàn toàn không để cấm chế ảnh hưởng, có thể tùy ý ra vào lối vào thung lũng. Này chính là đặc thù một trong. Thứ hai, tứ giai băng lang tương đương Địa Nguyên giả thực lực, có thể tùy ý ra vào cấm chế, liền hiện ra đặc biệt. Hiện nay vẫn cần thí nghiệm, kiểm chứng không để cấm chế ảnh hưởng. Đến tột cùng vì là tứ giai thú loại, còn chỉ là tứ giai băng lang, này hai đại tính đặc thù chính là tiêu trừ cấm chế chỗ đột phá. Trường lão này ba ngày tra xét, nghĩ đến đã sớm biết rõ tình huống. để học viên đem băng lang vương công chế, thật là trưởng lão anh minh sắp xếp. Vũ Phong nói ra ý nghĩ của chính mình, cứ việc vẹn vẹn vì đó suy đoán, nhưng mà đem công lao, tất cả đều quy về trưởng lão, lấy đối phương trận pháp trình độ, tất nhiên sẽ vì bổ sung, tiện đã tìm tới tiêu trừ cấm chế phương pháp. Vũ Phong phủng cao đối phương, kỳ thực liền âm thầm lưu tính, đối với trận pháp hoàn toàn vô chi, vẫn nói ra ý nghĩ. đương nhiên, nói ra ý nghĩ thì thỉnh giáo tư thái, vì đó dự thiết sách lực đối phương trận pháp trình độ, tự nhiên sẽ chỉ điểm. mà Vũ Phong trong lòng tương tự tin tưởng suy đoán, cấm chế tiêu trừ phương pháp, tất nhiên cùng băng lang tương quan. chính như vũ phong như kế trận pháp viện trưởng lão đối với hắn vùng cao chính mình trong lòng hết sức cao hứng mặt ngoài giả ra tiền đối hiện lộ hết cao nhân rằng rớp nói đối với hắn nói rằng trải qua này ba ngày tra xét lão phu cũng phát hiện này cấm chế vốn là một loại nào đó mạnh mẽ trận pháp mà đối với trận pháp cung cấp năng lượng tức là ẩn trôn đậm hơn băng linh mạch kết hợp ngươi báo cáo tình huống lão phu trong lòng đã hiểu này cấm chế trận pháp vì là trong đó bí cảnh nhập khẩu mà trận pháp trải qua thời gian biến hóa kết hợp thế núi địa mạch thêm vào băng linh mạch năng lượng diễn biến thành nào đó loại thiên địa cấm chế trận pháp viện trưởng lão lấy trước kia tra xét kết hợp tương quan tình huống nói ra suy đoán ý nghĩ còn đối với những ý nghĩ này trận pháp viện trưởng lão trong lòng cũng vô cùng tin chắc bởi vì này vốn là vì là sự thực mà vũ phong suy đoán băng lang tương quan cấm chế cùng băng linh mạch vừa lúc có thể lẫn nhau nghiệm chứng trận pháp viện trưởng lão chưa nói xong tình huống sơ qua dừng lại liền tiếp tục nói loại này thiên địa cấm chế cơ bản không cách nào tiêu trừ chỉ có thể tìm kiếm quy tích tìm ra ra vào phương pháp hay là có thể trong thời gian ngắn tiêu trừ cấm chế hay là muốn luyện ra tương quan lệnh cấm chế vì vậy tiêu trừ cấm chế không phải lựa chọn tốt nhất, khống chế cấm chế càng thêm thỏa đáng. Trận pháp trưởng lão lên tiếng nói, trưởng lão ý tưởng này, văn bối vô cùng tán thành. vũ phong gật đầu nói, nếu như cấm chế hoàn toàn tiêu trừ, học viện khống chế dược điển bí cảnh còn cần thành lập trận pháp, xác thực quá mức rườm rà. nếu như tình huống như ngươi nói, bên trong vì là vững chắc bí cảnh không gian, mà vì là bồi dưỡng linh dược thảo dược điển, học viện tất nhiên muốn lâu dài khống chế, lối vào thung lũng cấm chế mạnh mẽ, chính là đông huyền châu đỉnh cấp, có thể hợp lý sử dụng. Trận pháp viện trưởng lão cao thâm gật đầu nói, nếu như có thể trực tiếp tiêu trừ cấm chế. tất nhiên sẽ trực tiếp đem tiêu trừ, cũng thật biểu hiện trận pháp trình độ, mà không chế cấm chế, cứ việc càng thêm thỏa đáng, chỉ là lâm thời ý nghĩ, coi sự cao thâm rằng dốc, còn tưởng là thật mưu tính sâu xa, tất cả đều nơi theo dự liệu. Vũ Phong vốn là phụng cao đối phương, đối với những tình huống này tự nhiên tán thành, mà không chế cấm chế, xác thực so với tiêu trừ càng vừa lúc quang. trước mặt tình huống bên trong, đầu tiên tìm còn lại thú loại, thứ yếu tìm băng thuộc tính thú loại, đồng thời tìm băng thuộc tính nhân loại, thực lực đạt đến địa nguyên cấp, đến niệm chứng cấm chế hiệu quả, xác nhận cấm chế tình huống. nếu như chứng thực cấm chế vô hiệu, chỉ có băng lang này thú loại. hoặc là đối với này quần băng lang thì liền cần nhằm vào băng lang tra xét trận pháp viện trưởng lão nói ra cụ thể sắp xếp đương nhiên nói ra sắp xếp vừa lúc vì là vũ phong ý nghĩ khống chế băng lang vương vốn nhờ vì là duyên cớ này thú loại nghiệm chứng dễ làm tới đây trong học viện cũng mang đến mấy con linh thú thực lực phù hợp nghiệm chứng yêu cầu thật giống trong đó vừa lúc có đầu băng thuộc tính có thể này băng thuộc tính võ giả thực sự không có cách nào sắp xếp tới đây trong học viện không băng thuộc tính võ giả mà vừa tới thời điểm mọi người đều từng thử cấm chế xác thực không người nào có thể vào gốc trầm mặc đã lâu thiết đạo sư vừa lúc thì nói, nói rằng thế đạo sư đăng báo học viện báo cáo lần này linh quốc sự tỉnh vốn là vũ phong phân ra công tích mà vũ phong tranh thủ công lao thì cơ bản không cách nào vì đó hỗ trợ hỏi do tình huống thì cũng hoàn toàn vô tri vì vậy vẫn trầm mặc mà bây giờ nghiệm chứng cầm chế tuyệt đối không phải ba trận pháp sư tất cả đều tự thân làm tất nhiên muốn còn lại trợ giúp Thiên đạo sư chưa hết nói rõ tình huống trận pháp viện trưởng lão nghe vậy đối với hắn nói rằng trước tiên lấy thú loại nghiệm chứng lấy ra băng thuộc tính linh thú lao phu đều vô cùng bất ngờ nếu như này hai loại nghiệm chứng xong sự tỉnh cơ bản có thể xác nhận nếu như có bao nhiêu thuộc tính cùng dọn chỉ cần mang băng thuộc tính cũng có thể miễn cưỡng thử một lần, tỉ như đem băng linh lực bước đến thân thể nào đó bộ phận, làm có thể miễn cưỡng nghiệp chứng. Vũ Phong nói nói rằng, trải qua lần trước đối đáp, tiêu trừ cấm chế kiến nghị, lúc này tuyệt không người xem thường hắn. nay cũng có thể nghiệp chứng, thiết mỗi chính mình kim linh làm chủ, băng linh là phụ, có thể bước ra chút băng linh lực, làm có thể miễn cưỡng thử xem. Thí đạo sư lên tiếng nói, để Vũ Phong liếc mắt, Thí đạo sư thiện thường, chủ tu kim linh công pháp, vẫn còn vô chi đều là băng thổ tính. nghĩ đến cũng hợp lẽ thường, kim nước lã, thủy biến vì là băng, lựa chọn công pháp tu luyện, lấy chủ yếu thuộc tính làm chủ. mà bất chi bất giác bên trong đều sẽ tụ tập cùng thân thể đối lập còn lại linh lực quyết nghị ra biện pháp sắp xếp lúc này thực thi mang ra từ giai sư báo thú để cấm chế hoàn toàn ngăn cản mang thứ giai băng linh tuyết báo tương tự để cấm chế ngăn cản vậy thì bài trừ hai đại khả năng thiết đạo sư đứng ở cấm chế trước đem thể nội một chút băng linh lực vận chuyển tới cánh tay bên trong chậm rãi đưa về phía cấm chế k phát sinh va chạm vận động thiết đạo sư gia tăng sức mạnh tình huống vẫn như vậy liền nói nói rằng cấm chế hiệu quả vẫn khả năng này là muốn xếp hạt trừ ừ. bây giờ địa nguyên cảnh trở lên chỉ có băng lang có thể thông qua cấm chế hiện nay bốn con băng lang tàn khu khống chế bên trong băng lang vương chính là thí nghiệm đối tượng hy vọng có thể tìm ra phương pháp trận pháp viện trưởng lão vừa lúc thì cũng nói nói rằng những tình huống này làm do trưởng lão toàn quyền sắp xếp cần trợ giúp gì liền xin cứ việc phân phó vũ phong tích cực phối hợp vì chính mình tranh thủ chỗ tốt nhất định phải hoàn toàn phối hợp đem điểm ấy tình cảm đưa ra huống hồ đối với dược điện bí cảnh khống chế nhất định phải khống chế hoặc tiêu trừ này cấm chế nếu như cấm chế không cách nào tiêu trừ trực tiếp ảnh hưởng công lao liền sẽ ảnh hưởng chỗ tốt băng linh mạch cùng băng lang Tất nhiên tồn tại một số liên quan. Trận Pháp Viện trưởng lão gật đầu trầm ngâm nói, nhưng mà này liên quan không trực tiếp tương quan thuộc tính tất vì là băng lang nào đó tính đặc thủ, hay là cùng thuộc tính tương quan, càng muốn thêm băng lang đặc thủ. Vũ Phong biết lúc này lấy tình huống của chính mình hoàn toàn không biết trận pháp, quyết định không nửa điểm kiến nghị, tìm cơ hội đi chỗ xa. Để này ba trận pháp sư chính mình chăm chú suy tư. Thời gian nhanh chóng chạy tới, trận pháp viện trưởng lão thêm hai cái trận pháp sư, ba trận pháp sư liên hợp tra xét, suy nghĩ, nghiệm chứng. Hơn nửa ngày thời gian đi qua, kinh qua vài lần thí nghiệm, trung tìm ra chính xác làm pháp. địa nguyên cảnh trận pháp sư mang giản dị lệnh cấm chế không trở ngại tiến vào trong cốc trong nháy mắt tại chỗ học viên bên trong phần lớn đều xuống lại đi qua trải qua mấy ngày nỗ lực bước đầu tìm tới ra vào phương pháp miễn cưỡng khống chế lối vào thung lũng cấm chế trận pháp viện trưởng lão không để mọi người đợi lâu liền tuyên bố ra kết quả đương nhiên kết quả này để cho tự hào trận cảm thấy chính mình đại hiện mặt mũi trường lão chuẩn xác tình huống làm sao luyện đan viện sắp sửa đến lúc này đem cấm chế khống chế sắp thực hợp lúc này kỳ ba vị trận pháp đại sư tất cả đều càng vất vả công lao càng lớn a Thiết đạo sư lên tiếng nói, vừa hỏi dò tình huống, cũng đem luôn ngữ biểu đạt vô cùng tốt. Nay chút thời gian ở chung, Thiết đạo sư tự nhiên phát hiện, học viện những ngày trận pháp sư, trừ ham muốn tiện nghi ở ngoài, liền đổ danh vọng gây đỡ. đương nhiên, hơn nửa phụ trợ kỹ pháp sư đều sẽ đổ danh vọng gây đỡ, vì là tương quan kỹ pháp sự nghiệp, làm lỡ tự thân thời gian tu luyện, hiện ra hơi cao thân phận, hiện ra hơi cao danh vọng, cũng khuôn sáo cũ theo đổi. Mà trình độ cao kỹ pháp sư, sát thực chỉ hơi cao danh vọng, hoàn toàn trị người khác gây đỡ. Trần pháp viện trưởng lão, người Thiết đạo sư ngôn ngữ tự nhiên tâm tình tốt hơn, nói nói rằng. hiện nay có thể xác nhận lấy băng lang tinh huyết có thể luyện chế lệnh cấm chế ra vào này lối vào thung lũng cấm chế đương nhiên hay là hạn chế nơi này băng lang hay là toàn bộ băng lang lão phu càng khuynh hướng người trước trước mặt không cần quá chú ý mà luyện đan huyện đến trước bản trưởng lão hội luyện chế càng hoàn thiện có thể kéo dài lệnh cấm chế bài này lối vào thung lũng cấm chế không cách nào hoàn toàn cấm chế nhân tan vào địa mạch liên tiếp bí cảnh không gian nếu như hư hao địa mạch cấm chế sẽ biến mất bí cảnh không gian sẽ tan vỡ nhưng lấy này lệnh cấm chế có thể tự do ra vào cấm chế những này băng lang tinh huyết hoàn toàn có thể luyện ra cần lệnh cấm chế theo, để nói như vậy, kỳ thực đã không chế cấm chế. Trấn pháp viện trưởng lão nói ra chuẩn xác tình huống. Chưa xong con tiếp, nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm, đầu phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại di động người sử dụng mời đến em mà xem. Chương 400, học viện thượng thượng. 26. Quyển thứ 2 nghịch tiên tu vũ chương 400, học viện Tưởng thượng. Trong ngày thí luyện kế hoạch liên liền như vậy kết thúc. Hắc Sơn 40 ngày đúng hạn. Trong gang 30 ngày kế hoạch, nhân cấp giật luyện hồn thảo, thế ra tranh đấu sự, mà chưa như kế hoạch sắp xếp, thêm vào chỉ thương thời gian, cũng phải so với kế hoạch sớm hơn 10 ngày. Thanh thương núi thí luyện, 30 ngày kế hoạch, nhân dược cốc xuất thế tình huống, chỉ mấy ngày tuyên cáo kết thúc, chuẩn bị muốn trở về học viện. Toàn diện trong ngày thí luyện kế hoạch, so với mong muốn sớm 30 ngày kết thúc. Đem lệnh cấm chế luyện ra, các học viên tất cả đều vào cốc, đối với hắn dư 6 con băng lang, ung dung liền tiêu giết xong, nhân lần trước sự duyên cớ, lần này tất cả đều đem hết toàn lực, tận lực biểu hiện mình. Luyện viện cũng vừa lúc thì đến, tiếp thu dược cốc bí cảnh quản lý. Vũ Phong muốn tranh thủ dược thảo, mỗi loại hơn 10 cây sự, thực không lòng tin quá lớn, phía trước một chút tranh thủ, chỉ là nỗ lực mà thôi, có thể hay không như ý nghĩ, ai cũng không có cách nào dự liệu. Luyện dược sư đối với dược thảo khát vọng, không phải vẹn vẹn bởi vì cần, chính là chấp nghiệm theo đuổi, muốn tranh cướp dược thảo, sắp thực tương đối khó khăn, trừ phi lấy ra càng tốt hơn dược thảo. Vũ Phong lựa chọn tranh thủ, tất nhiên vô ý khiêm lượng, sắp sửa toàn lực tranh thủ, không thể nào đoán trước kết quả, làm coi tình huống biến hóa. Mà lần này biến hóa, hoàn toàn trợ giúp Vũ Phong. Luyện đan viện đến, vẫn do trưởng lão dẫn dắt, mà này trưởng lão vừa lúc vì là Đàm trưởng lão. Đàm trưởng lão nâng đỡ văn bối lúc trước quan tâm hồi lâu biết được học tập phụ thuật càng thân thiết hơn tự tới cửa khuyên bảo vì đó sắp xếp chấp sự thân phận đối với vũ phong như vậy luyện đan thiên tư được luyện đan tài nghệ cao văn bối đàm trưởng lão chân tâm trợ giúp lần này biết được yêu cầu mà dược cốc do phát hiện liền hoàn toàn nhận lời yêu cầu thu được trong đó dự thảo chính là vũ phong trong dự liệu càng dự liệu ở ngoài kinh nghỉ mà dược cốc sự vụ giao tiếp kết hợp dược cốc các loại tình huống còn có thể đối với vũ phong phát sinh tưởng thưởng đương nhiên những tình huống này cần tạm gác lại sự tình kết thúc mà vũ phong bây giờ theo thiết đạo sư chờ người chuẩn bị trở về quy học viện tiếp thu dược gốc đương nhiên phải hoàn thiện xử lý hơn trăm dàn dược gốc đối với đông hoa học viện tới nói đều vì rất lớn dược điển sắp xếp đều khá cẩn thận nhân lối vào thung lũng cấm chế duyên cớ ý tưởng ở ngoài các sắp xếp phòng ngự bên ngoài chủ yếu canh gác tùy tiện thực lực tạm tạm mà nhân cấm chế duyên cớ địa nguyên giả không cách nào vào gốc bên trong hai cái địa nguyên cường giả liền hoàn toàn có thể chấn thủ đương nhiên bên trong chấn thủ địa nguyên giả trừ thực lực mạnh mẽ ở ngoài nhất định phải trị học viện tin tưởng mà học viện không pháp tướng tin cũng tuyệt không cơ hội đến đây những tình huống này đều do luyện đan viện sắp xếp luyện đan viện quyền lực lớn dù sao vì là toàn bộ học viện luyện đan viện trong đó trưởng lao cấp nhân vật cơ bản chỉ đối với đông hoa các phụ trách như vũ phong loại này học viên cơ bản không tư cách thấy đông hoa các trưởng lao đó mới vì là đông hoa học viện hạt nhân người tiểu tử này lúc này mới qua mấy ngày người tiểu tử này thực lực tăng cường làm cho người ta không nói được lời nào nha khống chế băng lang vương thì người sử dụng mấy phần thực lực về học viện trên đường thiết đạo sư đối với vũ phong hỏi không biến hoa quá lớn tăng cường chút kinh nghiệm mà thôi vũ phong trò cười đạo thiết đạo sư trước mặt đối với thực lực của chính mình không cần ẩn giấu cái gì càng không cái gì tự hào vũ phong biết thiết đạo sư cùng với đối chiến thời điểm cơ bản không lấy ra thực lực cứ việc nhiều lần thế hỏa ha ha người tiểu tử này lần này thí luyện bên trong người biến hóa vô cùng lớn thực lực tăng cường rõ ràng người khác không cảm giác được bản đạo sư nhãn quang sáng trang trong lòng hiểu thêm thiết đạo sư cười nói trong lòng đối với vũ phong tổng mang chút mông lung ý nghĩ lần này thí luyện bên trong hoàn toàn không theo đệ kế hoạch chưa đạt hiệu quả dự chủ. nếu như muốn nói thực lực vẹn vẹn kinh nghiệm phong phú chút lần này đối chiến băng lang vương vốn nhờ vì là bên trong giao chiến quá đối với băng lang chiến đấu kỹ pháp biết rõ đối với băng lang vương quen thuộc biết được vũ phong lên tiếng nói nói đến đây băng lang vương đối với hắn chiến đấu kỹ pháp chỉ vì kim sư thú cùng với chiến đấu bản đồng ý kim sư thú để cho cuối cùng hướng về băng lang vương báo thủ, làm sao trận pháp viện trưởng lão nghiên cứu cấm chế thời điểm đem băng lang vương giết lấy huyết vũ phong vừa lúc thì đã tọa điều tức hoàn toàn đúng việc này vô tri không cách nào để cho kim sư thú tuyết hận người tiểu tử này bên trong giao chiến băng lang vương tương tự nói do thực lực mạnh a đương nhiên tiểu tử ngươi can đảm rất lớn dám trêu chọc bảy sói dám đối chiến lang vương Thiết đạo sư trò cười đạo phải biết võ giả thí luyện hoặc là mạo hiểm bên trong thì cơ bản tránh thoát quần thể thú loại. Mà lang loại lấy đoàn kết dương danh gặp phải bầy sói thì sư vương đều muốn trốn. Lần này dược gốc chính là học viện đại sự ngươi lần này công lao có lẽ sẽ đặc thù tưởng thưởng. Dù sao học viện công hiến vốn là kích phát học viên thí luyện sẽ không đan thứ tưởng thưởng quá to lớn. Thế đạo sư không lại nói thực lực cái kia tương quan tình huống khó nói rõ. Về trong học viện chiến đấu càng trực tiếp liền nói về lần này công hiến tình huống đặc thù tưởng thưởng. Vũ Phong có chút nghi hoặc học viện đối với học viên tưởng thưởng cơ bản đều phân phát điểm công hiến. học viện cống hiến cơ bản vì là ngành thông học viện có thể hối đoái đều có thể điểm cống hiến hối đoái mà phân phát điểm cống hiến để học viên chính mình sắp xếp đưa ra trọng đại tự do tính đối lập thì càng thêm thỏa đáng nếu như đến cái gì đặc thù tưởng thưởng vừa lúc vì để bản thân không cần hoặc là cái gì vô bổ đồ vật chuyện này quả là liền thiệt tòi lớn hơn rồi mà thiết đạo sư lời giải thích vũ phong cũng có thể tiếp nhận học viện cống hiến sắp xếp xác thực có thể kích phát học viên đặc thù tưởng thưởng cụ thể không hạn chế tất nhiên có thể so với cống hiến được điểm cống hiến có thể hối đoái thì sẽ không đem ra đặc thù tưởng thưởng cơ hội này có thể vô cùng khó tìm Tiểu tử ngươi liền lén lút cao hứng đi. Thế đạo sư nói nói rằng, không có cách nào hoàn toàn nói rõ, chỉ nói rõ kỳ chân quý tính, liền để Vũ Phong hiện ra chờ mong. Cống hiến không cách nào hồi đoái, này cũng thực sự hấp dẫn người. Vũ Phong gật đầu nói, không hỏi nhiều nữa cái gì, nếu như có thể nói rõ, Thế đạo sư cũng sẽ không giấu giếm. Ha ha. Lần này chủ yếu công lao quý ngươi, bản đạo sư trung gian truyền tin, cũng sẽ thu được công lao, hướng hồ ngươi làm gốc đạo sư học sinh. Thế đạo sư cười nói, vì là Vũ Phong mà tự hào, cứ việc tự xưng đạo sư, hoàn toàn không có đạo sư cái giá, lại như bạn tốt trò chuyện. Bây giờ về học viện vẫn cần mấy ngày, đạo sư các ngươi tới thì, tại sao chỉ hơn nửa ngày?" Vũ Phong hiếu kỳ hỏi. "Học viện với bên ngoài thiết lập định hướng, định cự, mà không định điểm truyền tống trận, phòng bị khả năng xuất hiện chiến tranh. Lúc đi ra, dù sao sự tình khẩn cấp, liền truyền tống mà đến, mà truyền tống khoảng cách, nằm ở Thanh Thương núi ngoại vi, cần hơn nửa ngày thời gian." Thiết đạo sư nói rằng, này chút sự tình không quá bí ẩn, mà truyền tống trận vị chỗ bí ẩn, không phải không cách nào nói ra. Vũ Phong nhất thời bình tĩnh, không hỏi nhiều nữa cái gì. Học viện hơn 20 học viên, toàn bộ cùng đường trở lại, cũng không cái gì bất ngờ. Đương nhiên Còn lại hơn 10 cái học viên đều lâm thời sắp xếp phòng thủ dự cốc, dù sao luyện đan viện không quá mạnh mẽ sức chiến đấu. Lấy địa nguyên giả thực lực, trên đường tám ngày mới trở lại trong học viện. Mà khắp mọi mặt tình huống, kinh chuyện tin sắp xếp hoàn thiện, Tương Quan Vũ Phong tưởng thưởng, cũng đúng lúc truyền đạt ra, Thiết đạo sư mới vừa về học viện, liền nhận được tương quan thông báo. Tưởng thưởng Vũ Phong, tự do một địa giai võ kỹ, cộng thêm điểm cống hiến 20000. Được biết tình huống này thì, Vũ Phong hoàn toàn khó tin tưởng, dược trong cốc dự thảo, tổng sản lượng trị thực trọng đại, này tưởng không pháp tướng so với. Nhân học viện tiếp thu dự cốc, tuyệt không chờ ngạch tưởng thưởng khả năng. đối với hắn tưởng thưởng xa cao hơn dữ liệu. chưa xong còn tiếp, nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm, đầu phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại di động người sử dụng mời đến em xem. chương 401, lựa chọn tư pháp. 26. mươi thứ hai lịch thiên tu vũ chương 401, lựa chọn tư pháp. học viện đưa ra tưởng thưởng, xa muốn cao hơn ý nghĩa liều vũ phong tự nhiên sẽ kinh hỉ trong bóng tôi càng thêm thỏa mãn. được biết lần này tưởng tượng, đừng nói thiết đạo sư trước mặt, mặc dù bên cạnh người không người, kinh hỉ cũng không hiện ra đến, tâm trí kiên nghị trưởng thành sớm. trừ tuyệt đại hỷ bí thị, trừ hoàn toàn không để phòng thị, sắc mặt cơ bản không hiện ra tâm tình. Được biết tình huống của chính mình, đọc đến lúc đầu truyền tin, Vũ Phong hiếu kỳ hỏi, Thiết đạo sư, lần này ngươi công tích làm sao? Lần này dựa vào ngươi Tiểu Gia Hòa tặng không bản đạo sư công tích, học viện tưởng thưởng 800 trăm công hiến. Thiết đạo sư trò cười đạo, tương tự âm thầm trong vui mừng. Lần này vơ vét công tích đều nhờ vào truyền tin duyên cớ. 800 trăm công hiến, Vũ Phong lần thứ hai nghi hoặc, theo đệ địa nguyên giả thực lực tới nói, kiếm lời tám trăm hiến dễ như ăn cháo, húng chi trong học viện đạo sư. Ha ha, học viện đạo sư. Bao hàm bên trong học viện bộ toàn thể, đều lĩnh học viện vật tư, thiết độc lập cống hiến tiêu chuẩn. Mà này bộ tiêu chuẩn bên trong, 800 cống hiến hiệu quả, tương đương người 20.000 cống hiến. Thiết đạo sư nói nói rằng, thân là học viện đạo sư, bình thường cống hiến so sánh vững chắc, lần này thu được cống hiến, chính là bất ngờ hoành tài. Bên trong học viện bộ cống hiến, so với học viện cao 20 lần, 500 cống hiến thì lại hơn bạn. Mà này cống hiến kiếm lấy, tương tự sẽ càng thêm khó khăn. Thiết đạo sư nói bên trong học viện bộ, càng khác nhau ra học viện cống hiến, Vũ Phong liền rõ ràng chỉ về, tự nhiên không quá sâu truy hỏi, không quan hệ sự mạc quá yêu kỳ. nay tự do địa giai võ kỹ muốn hạn chế thế nào phạm vi vũ phong nói hỏi tương quan chính mình tưởng tượng tự nhiên sẽ khá là chú ý Huống hồ địa giai võ kỹ vừa lúc đủ trước mặt cần học tập thương pháp phi lăng thương pháp dẫn đầu thư yếu pha trận thương pháp sơn nhạc thương pháp cấp bậc không có ưu thế nếu như học càng cao hơn thương pháp chắc chắn trợ thực lực đó tăng cường mà mỗi giai võ kỹ đều muốn phân cấp bậc cấp bậc khác nhau tương tự khá lớn cố còn muốn hỏi rõ ràng thiên đạo sư nghe vậy nhất thời cười mắng người tiểu tử này đã nghĩ kiếm lợi đạt địa giai võ kỹ không nói do cấp bậc thì đều vì địa giai sơ cấp, dù sao địa giai cấp bậc, cơ bản vì là trấn tông bảo vận. Địa giai cao cấp, học viện cũng khó khăn lấy ra mấy quyển, địa giai trung cấp, cơ bản không đối ngoại tưởng tượng. Tuyển địa giai sơ cấp, cơ hội này đều cực kỳ quý giá. từng vũ phong âm thầm gật đầu, liền tùy ý hỏi một chút mà thôi, không kiếm lợi ý nghĩ, dù sao muốn làm thành tình huống, hay là trong lòng, tổng mang những kia hứa may mắn. Vũ phong trở về học viện, mặc dù cùng lớp học viên, đều không lấy cái biết đến, mà biết được tình huống, cơ bản liền từ hồng, từng ra huynh đệ, cùng với giao tốt đẹp, ôn chuyện ngôn ngữ, cũng không có cần tế biểu. nhân giao tình duyên cớ Vũ Phong đối với mọi người nói rõ thời gian còn lại không chuẩn bị ra ngoài sắp xếp học tập võ kỹ bị chiến kim cương bí cảnh trong ngày thí luyện kế hoạch kết thúc Vũ Phong liền không chuẩn bị ra ngoài cứ việc sớm ra mấy chục nhận kết thúc nhưng mà này mấy chục ngày vừa vặn có thể học tập thương pháp được biết kim cương bí cảnh bên trong có thể sẽ xuất hiện kim linh vật Vũ Phong nhất định phải đi vào lấy thực lực hôm nay bất cứ lúc nào trí linh Vũ đỉnh cao lần thứ 4 diễn mạch vô cùng gấp gáp phóng khoáng nam nhi mặc dù tự cứu đô phóng khoáng không quá đáng động tình ngôn ngữ mọi người giao đấu hai chẳng đối ẩm mấy ấm tiểu tiểu liền hoàn toàn hiện ra giao tình trở về học viện thủ dạ, Vũ Phong uống tận hứng, đơn giản nghỉ ngơi cả đêm. Ngày mai sáng sớm, Vũ Phong liền cách tiểu viện mà đi, trực tiếp đi tới học viện Táng thư Các. Táng thư Các quý cũ, Vũ Phong từ lâu biết rõ, trước thất tâm tùy ý bào, hoa điểm cống hiến tìm đọc, lấy ra tương quan điện tịch xem, mà nếu như muốn mượn đi ra ngoài, liền cần càng nhiều cống hiến, đến lối ra đăng ký liền có thể. Thứ 8 lâu địa giai sơ cấp, liền không cách nào tiến vào trong đó, nhất định phải đặc thù cho phép. Vũ Phong đi tới lầu 8 lâu khẩu, lấy ra thân phận khuyến nghiệm chứng thân phận, tưởng thưởng tin tức thông chuyển tới, tự nhiên thả tiến vào đến lầu 8. Nếu như muốn đi lầu 9, lâu khẩu khác thiết cửa khẩu, Tăng thư các lầu tám hoàn toàn xâm mật phong bị, ngoại trừ trận pháp bên ngoài, càng trong bóng tối tọa chấn cường giả. lầu 8 sách vở so với còn lại tầng trện, hoàn toàn không số lượng ưu thế. nhân học viện tích lũy phong phú, lầu 8 bên trong điện tịch loại hình tương đối toàn diện, mỗi loại đều mấy chục bản, như là kiếm pháp, đao pháp, những này thông thường loại hình cơ bản đều hơn trăm bản kế. vũ phong đi tới thương pháp khu, lâm đến thời gian này trong lòng đều có chút lo lắng. đương nhiên càng nhiều đối với thương pháp chờ mong. ba mươi sáu bản thương pháp quả nhiên phong phú a. tiến vào thương pháp khu. Hơi nhìn quét thương pháp con số, lúc này liền trong lòng thán phục. Vũ gia truyền thừa 800 trăm năm, huyền giai võ kỹ theo, đệ bản kế, thiện khiến thương pháp cùng kiếm pháp đều chỉ mấy quyển huyền giai mà thôi. bây giờ đông hoa học viện, địa giai sơ cấp công pháp bên trong liền 36 bản thương pháp, như vậy phong phú tích lũy, mặc dù còn lại cựu đại thế lực cũng không có tư cách cùng với so với. từng ý cảnh thương pháp muốn lĩnh ngộ ý cảnh, mà chính mình sơn nhạc thương pháp chỉ muốn lĩnh ngộ càng cao hơn ý cảnh, đều còn có thể đào ra tiềm lực. lần này lựa chọn thương pháp, làm bài trừ ý cảnh thương pháp. Vũ Phong trong lòng âm thầm suy tư, nhất thời đem 10 bản ý cảnh thương pháp bài trừ. Còn lại 26 bản thương pháp, cơ bản vì là bình thường trên kỹ, Vũ Phong trải qua một chút suy tư, lần thứ hai đem quần chiến thương pháp bài trừ, thầm nghĩ, ý, ý cảnh thương pháp, sơn nhạc thương pháp là tốt rồi. Quần chiến thương pháp, phá trận thương pháp cũng có thể, cứ việc vẹn vẹn ba chiêu, dù sao có thể đảo ra tiềm lực, ba chiêu tinh giản công kích, đối mặt quần chiến chính thỏa đáng. Mà chủ chiến phi lăng thương pháp, dù sao vì là hoàng giai cao cấp, nhất định phải học tập càng mạnh hơn, mới có thể bù đắp thương pháp như thế. Kết trận hợp chiến thương pháp, hoàn toàn không có quan hệ gì với chính mình. Vũ Phong trong suy tư, lần thứ hai bài trừ sáu bản quần chiến thương pháp, hai bản kết trận thương pháp, chỉ còn lại mười tám bản thương pháp. Kết trận hợp chiến thương pháp, Vũ Phong lần đầu gặp phải, thường gửi cái gì kiếm trận loại, mấy người, thậm chí mấy chủ, mấy trăm người, hợp lực học tập nào đó kiếm trận, tiện đa hợp lực chiến đấu, thường thường có thể phát huy vượt cấp thực lực. Nhưng mà thương pháp so với kiếm pháp cứng mãnh, nếu như kết trận chiến đấu, liền sinh ra rất nhiều cả tay. Mặc dù thương pháp kết trận có thể tăng cường thực lực, đều muốn phòng thủ cao hơn công kích. huấn Hổ Vũ Phong quen thuộc, sao đem thực lực của chính mình dựa vào đến trên thân thể người khác? Loại này kết trận thương pháp. Vũ Phong đầu tiên liền bài trừ, nhưng mà lần đầu gặp phải, trong lòng có chút hiếu kỳ, dù sao tâm trí kiên nghị, nhanh chóng chuyển đổi ý nghĩ, âm thầm suy tư nói, 18 bản thương pháp bên trong, chính mình hàng đầu suy nghĩ nhân tố, là muốn kết hợp linh thương tình huống, bây giờ linh thương lượng thân lựa chế, quy cách hoàn toàn phù hợp chính mình yêu cầu. Linh thương hàng đầu suy nghĩ, thứ yếu thương pháp thực lực, thương pháp học tập khó khăn, không cần lo lắng khó học được, càng không cần lo lắng thời gian học tập, nhưng mà thương pháp thực lực, nhất định phải mạnh mẽ. Mà cụ thể thương chiêu, muốn chiến đấu tuyệt sát hỗn hợp, thương chiêu nhất định phải linh biến, có thể đối mặt càng nhiều tình huống. Vũ Phong trong lòng suy tư liền trong lòng xác lập tiêu chuẩn, dù sao không phải đồ vật của chính mình, không, có cách nào chậm rãi lật xem. Muốn đem thương pháp tự cấm chế bên trong lấy ra, nhất định phải tiêu tôn cống hiến, địa giai thương pháp cống hiến, sao lại một chút có thể? Tưởng tượng càng thể hiện cơ hội này, lựa chọn thì muốn tiêu trừ cấm chế, phải tự mình tiêu tôn cống hiến. Tưởng tượng có thể đem mang ra, quy hoạch kỳ hạn bên trong giao về, mà không phải hoàn toàn đưa ra. Nhưng mà trải qua bài trừ, dư 18 bản thương pháp, muốn chọn ra hợp tự thân yêu cầu, nhất định phải hoàn toàn tìm đọc. Mà tìm đọc 18 quyển sách sách, những này cống hiến còn giao ra, phía trước bài trừ tiết kiệm qua bán. Chưa xong con tiếp Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm, đầu phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại di động người sử dụng mời đến em xem. Chương 402, Long Ngâm Thư Pháp. 26. Quyển thứ 2 Lịch thiên tu vũ chương 402, Long Lâm Thư Pháp. Thương quan thực lực của tự thân, cần cẩn thận lựa chọn thư ký. Mà cơ hội lần này quý giá, càng không nên dễ dàng bỏ qua, lựa chọn đi ra thư ký, cần hợp tự thân tình huống. Ý về bản thân tình huống tới nói, đầu tiên kết hợp linh thương quy cách, thứ yếu thương ký muốn đối lập mạnh mẽ, Liên hợp những này yêu cầu, tìm đọc 18 bạn vở. Hiện ra thích hợp thương kỹ, nhất định phải cẩn thận lựa chọn. Bộ này Long Ngâm Thập Bất Thương, giống không phải vốn là thương kỹ, hiện ra chút thiếu hụt ý nhị. Nhưng mà so với còn lại thương kỹ, này Long Ngâm Thập Bất Thương càng hợp chính mình cầu vị. Long Lâm Thương Kỹ là muốn thương gia như rồng, thương pháp áo nghĩa bên trong, thương gia như rồng chính là thủ. Này Long Ngâm Thập Bất Thương ngầm có ý ý nhị, vừa lúc hợp này trí cao áo nghĩa. Chẳng lẽ bộ này thương kỹ, vì là càng cao cấp thương kỹ cơ sở. Vũ Phong Lâm thầm suy đoán nói, 18 bộ thương kỹ bên trong, liền bộ này để cho thỏa mãn, càng hiện ra kỳ lạ ý nhị. So với mà nói. mười bộ thương kỹ bên trong thủ đẩy long âm thập bắt thương vũ phong tự nhiên tuyển chọn bộ này thương pháp xem 18 bộ thương pháp 20.000 mươi công hiến đi tìm hơn nữa cứ việc không cần hối đoái công hiến Này cũng không tầm thường học viện lấy ra được đến tuyển lựa long âm thập bắt thương đem mang ra lầu tăng thì lần thứ hai được biết học tập thương kỹ nhất định phải trăm ngày bên trong giao về nếu như không cách nào đem học được liền muốn nắm công hiến đổi thời gian mà giao về thương kỹ trước chỉ có thể thân ở trong học viện yêu cầu này liền có thể thấy học viện đối với địa giai võ kỹ khống chế cẩn mật nếu như đội còn lại học viên mặc dù địa nguyên cảnh võ giả đều không thể trăm ngày bên trong liền học được địa giai thương pháp thiên cương cảnh cương giả bách ngày bên trong cũng không dễ dàng học được càng cao cấp võ kỹ học tập độ khó càng lớn mà thực lực mạnh mẽ võ giả thực lực của tự thân đối với võ đạo linh ngộ đối với võ kỹ linh ngộ tự thân kiến thức này nhiều loại nhân tố liên hợp học tập võ kỹ muốn tương đối dễ dàng nếu như địa nguyên giả học hoàng giai võ kỹ cơ bản không cần quá to lớn công phu liền có thể học được viên mãn cảnh lúc trước lăng đan thần thực lực chính là thiên cương cảnh đình phòng mặc dù trọng thương sắp chết đều có thể kết hợp nhiều bộ thương pháp sáng chế phi lăng thương pháp này liền là thật lực biểu hiện Linh vũ giả học địa giai thương pháp so với sơ vũ giả học hoàng giai thương pháp còn muốn càng thêm khó khăn. Nếu như còn lại học viên bách ngày bên trong không hy vọng, duy nhanh chóng gom góp công hiến, chuẩn bị đổi lấy thời gian dài hơn. Nhưng mà vũ phong học tập nửa ngày liền có thể học được, mà đạt đến tiểu thành, đại thành, thậm chí viên mãn cảnh chỉ cần thời gian rèn luyện, nếu như mỗi ngày chiến đấu bên trong, bách ngày liền có thể đại thành, chỉ cuối cùng viên mãn cảnh cần thích hợp thời cơ, lựa chọn thương pháp, rộng rãi hơn nửa ngày thời gian, chờ vũ phong trở lại sân thì, thiết đạo sư đã tìm tới cửa. thế đạo sư biết rõ học viện quy củ, không có hỏi lựa chọn võ kỹ làm sao, trực tiếp đối với hắn nói rằng, vũ phong thu được địa giai võ kỹ, cơ hội này cực kỳ quý giá, ngươi nhất định phải đem học được. nếu như ngươi thiếu hụt cống hiến, cứ việc nói đi ra, đạo sư có thể chuyển cho ngươi mượn, bên trong cống hiến có thể hối đoái học viên cống hiến. tạ đạo sư trợ giúp. hiện nay đừng lo, học sinh bản lĩnh, đạo sư phải làm mới được, luyện ra ít năng lượng, liền đổi lấy lượng lớn cống hiến. muốn hồ học tập thư pháp, bách ngày có thể, xin mời đạo sư yên tâm, qua 60 ngày đến thi giáo học sinh. Vũ Phong Thành khẩn nói rằng, Thiết đạo sư đối với hắn tâm ý, để cho ghi khắc trong lòng. Đối với mình học thương pháp, thể hiện ra nhanh chóng, không chuẩn bị ẩn giấu quá sâu. Mà bên người quen biết người, tương tự không cách nào ẩn giấu. Đầu tiên báo cho Thiết đạo sư, cũng mang mục đích lớn hơn. Vũ Phong đối với mình học tập kế hoạch, luyện biết cái này điểm không cần nói, bán đến ngày liền có thể, mà đạt đến tiểu thành cảnh, cần chiến đấu rèn luyện. Giai đoạn này từ hồng nhưng đối với chiến, hai linh thú nhưng đối với chiến, dự bị luyện thương đối chiến bên trong, tương tự bao hàm Thiết đạo sư. Vũ Phong luyện thương trong kế hoạch, 30 vị trí đầu bữa trưa, nhất định phải đạt đến tiểu thành cảnh, lại 30 ngày trong thời gian, tận lực đạt đến đại thành lâm đến điểm, đến lúc đó cùng Thiết đạo sư đối chiến, tranh thủ đạt đến đại thành cảnh. Thương pháp có thể luyện trong ngày, này bách ngày bên trong, không chuẩn bị giao trở lại, để tránh khỏi quá mức dễ thấy. Này bách ngày bên trong, Vũ Phong sẽ dốc toàn lực luyện thương, đạt đến cảnh giới đại thành, cần sinh tử thí luyện, mới có thể tìm được tương quan thời cơ. Còn lại 40 ngày thời gian, tận dấu học thương pháp tốc độ, bách ngày mãn thì, giao về Long Ngâm Thập Bát Thương, cũng không quá mức đột xuất. Những ý nghĩ này không cần làm sao suy nghĩ sâu sắc, vũ phong trong lòng nhanh chóng tránh ra, kết hợp tự thân tình huống là có thể xác lập kế hoạch. nhưng mà thiết đạo sư tin tưởng vũ phong có thể kiếm lấy công hiến, có thể này thời gian cấp bách, luyện thương chính là chính sự, nơi nào phân ra thời gian luyện đan. vũ phong nói bên trong ý tứ, quá 60 ngày đến thi giáo, để thiết đạo sư tròn vắng, tiện đà thoáng rõ ràng, khó có thể tin tưởng hỏi, 60 ngày thời gian, lẽ nào ngươi cho là mình có thể 60 ngày học được thương pháp? ha ha, thiết đạo sư có thể đến thi giáo, y học sinh tính cách, không những kia sốc nội quen thuộc, học sinh không nghĩ nơi nơi đầu sóng ngọn gió. Kính xin đạo sư vì chuyện này bảo mật. Vũ Phong cười nhạt nói rằng, nói bên trong ý tứ hiện ra cần mật. Người tiểu tử này, học tập địa giai thư pháp, không như vậy dễ dàng, hay là tiểu tử ngươi chưa biết khó khăn. Có thể ngươi nói ra ngôn ngữ, không quản sự tình thật tương như hà, liền có thể khiến người ta đi tin tưởng." Thế đạo sư cười mắng. Thế đạo sư nói bên trong tin tưởng, đây đủ hiện ra Vũ Phong mị lực, tính cách trần ổn mang đến mị lực. Đương nhiên, Thế đạo sư lựa chọn tin tưởng, cũng bởi vì 60 ngày ước hẹn, cống hiến bất cứ lúc nào có thể chuyển đổi, có thể đổi lấy thời gian dài hơn, đừng lo cái gì, dù sao bấy ngày, vào ngay hôm nay mới thụ nhật. thiết đạo sư thủ ngày đến thấy chủ yếu vì là để vũ phong an tâm rõ ràng đạt đến mục đích này không trò chuyện quá lâu thời gian thiết đạo sư liền đã rời đi mà vũ phong thì lại tức khắc học tập thương pháp cứ việc thời gian lâm dạng nhiên học được trước diễn luyện hồn hải bên trong đối chiếu diễn võ giám không cần quản ban ngày hoặc đêm đen long ngâm thập bắt thương cộng 18 thương chiêu thiềm long chưa hiện ra thiềm long gia uyên thiềm long quý hải hải long nghịch nước thấy long quy điển phi long nao ngày thần long bãi vĩ long vĩ bắt núi long chiến hoang dã đột hiện ra long đến long hà vân vũ thần long trấn hải long kinh trong giảm. Song Long Thổ Châu, Long Gia không hối hận. Cao Ngày Thương Long, Long ngâm Kinh Thiên, tả Dương Long Âm. Này 18 thương chiêu, mỗi 3 chiêu áo nghĩa tương tự, 18 thương chiêu bên trong, có thể kết hợp 6 đại chiêu. Bộ này thương kỹ, coi là thật hiện ra đặc biệt, áo nghĩa ý nhị, hoặc thiếu hụt, hoặc hùng vĩ, hoặc thần bí, hoặc kinh ngạc. Không cách nào đem nói rõ, lần này nguyên bộ tìm đọc, tương so với lần trước tìm đọc, càng hiện ra chút khác nhau. Vũ Phong âm thầm kinh hai nói, lựa chọn thích hợp thương kỹ thì, bài trừ 18 quyển sách sách, dư 18 quyển sách sách, này 18 quyển sách sách bên trong, ghi chép 18 bộ thương kỹ, tất cả đều hoàn chỉnh tìm đọc, mới quyết ý lựa chọn Long Ngâm Thập Bất Thương. Này Long Ngâm Thập Bất Thương, lúc đó liền cho đặc biệt ý nhị, bây giờ lần thứ hai tìm đọc thì, hiện ra đến ý nhị thì càng đại đặc thủ. Mà Vũ Phong biết được này ý nhị, tương so với lần trước ý nhị, muốn càng thêm chân thực chút. Nay càng nói Minh Thương Kỹ cao thầm, sơ đọc thời thượng chưa dòm ngó toàn cảnh, lại đọc bên trong đào ra càng sâu áo nghĩa. Chưa xong con tiếp, nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này,